Việt sử ký toàn thư chọn bộ Đại Việt sử ký toàn thư chọn bộ lạc <h supporter> Theo số 55, Đại Việt sử ký bản kỷ thực lục, quyền 15, kỷ nhà Lê. Tiếp theo, Tương Dực Đế. Vua Húy Lậu Anh, Lệ Húy là Trừ, là cháu Thánh Tôn, con thứ hai của Kiến Vương Tân, ở ngôi 8 năm, thọ 24 tuổi, bị bề tôi lộng quyền là Trịnh Duy Sản giết trôn ở Nguyên Lăng. Vua khi mới lên ngôi ban hành giáo hóa cẩn thận Hình phạt cũng đáng gọi là có làm song ham chơi mà không quyết đoán Việc thổ mộc bừa bãi Nhân dân thất nghiệp trộm cướp nổi dậy Đến nguy vong là bởi ở đấy Mẹ sinh là huy từ kiến hoàng thái hậu trịnh thị húy là tuyên người làng thủy chú huyện Lôi Dương Chú huyện Lôi Dương tức là huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa ngày nay Hết chú Con gái thứ tư của đô đốc Kiêm sự Kiêm tả tôn chính trọng phong sinh vua vào năm Hồng Đức thứ 26, tháng 6, ngày 25. Thời Hiến Tông, phong giản tu công, đến khi Vi Mục Đế giết hại người tôn thất mới trốn vào Tây đô. Tháng mười năm Đoan Khánh thứ năm, đem quân đến Đông Kinh giết hủy Mục Đế, tự lập làm vua. Lấy ngày sinh làm thiên bảo thánh tiết, tự xưng là nhân hải động chủ, đến khi bị giết, trịnh duy sản giáng phong làm linh ẩn vương sau truy tôn làm tương rực đế. Năm canh ngọ Hồng Thuận thứ nhất, 1510, Minh Chính Đức thứ năm, mùa xuân tháng riêng, bàn công những người ứng nghĩa cho nghĩa quận công Nguyễn Văn lang làm nghĩa quốc công. Gia Phong Thiệu Quận Công Lê Quảng Độ làm Thiệu Quốc Công Lạng Quận Công Lê Phụ làm Lạng Quốc Công Uy Quận Công Lê Bá Lân làm Uy Quốc Công Hộ Bộ Thượng Thư Trịnh Duy Đại làm Văn Quận Công Cương mục 26 chép là Lại Quận Công Điện Tiền Đô Kiểm Điểm Thụy Dương Hầu Trịnh Hiệu làm Thọ Quận Công phó Mã Đô Ý Lê Mậu Chiêu làm Diên Quận Công Nguyễn Hoàng Dụ là con Nguyễn Văn lang làm An Hòa Hầu Trịnh Duy Sản làm Mỹ Huệ Hầu Thanh Hoa Tổng Binh Thiêm Sự Nguyễn Bá Tuấn, đổi tên là Bá Thuyên, làm lễ bộ thượng thư. Do lễ Bá Thanh Hoa Thừa Tuyên Sứ Lê Tung làm lại bộ thượng thư. Đôn Thư Bá Thanh Hoa Tham Chính Nguyễn Thị Ung làm ngự sử đài đô ngự sử. Lương Văn Bá Đàm Thuận Huy làm hình bộ thượng thư. Hàn Lâm Viện Thị Độc Tham Trưởng Hàn Lâm Viện Sự. Lương Đắc Bằng làm lại bộ tả Thị Lan. Bàn Đạt Quan Đề Lĩnh. Có các chức trưởng đề lĩnh, đồng đề lĩnh, phó đề lĩnh trong non việc quân ở bốn mặt thành. Chức vụ là tuần phòng ở Kinh Sư, canh phòng các nơi tìm bắt kẻ gian phi. Tháng 2, vua sai nước minh, sai sứ đi nước minh, thượng thư hình bộ đàm thận huy đông cát, hiệu thư Nguyễn Thái đô cấp sự trung binh quan Lê thời Hưu, thông sự Nguyễn Phong, hành nhân 3 người, tổng nhân 8 người sang tâu việc, tả Thị lang lễ bộ Nguyễn Quýnh thị thư vũ cán đề nguyễn doãn văn thông sự nguyễn hảo hành nhân ba người tùy nhân 9 người sang cầu phong bây giờ thừa Hiêu đi đến địa đầu giới thì bị ốm sai cấp sự trung Minh nguyễn văn tuấn đi thay vua tự xưng là nhân hải động chủ ngày hai mươi bảy lấy đông cát học sĩ đỗ nhận làm tả thị lang bộ hộ đổi nhân làm nhạc vì chánh hiệu của vua là nhân hải trần ở thái miếu Của Thái Tổ sụt xuống Mùa hạ tháng 4 ngày 25 Đêm canh hai hoạn quan Nguyễn Khắc Hải làm loạn Bắt khiếp vua đến cung trùng hoa Lại đến các điện vạn thọ Cẩn Đức, Kính Thiên Vua làm thơ quốc ngữ Các đại thần văn võ vào chầu họa lại Chỉ có đông các hiệu thư trần dực loan hợp cách được Cho năm quan tiền Lúc đêm có nội thần Nguyễn Lĩnh đón vua đến hình trì Bọn phản nghịch ra ngoài Đem kiệu ngự đi đón hoa khê vương tòng Lập làm ngụy chúa Vua sai thọ cuộn công trịnh Hiệu đi đánh đuổi đến phường Đông Hà, bọn phản nghịch bị giết chết quá nửa, kẻ còn sót sang sông qua bồ đề trốn vào núi Tam Đảo, Hiệu sai tỷ tướng đuổi theo đánh. Ngày 26, Đại xã có chiếu đặt hai vệ thêm vũ là bà Thánh uy trước ở trên các vệ cẩm y và kim ngu, kiểu, kiểu mũ thì dùng mũ đỏ, có cánh nạm vàng thêu phượng đỏ. Cục mông nước ai lao sang sứ đến Nghệ An đệ bản tâu xin quy phụ nước ta. Vua xuống chiếu không cho vì cứ vua mới được nước sợ họ giòm ngó trong nước. Tháng 6, lấy ngày sinh làm thiên bảo thánh tiết. Mùa thu tháng 8, sao thái bạch mọc qua giữa trời, đổi hiệu lệnh lực sĩ làm thể sát lực sĩ. Tháng 9, ngày mùng 7, có thánh chỉ rằng phàm các hạng ruột đất bãi dâu đầm ao cấp tứ thì các sứ nên cấp vào hạng còn loạt ở dân chưa vào sổ quan cho quan thái bộc sư tìm ra làm bản tâu lên giao cho bộ hộ và thừa ti bản sứ khám xét làm bản tâu lên đợi chỉ chuyển giao cho bộ lễ tuân hành làm sắc cấp cho các công hầu bá theo thứ bậc khác nhau mùa đông tháng 10 cho tả thị lang hộ bộ đỗ nhạc làm đông các đại học sĩ nhập thị kinh diên khỏi phục tả thị lang lại bộ lương đắc bằng cho kiềm đông các học sĩ nhập thị kinh diên Cố tử không nhận Đáp bằng Nhân dâng lên 14 điều về việc Trị bình đại lược như sau Thần thấy thánh quân ngày xưa Không cho là thiên hạ đã trị Mà quên lòng răn ngừa Hiền thần ngày xưa không lấy làm Vua đã thánh mà quên lòng can gián Vì thế Thời ngu thuấn đã thịnh trị Mà Bá X bảy mưu mô thì nói chớ ham nhàn rỗi chớ đắm vui chơi không trễ không lười sợ hãi như nguy vong sắp đến đế thuấn nghe lời mà răn ngừa những việc đáng răn do đó đã nên bậc thánh lớn thời hán văn đã giàu đông rồi mà giả nhị dâng kế sách tất nói để lửa gần củi đáng chảy nước mắt đáng nên thương khóc lo ngại như họa đã thành văn đế nghe lời mà lo nghĩ việc đáng lo do đó đã nên bậc vua hiền vì là người bề tôi dâng câu nói không khẩn khoản không kích thiết thì không giúp được vua về sự sáng suốt nghe lời can, vua nghe lời nói mà không tiếp nhận, không khoan dung thì không mở đường cho bề tôi dâng lời gián. Nay bệ hạ khoan nhân đại lộ, không thích giết người, lấy lại cơ nghiệp của cao tổ, cứu giúp sinh mệnh cho muôn dân, người trong cả nước khỏi nạn treo ngược, ai cũng vươn cổ kiễng chân chống non thành hiệu của chính mới, cổ vũ, thịnh trị, đời, thái bình. Nghĩa mà từ khi Linh Ngô đến giờ, khí hòa thuận chưa điều tiết, việc binh đao chưa dẹp yên, chiều cương chưa cất nhắc, quân lính chưa sửa sang, tai dị thường hiện ra, sợ rằng đạo trời chưa thuận, núi đá bị sụp đổ, sợ rằng đạo đất chưa yên, kẻ gian phi lén phát, kẻ nghịch tặc, manh lòng, sợ rằng đạo người chưa ổn, quan trong chiều biết mà không nói, tự lo cho mình được rồi, còn lo cho người thì sao, thân là người bề tôi cũ, nghĩa cùng với nước cùng vui buồn tuy hiện còn trong lúc gai tang trở chưa hết mà bệ hạ nghĩa cướp tình cho làm chức thị tụng có ý muốn thần bàn luận mưu kế để bổ ích cho thiên hạ giúp đỡ nền thái bình nếu thần không nói tiến lui theo chiều hèn kém người khác dựa dẫm lấy lọc thì đạo trung hiếu của người làm tôi đôi đường đều thiếu cả lấy gì để báo đáp tạ ơn đức của bệ hạ mà hết được chức vụ của kẻ làm tôi Thần mỗi khi nghĩ đến thời sự suốt đêm không ngủ, đến bữa không ăn, lòng trung thành của chó ngựa không thể tự bỏ qua được. Kính xin bày tỏ ra 14 kế sách về việc trị bình tâu lên như sau. 1. Trăm răng ngựa để dẹp tai biến. 2. Đốc đạo hiếu để khuyên trung hậu. 3. sa thanh sắc để gốc lòng người chuyên nhất chính đính. 4. Đuổi bỏ kẻ tà nịnh để trong nguồn muôn việc năm sẻn tiết quan tước để cẩn thận việc khuyên ran sáu công bằng tuyển bổ để trong sạch đường làm quan bảy dè dập dùng của để khuyên thói kiệm pháp. tám nêu khen nghĩa tiết để trọng đạo cương thường chín cấm hối lộ để bỏ thói tham ô mười sửa võ bị mạnh để chế thống dữ mười một chọn người làm giám quan để phân khỏi người dám nói mười hai nới nhẹ sức dân để thỏa tình mong đợi mười ra hiệu lệnh cho tim để thống nhất tâm trí bốn phương 14 cẩn thận pháp độ để mở thịnh trị đời Thái Bình các kế sách trên xin so xét tới thần lại nghe cổ ngữ rằng lời nói của kẻ cắt cỏ kiếm củi thánh nhân cũng chọn lấy kinh thư nói rằng biết được không có làm được mới khó thần xin bệ hạ chứa cho lời nói của thần là vu khoát mà chọn lấy để làm răn những điều đáng răn lo những việc đáng lo may ra đạo trời có thể tuận được đạo đức có thể yên lược đạo người có thể ổn được có thể đến được thái bình vua nghe theo Gia thiệu quốc công quảng độ làm bình chương quân quốc trọng sự tổng thống quốc chính thái Tể, thái sư lại chức thường xuyên sáng nhân trước đây vào khoảng năm cảnh thống thôi chức thường sáng nhân đến đây trưởng vệ minh luân hầu Niệm, dân tâu xin đặt lại trước y theo làm điện thiên quang định công cho người đi theo ở, ở tiêu viên ở bảo đa Tiêu Viên tức là Vân Chuối, huyện Hải An, phủ ứng hòa nay là huyện hòa, tỉnh Hà Tây. Bảo Đà là xã thuộc thành ngoài, này cũng thuộc tỉnh Hà Tây cũ, giờ là Hà Nội. Và chấn giữ điểm Hoàng Thành có chiếu rằng các viên nhân xứ sơn nam có dự theo nghĩa quân là xứ Tiêu Viên và các huyện yên ninh yên mô phụng hóa gia viễn có dự theo nghĩa quân và theo các quân dinh người có quan chức thì thưởng Sau năm tư, người chưa có quan chức thì tha không phải tuyển lính. Theo như lệ đòi bắt cũ, được thay phiên nhau mà tập võ nghệ và túc trực, người nào tạm ở lại túc trực thì tính công cũng như người túc trực. Đã có quan chức thì thăng một cấp, chưa có quan chức thì bổ tránh tiểu phẩm. Người có túc trực được tuyển vào hộ vệ mà không theo nghĩa quân thì bổ cho từng tiểu phẩm. Các vệ sĩ, tuấn sĩ, con cháu công thần, nho sinh, giám sinh, văn thuộc các hạng. Người nào chăm chỉ được việc mà khỏe mạnh thì bổ và làm hộ vệ người nào chăm chỉ được việc mà không khỏe mạnh thì bổ các chức bên ngoài các hạng quân dân người nào có quân công đều cho theo bản chức bổ dùng, con cháu đều được tập ấm nhân nhân viên các sứ người nào có đến thành tây đô theo xa giá có công thì thưởng quân công cũng như viên nhân sứ thanh hoa viên nhân các huyện thanh đàm nay đổi là thanh trì thượng phúc thanh Oai, từ liêm và chấn giữ cùng là thay phiên nhau chấn dữ các đĩa ngoài hoàn thành người nào có quan chức thì được thăng một cấp người nào không có quan chức thì được tha không phải tuyển lính theo như lệ bát cũ thay nhau mươi phiên giữ các điểm hoàng thành và tập võ nghệ nếu là người thay phiên nhau túc trực mà không giữ thì thưởng thay nhau phiên mà giữ điểm ngoài hoàng thành các sinh sinh đồ thì thưởng tháng một vua sai phó đô ngự sử ngự sử đài đỗ lý khiêm hàn lâm viện thị đọc kiêm sử quan nguyễn bình hòa người làng vĩnh thế huyện siêu loại khi trước tên là văn hiến đề hình giám sát ngự sử nguyễn đức quang thông sự nguyễn minh hành nhân tám người tòng nhân hai mươi năm người sang nước minh cống hàng năm đặt ti thiên bảo đao trực ở điện kim quang lấy phí vạn toàn người làng xuân trì huyện vĩnh Lại làm phó đô ngự sử ngự sử đài phạm khiêm bính làm thiêm đô ngự sử gia lương văn bá nguyễn thị ung làm phục trực đại phu trượng thư đô ngự sử ngự sử đài đỗ nhạc làm phụng sự trực đại phu thượng đông các đại học sĩ nhập thị kinh diên do lễ bá nguyễn bá thuyên làm phục trực đại phu thượng thư lễ bộ trình trí sâm làm phục trực đại phu thượng thư công bộ vũ quỳnh làm triều liệt đại phu thượng thư binh bộ phạm hảo làm gia hạnh đại phu tả thị lang bộ hộ đặng minh khiêm làm triều liệt đại phu tả thị lang lại bộ lê định chi làm hữu lang bộ hộ năm tân mùi thứ ba 1.511 minh chính đức thứ sáu mùa xuân tháng riêng ngày mùng một có nhật thực tháng hai vua làm lễ yết ở lam kinh bây giờ thân duy nhạc và ngô văn tổng dấy quân ở địa phương các huyện yên phú đông ngàn gia lâm xứ Kinh bắc đông ngàn tương đương với huyện từ sơn tỉnh Bắc ninh và huyện kim hoa tỉnh vĩnh phú ngày nay Có nho sinh ở huyện Yên Phú là Chu Thực Báo với Lưu thủ Đông Kinh, Thụy, Quận Công, Ngô Bình và Kim Nguyên, Trịnh bá Quác, Sai Quân đánh tan bắt được bọn Duy Nhạc Văn Tổng đóng củi giải về Kinh Sư rồi đưa đến hành tại trước đây. Vào khoảng năm Đoan Khánh, Duy Nhạc đội tiến sĩ xuất thân làm quan đến Cẩm Y đoán sự trực Kim Quang Điện đến khi vua giấy nghĩa quân giết Mẫn Nệ Công Duy Nhạc không làm quan nữa về nhà rồi khởi binh làm loạn đến đây thì bị giết. Duy Nhạc là người làng đại liễn huyện Vũ Ninh sau thưởng công cho chu thực là phủ doãn phụng thiên vua đi từ kim sơn cùng với phi tần sáu cung đến chùa kim âu triều chú ở phi lai xem đua thuyền đến điện Hiển nhân lại đến điện thịnh mỹ ngựa dinh chú đến bến thúy ái gặp gió lớn nổi lên thuyền ngựa đều trôi giạt chú vũ Linh sau là huyện võ giang tỉnh bắc ninh kim âu thuộc xã lộc tỉnh Hóa, gần làng bồng thì xem chú ở trên thanh lâm tức là huyện nam sách tỉnh hải dương ngày nay Đường yên tức là huyện bình giang tỉnh hải dương ngày nay hết chú tháng ba, thi hội các sĩ nhân trong nước lấy đỗ bọn nguyễn thái hoa 47 người thái hoa người, người đại dục huyện thanh lâm thi đình đỗ đồng tiến sĩ xuất thân đến khi thi đình vua thân ra đầu văn sách hỏi về đạo trị nước xưa nay sau thái tể thái sư thiệu quốc công lê quảng độ làm đề điệu thượng thư Cũng bộ trình trí sâm làm trí cống cử tả thị lang hộ bộ phạm Hạo, tả thị lang lại bộ đặng minh khiêm làm giám thí thượng thư lễ bộ nguyễn ba thuyên thượng thư ngự sử ngự sử nguyễn ung thượng thư đông các đại học sĩ nhập thị kinh diên, đỗ nhạc làm quyển đến khi quyển thi vô thân xem quyển rồi bị bậc cao thấp cho bọn hoàng nghĩa phú trần bảo tín vũ di chu ba người đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân mùa hạ tháng tư sai đô đốc đồng chi nguyên phong làm đô tướng phạm đức minh làm tham tướng nguyễn đốc làm tổng đốc đi các địa phương quảng nam thuận hóa bắt voi công lấy lê công trường làm tham chính hải dương phạm minh khi... bính làm hiến sát sứ hải dương thượng thư binh bộ tư nghiệp quốc tử giám kiêm sử quan tổng đà tài vũ quỳnh người xã mộ trạch huyện đường yên dương bộ đại việt thông giám thông khảo chấp từ hồng bảng thị đến thập nhị sứ quân về trước gọi là ngoại kỷ từ đời đinh tiên hoàng đến năm đầu thái tổ cao hoàng đế bản triều tức là triều lê gọi là bản kỷ chép rõ niên hiệu của các triều đại tổng cộng hai mươi sáu quẻ đường yên tức là huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương ngày nay Tiến phong đô chỉ huy sứ Thiên Vũ vệ Mạc Đăng Dung làm vũ xuyên bá bây giờ học kiệt và thuật sĩ đều nói rằng ở phương Đông có khí sắc thiên tử vua Sa nghĩa quốc công Nguyễn Văn Lang đem thuật sĩ ra Đồ Sơn chấn áp Đăng Dung cũng đi vào đám ấy mà không ai biết ngày 27 ban trị bình bảo phạm cho cả nước gồm 50 điều dụ các quan viên văn võ và nhân dân rằng nghĩ trời thương dân chúng tất lập vua và thầy nghĩ vua vâng mệnh trời trước làm việc nuôi và dạy để là để hòa lòng dân giàu của dân cho nhà nước được trị yên lâu dài xưa vua miêu vua thuấn được yên vui sáng sủa là gốc của năm điển chín việc vua thang vua vũ được đến thái bình thiện trị là gốc của năm giáo tám chính cho nên các đế vương thánh minh ngày xưa có bao giờ để việc dạy nuôi ra ngoài việc chính trị đâu thái tổ cao hoàng đế ta bỏ cơ nghiệp truyền Con cháu lập nhà học khuyên làm ruộng Để vỗ yên bốn phương Thái tôn văn hoàng đế ta nối trí trước Theo việc xưa đôn giáo hóa Làm dân giàu để yên hòa muôn nước Thánh tông thuần hoàng đế ta Kính nối mưu trước Trọng huân lập chế ban ra bài Đại cáo để làm gốc cho phong hóa Hiến tôn dự hoàng đế ta Tỏ rõ công trước Nói sáng Nói hay Làm lời phu ngôn Giấy tục thái bình Yên vui hòa hiệp đức rộng hóa xa trị hiệu tốt đẹp đến đấy là thiện hơn cả rồi đến khoảng năm đoan khánh hoạn quan chính ngoại thích chuyên quyền kém phép cấm phiền hà cương rối loạn nông mất nghiệp phong tục ngày hư rất đáng thương vậy chớm nghĩ tổ tông gây dựng khó nhọc thương làng xóm đau khổ lầm than vì mưu tôn xã đắc và nhân dân cả giới nghĩa quân diệp yên bốn biển Khi mới lên ngôi ban hành giáo hóa cẩn thận về hình phạt để ngăn ngừa lòng dân, thi hành chính lệnh ban ra ân huệ để đón nối mệnh trời. Những muốn cho điển chương chế độ đổi mới hết thầy bền chọn lấy những việc có quan hệ đến chính trị, công tục chép làm tập trị bình bảo phạm. Để ban hành trong nước, thần thứ các người đều phải thể theo lòng chậm học lấy mà làm để cùng thịnh trị, để hưởng phúc thái bình muôn đời, để bền cơ đồ lâu dài ước năm có các điều dạy bảo kê ra sau đây. Tạm chú mấy điểm, năm điểm, tức là cha phải có nghĩa, mẹ phải có từ, anh phải yêu em, em phải kính anh, con phải hiếu thảo. Là năm điểm, chín việc là thủy là nước, hỏa là lửa, kim là loài kim khí, mộc là gỗ, thổ là đất, cốc là lúa. Sáu việc ấy cần phải sửa sang cùng với chính đức, đức là vua phải chính nước để sướng xuất kẻ dưới lợi dụng. Dùng lợi cho nhân dân được giàu hậu sinh Tức khiến cho nhân dân được sống dồi dào Ba việc này cần phải điều hòa Đây là kinh thư nói Năm giáo là cũng như năm điển ở trên Tám chính là thực là đồ ăn Hóa là tiền của Tự là cúng tế Tư không là chức giữ việc đất đai Tư đồ là chức giữ việc dạy bảo Tư khấu là chức giữ quân lính Tân là việc tiếp khách Sư là thầy dạy Kinh thư có các điều dạy bảo kê ra sau đây một bề tôi thờ vua nên đều giữ lòng trung lương kính giữ chức vụ lo việc nước quên nhà nghĩ việc công quên tư cùng nhau cung kính nói thẳng cố can không nên a du yên cầu ăn hại bổng lộc cầu may giữ chức tâu xin việc riêng bán tự buôn ngục để đến nỗi hại trị đạo ai trái thì trị tội nặng những tôn thất công thần hai những tôn thất công thần trong cung cấm ngoài thế gia cùng nước vui buồn phải thế thể theo lòng yêu nuôi nhân dân của triều đình dụng đất chăm ao và bãi dâu cấp tứ nên theo đúng lệ đợi khám xong ban cấp và lập giới mốc rồi mới được cày và cấy nếu chưa được khám thực chưa được định mốc giới thì không được vật cướp thóc lúa và không được xung đạc kẻ gian ra vào ước hiếp lấy lạm dụng đất của dân để đến dân mọt thất nghiệp lại nên dạy dỗ con cháu ran bảo nô tỳ khiến hiểu lễ phép không được cậy thế kiêu ngạo đánh đập dân mọi phóng ngựa ngoài phố để làm thương tổn mạng người cùng là chắn ngang đường xá cướp lấy của dân ai trái thì cho người bị hại và người trông thấy tố cáo ra quan khoa đài hiến ti và phủ huyện châu bản làm bản tâu lên giao cho bộ hình trị tội nếu quan khoa đài hiến ti và phủ huyện châu nể sợ kẻ quyền thế không chịu xét thì cho người ấy đến cửa khuyết tâu lên quan khoa đài hiến ti đều phải tội cả ba quan các nhà môn trong ngoài nên giữ mình chính đính để sinh xuất thuộc viên kính chăm chức phận của mình làm việc quan không nên bừa bãi theo tư dục ham mê tiểu sắc tàn sai thuộc hạ dắt mối gái điếm, vợ lẽ yêu sách, rượu bỏ việc quan hư hỏng phong hóa ai trái thì trị tội như luật 4. bộ lại nên kính giữ công bằng cân nhắc nhân vật dè tước quan tước, giữ trong sạch quan trường Nếu có dẫn người tuyển dùng thì mỗi lần 40 người bộ lại phải tư trước cho các nhà môn đoan khai họ tên những người đáng được tất nhắc rồi cộng đồng với quan hoa Hoa đài dẫn tuyển làm bản tâu được chỉ bổ dùng người nào lâu năm và trứng trường nhiều thì thăng bổ trước Người nào ít năm và trứng trường ít thì thăng bổ sau Người có quân công thì theo như lệnh thưởng công Năm Hồng Đức mà thăng nguồn bổ Người uống yếu hèn kém thì bổ chức tản quan rạp lưu Ai dám hối lộ và riêng tư tuyển bổ không có thủ tự thì cho quan đô đại kiểm xét tâu lên như luật trị tội. Quan đô đại không biết kiểm xét tâu lên cũng phải tội trả năm Các giám sinh nho sinh sinh đồ cứ đến ngày mùng 1 rằng hàng tháng đều phải mặc mũ áo đến điểm mục đúng như phép. Phải tuân theo học quy, tập học nghiệp cho được thành tài, giúp ích cho nước người nào dám câu may bên cạnh dòng chơi đường xá trễ bỏ việc học. Thiếu điểm 1, 1 lần thì phạt 140 tờ giấy chung chỉ. Thiếu điểm 1, 2 lần thì phạt 200 tờ giấy chung chỉ. Thiếu điểm 1, 3 lần thì đánh 40 roi. Thiếu điểm 1, 4 lần thì kiểm xét tô lên giao cho bộ hình xét hỏi. Thiếu điểm 1, 1 năm thì tô lên bắt xung quân. 6. Các quan đề liệu giám thí giám khảo khảo thí tuần sước về thi hương và các xã trưởng nên thể theo ý đức của triều đình phải giữ lòng công cho được thực tài dùng cho nhà nước. Xã trưởng khai sổ cam kết cho học trò đi thi phải là người có học thực không hạn số người nhiều ít gửi những quan huyện châu bản hạt cho thi một kỳ ám tả rồi quan phủ cho thi ba đạo kinh nghĩa rồi quan thừa hiến công đồng khảo thí như lệ xong rồi ngay ngày hôm ấy kê ra hạng chúng ba trường bao nhiêu người hạng chúng bốn trường bao nhiêu người làm thành sổ công đồng với quan khảo thí ký tên vào để phòng dự gian trá hạn trong ba ngày các quan đề điệu giám thí làm bản tấu lên giao cho hiến ti sát hạch ai dám riêng tư xoay của mua ơn bán oán Nghe theo kẻ có quyền thế mà cúng cử không được thực tài thì cũng là chậm để bản tâu Thì cho quan khoa đài chích tâu lên để trị tội bảy Về thời đoan khánh có nhiều kẻ gian phi ra vào bọn ác đảng ở các làng Phù Trần, Hoa Lăng Hoặc giả xưng là người họ hàng của bọn ấy Hoặc cần là mua tờ thiếp để xâm chiếm dụng đất của nhân dân Cướp lấy tài hóa của dân, đánh đập nhân dân lương thiệu, trêu gẹo đàn bà, con gái Cũng có kẻ chứa bọn gian phi chia cho cùng cho mình cậy thế lấn hiếp làm hại cả người nay bọn áp đảng tuy đã bị giết mà kẻ gian phi nói trên còn quen thói cũ luông tuồng hung ác quấy nhiễu dân mọn cho người bị hại và các phường xã thôn trưởng áp giải bản thân kẻ làm bậy ấy đến kêu với quan thừa hiến phủ huyện châu làm bản tâu lên theo luật trị tội nếu các quan thừa hiến phủ huyện châu có ý nể sợ không chịu xét hỏi thì cho người bị hại những cửa khuyết tâu lên giao cho bộ hình trị tội cả tháng năm ngày mùng năm vua ngự điện kính thiên thông lô chuyện tự truyền loa sướng danh các tiến sĩ là bọn hoàng nghĩa phú các quan đều mặc triều phục chúc mừng các tiến sĩ nhận ân mệnh bộ lễ đem treo bảng vàng ở ngoài cửa nhà thái học lại ban cho áo mũ đai và ban yến gia lạng quốc công lê phụ làm tả bình chương quân quốc trọng sự nhập nội kiểm hiệu thượng tướng thái úy nghĩa quốc công nguyễn văn lang là khai phủ chi đồng tam ty bình trương quân quốc trọng sự phụ quốc thừa tướng thượng tể thái phó uy quốc công nguyễn ba lân làm công bộ thượng thư trưởng bộ sự chi hiển phúc điện đàm thận huy làm lại bộ thượng thư chi chiêu văn Quán, tú lâm cục lê tấn cương làm công bộ hữu thị lang mùa đông tháng mười một ngày mười một người làng hoan bị huyện bát bạc là trần tuân làm loạn ở địa phương sơn tây tuân là cháu thượng thư lại bộ trước trước trần cận bây giờ nhân dân trong phố cá kinh thành dối động đều đem vợ con về bản quán đường cái trong phố tuyệt nhiên không có người đi vua sai hữu thị lang hộ bộ lê Vĩnh chi cùng với các quan khoa đài đi khám phố xá hàng chợ người nào còn ở nhà người nào vợ con đã về quê rồi hạ lệnh cấm chỉ Phép rất nghiêm cẩn, khó bề cử động trên tay hoặc có người vợ con đã về quê nhà rồi lại đem người khác nói dối là vợ con để đợi sai quan khám thực. Đến đây sai sáng nhân đến tận nhà các đại thần, các văn thần để xem thực cư thế nào. Thì thấy vợ con của bọn Lê Đĩnh chi Nguyễn Công Sáp, Nguyễn nghị Quang và Hàn Lâm Viện Kiểm Thảo Ngô Tuy, giám sát ngựa sử Trâm Húc đều về bên Nguyên Quán vô sai giết bọn lê Đĩnh chi ở Ngoã Ba, Phường Đông Hà vì là bọn đĩnh chi làm quan đi khám xét mà vợ con đã trốn về quê trước cho nên xử tội vua sai mỹ vệ hầu trịnh suy sản đem quân đi đánh trần tuân Bây giờ quân của tuân tiến sát đến huyện từ liêm thuộc phủ quốc oai quan quân thua trận lui về đóng ở các xứ đông lạc nhật chiêu thế của quân tuân rất mạnh muốn tiến sát đến kinh thành nghĩa quốc quân nguyễn văn lan sai quân sáu vệ điện tiền kéo thuyền tiểu thiên quang xuống sông muốn đón vua về thanh hoa để giữ hiểm và gọi hết các thợ của các sở công bộ và các phường ban bày làm kỳ binh ở xứ đông hải để chiến giữ đến đêm chúng khoảng sợ hai đều trốn về vua sai minh lương bá lê niệm tổng thái giám lê văn huy và hai người hoa văn học sinh đem các lực sĩ hai Ti hải thanh và hà thanh treo hai chiếc thuyền nhẹ đi về địa phương từ liêm để dò xét tình hình giặc niệm đi trước đến chợ an gia thấy phố xá cháy hết quan quân đã thua lui về qua sông vào xã quả hối niệm lại đi vội về vào điện tâu trước mặt vua bây giờ duy sản bị giặc đánh thua thủ hạ chỉ còn độ hơn ba mươi người xe áo làm hiệu thì cùng nhau đánh giặc đến giờ hậu duy sản trượt sông vào trong dinh của tuân thứ tuân mặc áo màu đỏ ngồi trên giường lấy giáo đâm chết bè đảng của tuân đều chạy tan khi ấy các đồn đóng ở chỗ khác không biết là nghịch tuân đã chết vẫn đóng như trước ngày hai mươi vua tố cáo thái miếu sang những văn lang đem các tướng sĩ ngựa voi các giêng đi đánh bây giờ duy sản đã giết trần tuân bắn ba chiếc nướng súng các quân đánh chống giao hò tiến vào đánh phá tan quân giặc đuổi theo lên xã thụy hương quả động đông nạng đâm chết quân giặc rất nhiều xác nằm đầy đầu Chiếc đuối dưới sông không chiếc kẻ đến sau luận công cho duy sản là nguyên luận công những người đi theo duy sản đâm chết quân giặc được nhiều đều bổ chức đô chỉ huy đồng chi quan công lâm chết ít còn công đâm chết nhiều được bổ quan bắt đầu từ đấy chém hồ bà ở phường diên hưng trước đây đô chỉ huy hồ bà đi đánh giặc lùi trở về bẻ cánh mũ kim phượng giấu đi đến khi giặc yên sửa chém giết tư vụ hộ bộ là lý văn tư trước đây khi có loạn trần tuân ở kinh thành, các thân vương công chúa phố xá, hàng chợ đều chạy ra ngoài thành để ngụ ở địa phương các xã hồng mai Thịnh liệt văn tươi cũng đi lánh nạn nói riêng những lời khinh miệt các đại thần bọn nguyễn văn duy đại lên cho nên giết thưởng bọn đại học sĩ nỗi nhạc mười một người trước đây trần tuân tiến quân sát kinh thành lòng người sợ hãi duy mọi duy duy nhạc vẫn làm việc ở triều đường vua sai thế các đại thần văn thần chỉ có mười một viên nay vương sẽ chỉ bàn thưởng để nêu lòng trung hậu chia lệ nộp thuế vàng bạc lệ thuế vàng trong nước vàng tốt vàng 10 thành bốn trăm bốn mươi chín lạng năm phân sáu ly và bốn ảo lệ cũ là bốn trăm sáu mươi lạng nộp thay cho voi công là hai mươi lạng nữa vàng 10 là hai chín trăm linh một lạng sáu đồng chín phân năm ly một ti lệ cũ là hai tám trăm sáu mươi ba lạng còn lệ thuế bạc thì bạc tốt 10 thành sáu một trăm hai mươi năm lạng 9 đồng phân 8 phân, 4 ly tám hảo lệ cũ là 3930 lạng. Sang Nguyễn Văn Lang sửa lại điện sùng nho quốc tự giám và hai gia Giải Vũ, sáu nhà ở Minh Luân, phòng bếp, phòng kho cùng làm với hai nhà bia bên đông bên tây mỗi gian tả hữu đều để một tấm bia năm mấy dựng hai bia để tiến sĩ đỗ khoa ất Sửu năm loan khánh thứ nhất và khoa Mộ thìn. năm thứ tư. Bây giờ vua đã sai sửa nhà quốc công nhà quốc tử giám và nhà mới nhà bia nghĩ hai khoa về đời đoan khánh chưa được dựng binh biển sai đông quan khắc đá thượng thư đông các đại học sĩ nhập thị kinh diên đỗ nhạc làm bài ký trung thư giám sát nhân đỗ như chi viết chữ tri thượng bảo giám bùi thị viện viết chữ triện Xét bài ký của đỗ nhạc rằng vua lấy thông minh làm vua, dạy trí, lên nước, mở rộng nguyên ngô của Thái Tộ là có cơ đồ, rộng thêm trị hiệu của Thánh Tông Sùng Văn Giáo mới đặt giảng riêng. Để tâm diễn tịch, để tỏ văn chương ngang trời dọc đất của vua thì làm tập bảo thanh thiên hạ để mở hương sáng chăm chức xưa nay để đạo trị thì soạn tập quang minh thiên hạ, thánh bậc, Ngày càng cao minh thánh đức Ngày càng thuần túc hơn nữa Đến nhà thái học hỏi trị đạo ra nơi điện bình thi học trò Thêm cổ võ lại Càng chú đáo lắm Đã sai quan sửa quốc tử giám Và làm lâu Mới nhà bia lại nghĩ Đến hai khoa ất xỉu Mậu thìn chưa được dựng bia Sai khắc biên làm đá Để dựng như có thể Thấy được là ý chí vua Tôn sùng và khuyến khích vậy nhân thân năm thứ tư một ngàn năm trăm mười hai minh chính đức thứ bảy mùa xuân tháng giêng sai võ tướng thống lĩnh quân chúng dự và đỗ nhạc làm tán lý quân vụ đi các địa phương ở Sơn tây hương hóa dẹp yên bọn giặc nguyễn nhiên chú nguyễn nhiên là di của tuân hết chú tháng 3, 3, tháng chỉ rằng nào làm con cháu công thần quốc mà ngũ thì cho sắc mệnh mà người nào là con cháu công thần cũ mà còn con thì cho người sáng bệnh và dưới của ông kêu Khoan bản thực người nào biết cho và xin, xung xin văn quán người nào không biết chữ thì sung tuấn sĩ gia lê tung làm thiếu bảo lễ bộ thượng thư đông các đại học sĩ kiêm quốc tử giám tế tiểu kinh diên sự đông thư bá mùa hạ tháng bốn khảo thí con cháu các quan viên bằng môn thư toán người nào đỗ thì cho sung quân cho sung do sinh và lại biển các nhà môn bọn lê Hi trịnh hưng lê minh triệt làm loạn ở địa phương nghệ an vua sai bọn khang quận công trần nghi và Đống cát hiệu thư trần dực đi đánh đến địa phương nghệ an bọn nghi giàn chức đằng sau đều bị giặc đánh quân quân vượt ra biển bị sóng do đánh vỡ tiền toàn quân chết đói nghi và dực cũng chết chìm ở biển bọn hy hưng tiến sát huyện lôi dương tháng năm sau ngày rằm bố sai chịu di sản làm đề lĩnh quân và đỗ nhạc làm tán lý quân vụ đến thanh hoa nghệ an đều dẹp được yên chém đầu lê minh triệt cho truyền về kinh sư treo bêu ở phòng đông tân phát sống được hy và hưng đóng củi giải được kinh sư giết thả các dân binh tứ chiến khi gọi ra khi trước để trở về dụng làng Trong khi thẳng thốt nghe lời một chị Hưng nổi dậy đánh sát đến Thanh Hoa, bây giờ này đã tối, cửa thành đã khóa chỉ có các quan triều thần, nửa đoàn lại có sắc dụ ở ngoài cửa đại hương sai, các đại thần bắt các binh dân binh tứ chiếm đến các địa phương chiên làm đăng sổ binh, đề phòng đánh giặc đến đây giặc giết hết, có lệnh thả cho về làm ăn đặt các đội tả kim đao hữu bảo đao đại hạn chống lượng nói to làm điện lớn hơn trăm nóc trước đây người thợ xã Minh Quyết huyện Cẩm Giang là vũ như tô đức đô nhạc làm nhà lấy cây mía làm thành điện lớn trăm nóc trăm nóc đến đây theo kiểu nhà ấy dâng lên vua để khuyên xây dựng mùa đông tháng 10, tặng dương trực nguyên làm ngựa sử đài đô ngựa sử Quý Dậu năm thứ Năm 1513, Minh Chính nước thứ Ba, Bùa Xuân, Nghĩa Quốc Công, Nguyễn Văn Lang chết, tặng Nguyễn, Hôn Vương, Chôn và Văn Tế dùng nghi lễ của vương giả Đục Vàng làm tượng. Tháng Riêng ngày 26, nước minh sai tránh sứ Hàn Lâm, Viện Biên Tu chạm Nhiệt Thủy, Phó Sứ là hình khoa hữu cấp sự Trung Pham, Thoạm, Hy Tăng, Sang Vong phong cho vua làm an nam quốc vương và ban cho một bộ áo mũ quan võ bằng da một bộ thường phục khi tăng trông thấy lệch vua bảo nhược thủy rằng quốc vương an nam mặt thì đẹp mà người lệch tính thích dâm là vua lợn loạn vong sẽ không lâu đâu đến khi về vua tạm biếu rất hậu nhược thủy và hy tăng không nhận vua làm bài thơ tiễn nhược thủy rằng phượng chiếu chi thừa xuất kiểu trùng hoàng hoa đáo sứ tổng xuân phong ân đàm biệt diện sơn dự, nguyên thoại nhân ngưỡng nhiêu thiên nhiệt nguyệt chung văn quỹ xa thư quy hỗn đất uy nghi lễ nhạc ái chiêu dung sứ tinh cảnh cảnh họ quang huy biến dự hỉ tam thai thụy sắc đồng nghĩa là chiếu phượng vâng ban tự chín lần đến đâu đầm gió Ấm gió, dương xuân, non sông, đất Việt, ban âm khắp, nhiệt nguyệt, trời, nghiêu, ánh, vẻ sao, sứ giả. Vẻ sao sứ giả soi vầng vạc, bóng sáng tam thai sẽ tỏ dần thì là nhược thủy họ vân đáp lại rằng sơn thành thủy vách độ trùng trùng sơn tụng tân thi kiến quốc phong nam thuộc mã ngôn vân thổ viễn bắc thần trường tại phổ thiên trung xuân phong hạo lãng hoa đồng vũ hóa nhật chiêu hồi hải cộng dung ký đắc truyền tuyên thiên mẫu ý vĩnh vĩnh kỳ trung hoạn loạn thái bình sống sông núi qua bao trải trùng mỗi đọc lời thơ thấy quốc phong nam biệt chi bàn là cõi lánh bắc thần vẫn chiếu khắp trời chung gió hòa lồng lộng hoa đua thấm trời tỏ lưng lưng, biển sái lồng nếu chức truyền tuyên lời thánh trị thái bình chắc hẳn khắp ngoài trong bài thơ của vua tiễn lê hy rằng nhất đoá hùng vân giả án tiền sứ tinh quang thái chiếu nam thiên lễ quy nghĩa cổ chu tuyền tế hòa khí xuân phong tiểu nữ biên ân chiếu phổ thi tân vũ lộc viêm phong vĩnh điện kiện xuân xuyên tình chi đại điển hiền lại nguyễn lưu hiền hiệp miễn phụ hoàng gia ức vạn niên có nghĩa là một đóa mây hồng trước án soi sứ tinh vẻ sáng chiếu phương trời mẫu khuôn lễ nghĩa đi, đi đứng hoài nhã tươi vui lúc nói cười mưa móc mưa thay đều thống khắp non sông đất cũ vững lâu dài chắc rằng công nghiệp còn xa lớn lắm suốt khoảng ra vạn cức đời họa đáp lại rằng gia thanh giáo cổ vô tiền thử nhật xuân phong hải thiên long tiết vi nam ngoại biểu tinh trường cùng bắc thần biên duy viên nghĩa tại tư phân thổ nạp hối tài sơ quý chế xuyên lâm biển hà tu phân trọng tại tập ngôn thâm ý phức tha hiên nhiên thanh giáo thiên triều khó độ phân nghĩa biển khơi ngay lộng gió mùa xuân tiết dòng chiếu ngoài đầu sao trở về bắc thành, cho đất nghĩa nghĩa thêm làm vất chấn qua sông tài kém ít can, chết, chết tay phi bà, cho nhiều thứ nhớ ý xa, mấy vật. vua lại có bài thơ tị Nhật thủy rằng thánh triều trị hóa chính văn minh nội tướng chi thừa sử tiết thành thịnh lễ ung dung chiêu độ số trí nhân quảng đáng quán hân vinh lưu thì dục tự ân cần ý, nhật nan thăng quyền tình thừa hậu loan pha thừa cố vấn nam bang dâm giật hiệu thăng bình Có nghĩa là thánh triều thánh giáo rất văn minh, nội tướng vương sai, suối sứ trình, lễ hậu ung Dung, dành độ số, lòng nhân dậu giải tỏ ân minh, còn đây muôn giải lòng thân thiết, tiễn biệt, côn khôi, mối trí tình, hàn việc sau này hỏi ban đới, cõi nam, nhân vật được thăng bình. Nhược Thủy Họa vần đáp lại rằng, Lương Phú, Tòng Đầu, Xuân, Nhật Minh, ngã ca, thính bãi, ngã tương hành. Tự thiên tam tích nguyên thủ số Bạc hải chư vang Thục giữ vinh Cánh cẩn chức phương thủ thánh đức Mỗi tương nhân giám sát quân tình Lâm kỳ bất dụng trùng Phân phó bản lý minh uy đạo lãng bình Phú nương nghĩa dịch là Phú nương xuân lượng Những từ khi ta nghe hát nghe xong Ta sắp đi Sách mệnh ba lần Ba ba lần là điểm đến biển khơi các nước dễ ai bì cống thường giữ cẩn để ơn lại gương tỏ soi qua chẳng nói gì buổi tiễn cẩn chi căn vật lắm đường bằng muôn dặm định minh uy vua lại tặng bài Chợ thơ cho Hi Tăng rằng càn khôn thanh thái thuộc tam xuân sứ tiết quang lâm kỷ sắc tân bính hoán nhập hàng ban hán chiếu uông dương tứ hải giật nhiêu nhân trung hung băng ngọc trần vô điểm bút hạ châu cơ Tụ hữu thần kim nhật tinh thiều rồi bắc huyết tiễn diên bôi tử mạc từ, đàn, từ tần nghĩa là trời đất thăng bình thuộc cảnh xuân mừng trông xứ tiệc mới thêm phần rõ ràng hán chiếu Mười hàng tỏ rào rạc Nhiêm nhân bốn biển thuần băng ngọc Trong lòng không chút bụi, châu cơ đầu bút lắm câu thần. Ngày nay xe sứ quay về bắc chuốc chén, luôn luôn chứa ngại ngần. Khi tăng họa vần đáp lại rằng vạn lý quan phong bách Việt Xuân, chướng yên tiêu tận vật hoa tân, xa thư bất dị thành chu quế, phi dược nguyên đồng đại đạo nhân, xảo tự thương minh lân hải thác, vĩnh hoài chú điển, việt viên thành. Uy thiên sự đại vô cùng ý tài nhập tân thi ký ngữ tần muôn dạng ngày xuân cõi biệt qua tiêu tan khí độc cảnh như hoa sa thư không khác thành chu trước bay nhảy đều trong tạo hóa ra. giống lượng biển xanh dung sản vật nhớ hơn chi nỏ dựng sơn hà tấm lòng kính sợ vô cùng ấy thơ mới bao lần những thế tha Gia Bản Mậu Hộ Bộ Thượng Thư Chi Chiêu Văn Quán Tú Lâm Cục Cẩn Lễ Nam Tháng 2 ngày 27 Vua Sai Lễ Hữu Bộ Thị La Nguyễn Trang Hàn Lâm viện Kiểm Thảo Nguyễn Sư Tức là Nguyễn Sư Truyền Lễ Khoa Cấp Sự Trung Phu Duyệt Sao Nước Minh Tạ ơn Sắc Phong và Tạ ơn cho mũ Áo Ngày 28 Sứ Nước Minh ở Quán Bắc Sứ tìm người viết chữ tốt để viết bia trắng Tức là bia chưa khắc đưa về nước do bằng tường sửa soạn binh phu đợi đoán sứ minh trở về nước ngày hôm ấy, điện con chị xem voi đấu nhau với hổ chúng ta sẽ tạm dừng phần tương dực đế ở đây và hẹn gặp lại ở video tiếp theo video số năm mươi sáu video số năm mươi năm video số năm mươi sáu kỷ nhà Lê tiếp theo chiêu tôn thần hoàng đế chúng ta tiếp theo một phần của vua tương dực đế ngày hôm ấy vua ngự điện quan trị xem đấu voi với hổ cho kim quang môn đại chiếu trước là nguyễn huệ làm lễ bộ tả thị lang hành kim quang môn đại chiếu chi thượng bảo giám các cục khi vua mới được nước mất ấn quốc bảo không lấy gì để khát với con so của nước minh có kim quang môn đại chiếu là nguyễn huệ biết làm ấn quốc bảo vua sai khắc để khác với con soa của nước minh quả nhiên đúng với ấn của nhà minh đã ban cho đến đây nước minh sai bọn nhược thủy sang phong huệ vì tuổi già về ở nhà vua nghĩ đến công lao của huệ lại gọi ra để dùng sông cửa xá có rắn hiện ra hai mươi ngày cửa xá chú một phường của hà nội về phía bắc cầu long biên ngày nay hết chú tháng ba vua thân đến cầu tự ở điện triệt tường quang gia đỗ nhạc làm quang nghiệp đại phu thượng thư đông các đại học sĩ nhập thị kinh diệt. Vua làm điện Mục Thanh ở trước điện Phục Tiên và nhà Giáp Thất. Chú, nhà Giáp Thất là nhà để chứa các thần chủ từ cao tổ tổ năm đời trở lên không thà nữa, hết chú. đem thần chủ từ lương vương Thuyên, Tống vương Định trở xuống thờ phụng ở đấy. Trước kia, điện Phục Tiên thờ thái tổ cao hoàng đế ở giữa, tuyên tổ hoàng đế ở bên tả, hiền tổ hoàng đế ở bên hữu, thái tôn thánh tông túc tông thờ phía đông về bên tả thần chủ tuyên tổ nhân tông hiến tông đức tông thờ phía tây về bên hữu thần tổ hiếu kính đường thì thờ chiêu hiếu đại vương quận ai vương ở phía đông trung Dũng vương ở phía tây đến đây làm luyện mục thanh nhà giáp thất đông gọi là trương đức đường để thờ phụng chiêu hiếu đại vương quận ai vương lương vương đường vương diễn vương tên là cảo ứng vương tên là chiêu, triệu vương tên là thoan, nhà thất tây gọi là chiêu huân đường để thờ phụng trung dũng vương tên là thạch, cung vương tống vương phúc vương tên là tranh, quảng vương tên là thuyên, chấn vương tên là kinh, nghĩa vương tên là cảnh, kinh vương tên là kiến. mùa hạ tháng sáu ngày mùng bảy nước to vỡ đê ở phường an hoa thông vào hồ tây cho hàn lâm viện kiểm thảo nguyễn mậu làm hiến sát sứ thanh hoa vua thời sai người đi lấy bung gạo mộ dân sứ can trái ý vua vua sai trung sứ bắt về đánh roi mùa thu tháng tám ngày ba mươi có sắc chỉ rằng các tuấn sĩ vệ cẩm y người nào đã bị xung quân mà lại khai lần nữa thì đuổi về nguyên quán theo như lệ dựng bia để tiến sĩ đỗ khoa tân mùi năm hồng thuận thứ ba sai công bộ thượng thư trưởng bộ sự chi hiền phúc điện uy quận công nguyễn bá lân đứng trông coi việc làm bia để tên thiếu bảo lễ bộ thượng thư đông các đại học sĩ kiêm quốc tử giám tế tiểu chi kinh duyên sự đơn thư bá lê tung soạn bài ký trung thư ngô ninh viết chữ chân chi thượng bảo giám các cục nguyễn huệ viết chữ mùa đông tháng 10 ngày 13, sai binh bộ Hiệu thị la nguyễn trọng quỳ hàn lâm Viện thị thư hứa tam tỉnh đề hình giám sát ngự nguyễn quý nhã sang nước minh cống hàng năm phong riêng quận công lê nghĩa chiêu làm thái phó hùng quốc công Nguyễn Lữ làm thượng thư hộ bộ Quỳnh hầu. Tháng 12 ngày mùng 3, bọn thái phó thọ quận công vâng sắc chỉ rằng các công thần về đời thuận thiên người nào có sắc Mạnh, và người họ nhà vua để 3 tháng con cháu trước đã tập ấm tuấn sĩ vệ cẩm y mà hãy còn ở bản vệ chưa được bổ tiếp thì bổ cho như lệ trước hoặc người nào năm trước bị đưa vào các vệ khác thì nay lại cho về tuấn sĩ như trước. Thế là để nêu việc khuyến khích công thần tỏ sự thân yêu hòa hàn năm giáp tuất thứ sáu một ngàn năm trăm mười bốn minh chính đức thứ chín mùa xuân tháng hai ngày mùng chín vua ngự về tây kinh bái yết lăng tẩm vua cày tuộng ruộng liền tề tịch điền, cán cày bị bệnh tháng ba thi hội sĩ nhân trong nước bây giờ dự thi có năm bảy trăm người lấy đỗ bọn nguyễn bình đức bình đức trước đây là giới sau đổi là ninh chỉ lại đổi là ninh bang người ở phường thịnh quang huyện quảng đức thi đình đỗ đồng tiến sĩ xuất xuất thân triều mạc làm quan đến thượng thư thiếu sư liêm quận công Cộng 43 người. mùa hạ tháng bốn ngày hai mươi bảy vua thân ngự điện đầu đề văn sách hỏi nhân tài sai cả bình trương quốc trọng sự nhập nội khiểm hiệu tướng thượng tướng thái úy lão quốc công lê phụ lại bộ thượng thư chi chiêu văn quán tú lâm cục đàm thuận hy công bố hiếu thị lang lê tán tương thiếu bảo lễ bộ thượng thư do lễ bá nguyễn ba thiên hậu thượng thư chi chiêu văn quán tú cục lâm cục Cần lễ nam đoàn mậu thiếu lễ bộ thượng thư đông các đại học sĩ kiêm quốc để giám tế tiểu chi kinh duyên sự Đôn thư bá lê Tùng. thượng thư đông các đại học sĩ nhập thị kinh Diên đỗ nhạc chia nhau trông coi việc thi cho bọn nguyễn đức lượng nguyễn chiêu huấn hoàng minh tá ba người đỗ đệ nhất giám sĩ tiến sĩ cập đệ bọn nguyễn vũ hai mươi người đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân bọn nguyễn bình di hai mươi người đỗ đệ tam, giáp tiến sĩ, đồng tiến sĩ xuất thân. Tháng năm có chiếu cho các tiến sĩ mới là bọn Nguyễn Đức Lượng vào điện Thiên Quang làm bài ứng chế, Vua sai làm bài ký điện Thiên Quang. Năm ấy có sau Kim mọc ban ngày, nước to lắm, hồ ao trong thành có con rắn lớn hiện lên đến hai mươi ngày. Vua lấy súng và cờ chống để dọa đến tháng tư rắn mới đi. Đắp thành bao sông tô lịch làm điện tường quang. chú cương mục quyền hai mươi sáu chép đắp thành bao điện tường quang quán chiến vũ chùa Thiên Hòa ở phường Kim Cổ chặn ngang sông Tô Lịch trên đắp hoàng thành dưới làm cửa cống xây bằng gạch đá lấy sắt sâu ngang lại đóng chín huyền để chư hồ tây và bắt phụ nữ cởi quần áo mà trèo thành sông tô Lịch làm điện tường quang vua nghe lời vu tô cáo của hiệu úy Nguyễn Hữu không rõ họ giết người tôn thất có 15 vương công giết hết cho gọi các công nhân của lệ công và triều trước để gian dâm mùa thu tháng chín sai thiếu bảo lễ bộ tượng thư, kiêm đông các đại học sĩ kiêm quốc tử giám tế tiểu chi kinh sự ba lê tung, soạn bài đại việt thông giám tổng luận trước là bản người làng An lạc huyện thanh liêm mùa đông tháng 10 ngày bảy cấp sự trung qua lại khoa là phạm trí năng tâu rằng từ nay sẽ bổ dụng quan chức bộ lại theo như lệ năm hồng đức chọn viên nào Ở trước lâu năm đủ lệ khảo khóa của công lao chính tích lòng dân tiếp phục mới được thăng bổ. Nếu bộ lại thăng bổ không được người tốt đáng thăng thì bộ hình theo luật trị tội. Tháng 12 ngày mùng 4 bọn lễ bộ thượng thư trưởng sự phò mã đô ý hưng quận công Nguyễn Trinh tô Giảng bản kê sách lễ tập viết chữ và sách vở một thoi mực cho phụ quốc trưởng công chúa. Chú trưởng công chúa là chị hoặc là em vua có nên do ngự dụng dám làm danh sách hay không và xin chiếu phát thêm lễ vật để bày thờ các vị bảy mươi học trò của khổng tử dùng tám mươi cái bàn độc một tám nén hương đen một mươi tám nắm bạch mộc hương nhỏ hai mươi cây đèn sắt ba lạng chè một cân dầu một lạng thảo măng thịt thiêu muối thịt thiêu khô dưa muối lúa sớm quả táo rau cần đậu xanh đều một tám âm hai chị rượu ba mươi sáu bó củi để đến ngày làm lễ vở thì dùng thứ giấy phương chỉ như giấy viết châm lấy trần súng dĩ làm thượng thư bộ hộ ất hợi năm thứ bảy năm trăm một mươi minh chính đức năm thứ một mùa xuân tháng riêng cho thụy quân công ngô bính và nguyên nội công trị duy sản làm đô tướng ngự sử đài thiêm đô ngự sử phạm bình, bình khiêm bính làm tán lý quân vụ đi đánh phùng trương ở núi, núi tam đảo trương thua chạy tháng hai vua thân đi xem tập trận ở xã định công khi về ngự chơi nhà hoàng phi lê thị chú lê thị hoàng phi của uy mục đế theo như cương mục quyển 26 đã chép hết chú thiều khi bá thứ khởi loạn bị giết năm ấy bắt các chấn nộp gỗ để lấy nhai lao bây giờ lúa chiêm có sinh một hạt khốc hai nhân gạo lấy hữu thị lang công bộ lê tán cương quyền chức hữu thị lang lại bộ tháng tám tháng chín nước to mùa đông tháng mười ngày mùng bảy an hòa hầu nguyễn hồng dụ tâu xin thu hoạch lúa đồn điền để sung vào chi dùng ở cả nước bọn đặng hân đặng ngặt nổi loạn ở địa phương đọc Sơn trấn thanh hoa ngày hai mươi bảy vô sai tướng lãnh binh lấy đỗ nhạc làm tán lý quân vụ đi đánh giặc yên năm bính ký thứ tám một nghìn năm trăm một sáu từ tháng bốn trở đi về sau là chiêu tôn quan hiệu năm thứ nhất minh chính đức năm thứ một một mùa xuân tháng riêng bấy giờ là kỳ đại tập các quân trần công ninh nổi loạn ở xứ đò hồi huyện yên lãng ngày hai mươi ba vô sai đông các đại học sĩ ngũ đỗ nhạc ở lại chấn giữ kinh thành vua thân đem các đại thần văn võ đô đốc nam phổ đi theo quân đi từ cửa bắc thần vua ngự ở hành tại bên sông nhị hiệu lệnh cho các tướng sang sông tiến đánh phá tan quân giặc đâm chết rất nhiều luận công các tướng sĩ đều được trao chức trước đây vừa làm nhiều việc thổ mộc đắp thành rộng to đến mấy nghìn trượng bao vây cả điện tường quan quan trấn vũ chùa thiên hòa ở phường kim cổ từ phía đông đến phía tây chắn ngang sông tô lịch trên đắp hoàng thành dưới làm cửa cống lấy gõ vỡ và đất đá nện xuống lấy đá tiến gạch vuông xây lên lấy sắt sông ngang lại làm thuyền chiến sai thợ vẽ kiểu sai bọn sư nữ cửa chùa treo ở hồ tây vua cùng chơi lấy làm vui thích lắm người thợ vũ như tô làm điện hơn trăm nóc hết kiệt tiền của và sức của dân trong nước để làm đài chín đợt trước điện đào hồ sông với thông với sông tô lịch để dẫn nước vào thả thuyền thiền tang để đi chơi hồ ấy quanh co khúc khúc mở cống có thể cho thuyền nhẹ ra vào để sông chơi rất là xa xỉ dân gian đau khổ quân lính mỏi mệt quân đạm bộ đáp thành chưa thể thành công được đến đây có sắc gọi các neo môn trong ngoài kinh thành phải làm tập họp nhau lấp hồ thiêng đất vua mỗi ngày bất thần dự chơi các nơi chỗ nào vừa ý thì thưởng bài vàng bạc có chỗ đã làm xong lại đổi lại đổi lại đáp lại mấy năm không cùng quân lính đáp thành bị bệnh dịch chết đến một phần một tháng ba nước to ngày mùng người trang dưỡng chân huyện thủy đường làm thần mỹ điện giám là trần cảo chú xã hà lôi huyện đông triều trên hải dương Hết chú làm loạn cảo thấy lời sớm nói rằng phương đông có khí thiên tử mới ngầm miêu đại nghịch giả sư cháu chất của thần thái tôn Họ ngoại của quang phục hoàng hậu cùng với con là cung đế và bè nảng bọn Phan Ất Người chiêm thành tên là Đồng Lợi, Nguyễn là nha Nô của chị Duy Đại đình Nhạc, đình nhẹ Công quần Đình Bảo, Đàn Bố Nổi binh ở chùa Quỳnh Lâm, huyện Đông Triều Bắt giữ địa phương hai huyện Thủy Hường Đông Triều, tỉnh Hải Dương, cả mình mặc áo đen, cuộn quân đều trọng đầu Tự xưng là đế thích Giáng sinh, kiếm xưng, niên hiệu là thiên ứng Mùa hạ tháng 4 ngày mùng 1 Trần Cảo đem quân qua các huyện Tiền Du, Quế Dương, Gia Lâm, Tiến Sắt đến mến bồ đề cách sông không sang được, vua thân đi đánh ngựa điện tường thọ tức là vân hiệu lệnh các tướng bọn Đông Nham, ba, lại Mậu, Quảng Phúc Bá Nguyễn Khắc Nhượng Vũ Bá Trịnh Hồng đem quân sang sông đánh đến các địa phương như bồ đề, Lâm Hạ. Vua sai phát ba tiếng súng các quân tiến lên phá tan cả Cảo thua chạy về Châu Sơn đu sơn chưa biết hết chú ngày mùng quận phùng Chấn, diên Hương, Đá, chồng Chiêu. phú lộc trịnh ngạc đem quân đi đánh Thú trận chết trịnh ngạc bị bắt cả muốn cho làm quan nhưng ngạc không chịu khuất bị giết chết vua sai an hòa Hồng, Hồng, Hồng, Hồng, dụ đi đánh dụ đem quân về đóng ở dinh bồ đề trịnh duy sản giết vua ở nhà thái học trước đây Di sản làm nhiều lần can ngăn cháy vua bị đánh mùng trượng, Di sản cùng với bọn Lê Quảng Độ chỉ chỉ xâm mưu việc phế sắm sửa bè giới ở bên thái cực, nói phao lên là đi đánh giặc. Ngày mùng sáu hồi canh hai đem hơn người ở các vệ Kim Ngô và hộ vệ vào cửa thần, vua nghe tin ấy, ngờ có giặc đến ra ngoài cửa bảo Khánh. mùng bảy mà mở sáng có thừa chỉ Nguyễn Vũ đi theo thắp qua cửa nhà thái học đến hồ chú tước phường bích câu vua gặp duy sản và hỏi giác ở phước nào duy sản không trả lời ngoảnh nghi nơi khác cười ầm lên vua quất ngựa chạy về phía tây duy sản sai võ sĩ tên là hạnh cầm giáo đâm vua ngã xuống ngựa rồi giết chết tuyến bụng cũng chết đem sang vua về quán bác sứ lấy chân y chú chân y chữ hán chân y thì cũng chưa rõ là chữ gì minh y thì là áo mã nham thiêu có thuyết nói để xác ra mình ngựa đem về cửa nam đoán tiết cũng tự lầy vào lửa chết quân sĩ đem hai quan tài về chôn ở lăng ngự thiên giáng phong làm linh ẩn vương nay có điện quang hiếu hiện ngự thiên xá bị xá hậu họ nguyễn quý là đạo con gái viên quảng lĩnh hương văn giang nguyễn vũ là người làng thiên mẫu huyện tử liêm do chân thi hương độ chữ tứ trường lữ viết thảo tốt trước đây địa quân đứng nghĩa làm quan đến minh bộ tả thị giang vua rất yêu hòa giáp tuất thì hội đã năm mươi tám văn thể lùng cùng đã không được trúng tuyển vua thì cho thi lại lấy đỗ nhị giáp tiến sĩ xuất thân không bao lâu làm đến hình bộ thượng thư kiêm bảo thiên điện đông các đại học sĩ Hàn lâm viện thừa chỉ nhập kinh riêng ngày đêm uống rượu đánh bạc ở trong nội thị có người bây giờ coi khinh đến đây bảo đi theo vua và bảo rằng ăn lộc của vua nên chết về vấn nạn của vua. Cũng bị di sản giết chết, Lời bàn, Linh dân dân với lẽ của cha để cho mẹ ít nhai mượn tên của anh để cướp được. Sa hoa dâm dục quá độ hình phạt nặng nề, Hết giết thân vương giặc cướp dậy khắp nơi. Đường thì gọi là vô lợn. điểm nguy đã sinh ra từ đây. Bây giờ trị chế sản đã giết vua cùng với người tôn thất và các đại thần muốn lập con của mục vương ý là quan trị nhưng vũ tá hầu sùng mại không, không nghe mẹ bàn là lập con trường của cầm Nhì giang Vương sùng lộc sùng uy tương quận công Phùng dĩnh sai lực sĩ giết mạng ở nhị sự đường trong rồi cấm lập quan trị và sau đó lập quan trị khi ấy mới lên tám tuổi được ba ngày chưa chuyển đổi niên hiệu thì trị sinh ngạc đem quân về tây đô bấy giờ an hòa hầu nguyễn hồng dụ đóng quân ở bộ đề nghe tin di sản phản nghịch thiết vua mới nổi giận đem quân sang sông đốt phố xá hà kinh thành cùng với con em gia thuộc muốn làm việc báo phục mới trước trước hết chém chết giết vua tô vũ ở ngoài cửa kinh thành trước đây bụng nhi tô xuất thân là thợ lấy kỹ sản mà mê hoặc vua được lạm bổ đô đốc kiêm các sở bộ công bây giờ đương làm điện lớn chấm nóc chưa xong dân ai cũng biến răng tức giận đến khi bị vua giết như tô cũng bị bỏ xác ở chợ quân dân ai cũng chia cười hoặc có người nhổ vào xác ngày hôm ấy di sản cùng lên nghĩa chiêu và các người quân cựu tôn thất đại thần đón con trưởng và cầm giang Vương là y lên là làm vua mới mười bốn tuổi bọn di sản và nghĩa chiêu thấy họ dũng đốt phá kinh thành đèn sai lực sĩ ra đàm cử đón vua ra ngoài về thành tây đô ở thanh hoa để họp thề dưới quân khởi nghĩa chỉ một mình nên còn độ ra hàng với trần cào lúc ấy thành đã thất thủ xã tắc bỏ phế nhân dân các thành tranh nhau lấy vàng bạc của cả châu báu bạch đàn xã hương lụa tơ gai tất cả các nhà dân gian sách vở hồ tiêu hương liệu các thứ vứt bỏ và đường cái giao đến một hai tấc không kể xiếc người bệnh khỏe tranh cướp vàng bạc khỏi có khi có người lấy được bốn ba bốn trăm lạng rồi yếu hơn cũng đến vài trăm lạng, ung khuyết kho tàng không còn tí gì. Năm trước sứ bộ thuế cống là bọn binh đội hiệu thị lang nguyễn trọng quý huyện tấn tỉnh nguyễn quý nhã về đến châu bằng tường nghe tin trần cảo làm loạn dữ địa phương lãng nguyên đường đi không thông, thông sự là công nguyễn bảo độ khinh dư bàn đem hóa vật của nhà nước cho cảo đến năm quan triệu thứ sáu bọn trọng quý bị giết Ngày 11, chân Cào lấy kinh thành tiếng hiệu đặt là thiên ứng, ra trầu làm việc dùng liên quảng lộ, coi việc nước, khi ấy đô lực sĩ là Thiết Sơn Bá Trần Trân, người La Anh Linh, huyện Tử Liêm, tập hợp các cựu dũng sĩ con em và hương minh 5-6.000 người nổi dậy ở chợ Hoàng Hoa. Cảo nghe thấy, đền chia đường, sai Phan Ất từ Bảo Đào, huyện Thanh Ai, tến đi, chân cũng đi, đi từ xã Tư Dụ, huyện Thanh Đàm, kéo đến, Trân Nhâm Quân đánh đón trước khi đến. Hồn bắn ra sức đánh nhau với ớt, khí giới hết cả lấy cả vỏ lọ để ném. Dân răng và miệng đều bị thương đau lắm, lại vì quân cô không có cứu viện khó mà ở lại lâu. Bèn lên giúp về đóng ở chợ Hoàng Hoa, khí ấy bọn Dương Bảo cũng có hình giúp nước đánh giặc cảo. 15. Vua tự thành Tây Lô họp nghĩa quân ba phủ sai trị di sản do các phủ thiên quan ứng thiên tiến những hoàng dụ đó, cổ, trường, nhiên, lý nhân tiến chính dinh bình bộ đều tiến thẳng đông kinh đồng thời gửi cho các phủ huyện ngày chín vua đích tiêu viêm trần chân đi trước quân lính một mình đến nơi hành tại bái nhất vua ngày hai mươi ba bọn an chiêu sơn nam dinh phó tướng an tý trịnh ba hy để đáp lễ đề sát lê sạ tán lý lê dực lý lục Trương Huyền Linh tiếp đến là vây ngoài cửa Đại Hưng, đem quân phản nghịch lên cửa Đại Hưng, phất cờ bắn để chống lại quan quân. Được một lát thấy ba bọn quân đều trọng từ cầu Muối tiến vào cung Thụy Quang, chỉ huy hơi lùi một trước. cào đóng cửa thành để giữ di sản lại về phía tây bắc thành lại gặp bọn phản ở tây là hà công Trân đem quân đến thành muốn giết lập vua di sản cố sức đánh công chết khi ấy kiểm là lê lê đánh thua chết ở xã dịch cảo ở cửa thành chạy qua sông thiên đức tiến lên lạng nguyên ngày hai mươi bốn vua đóng ở xã thanh đàm ngày hai mươi năm lương văn hầu nguyễn thị ung cùng với bọn đỗ nhạc dược vua về kinh Ngày 27, lại lên ngôi đại xá lấy năm lần con thiệu thứ nhất, khi ấy con chị ở Tây Đô sau khi bị Văn Cộng Quân, chị Nhạc giết, cả hai anh em cũng bị giết. Lời đàn tội ác của nhà Nhạc và Sản quá lắm, vậy thì ngày sau bị tay người khác giết, không được giết toàn vẹn là đáng lắm. Mùa hạ tháng 6 ngày 28, Thái Phó Hùng Quốc Công Lê Nghĩa Chiêu bàn định lệnh thưởng công bắt ra con Trần Cảo, nếu bắt được Cảo thì thưởng năm 50 người, người đứng đầu được thưởng chức những đủ đốc tòng nhất phẩm ấm ba đời không muốn làm quan thì cho ba lạng vàng cấp hai nghìn ruộng người đứng thứ hai được chức đô chỉ huy sứ tam phẩm ba đời người thứ ba được chức đô chỉ huy sứ đồng tổng phủ cung bắt được mười người được chức chỉ huy thiên sự tránh tứ phẩm rồi mười ba người được chức chỉ huy đồng chi nếu bắt được con nghịch cảo thì thưởng hai mươi người Một người đứng đầu cho chức đô đốc đồng trị Mùa thu tháng 8 bắt được đồ đàn của Trần Cảo làm thoát đất ở huyện Đông Triều Đóng cối đưa về kinh sư chém ở phường Đông Hà Cho trị sản làm tiết chế các dinh thủy bộ lấy ngự sử đài Kim đô ngự sử Phạm Kim Bính Làm tán lý quân vụ đi dẹp miền Hải Dương, Vĩnh Hưng Hầu, Trịnh An An Mỹ Hầu lại thúc bạo và đàm cử người làng lãm Sơn Đông Huyện Quế Dương đem quân bộ đi dẹp cử miền Kinh Bắc do lễ bá nguyễn bá tuấn đi vũ yên các huyện phủ từ sơn bá tuấn về đến huyện quế dương bị người làng giết bọn tuy tiến đến làng thị cầu huyện vũ ninh đóng dinh tại đấy tháng chín năm một ba lê nghĩa chiêu lại bàn định lệnh thưởng công bắt tướng giặc bắt được đại tướng của giặc khó bắt thì thưởng một người dễ bắt thì thưởng năm người người đứng đầu bắt khó bắt thì cho chức đô chỉ huy sứ tòng tam phẩm dễ bắt thì cho chức đô thị huy thêm sự tránh tứ phẩm Bắt được phó tướng của giặc, có bắt thì thưởng 8 người, dễ bắt thì thưởng 4 người. Lại định lệnh thưởng câu các công thần bắt được giặc cảo và người làm quan với giặc. Lại định lệnh thưởng công các lực sĩ, dũng sĩ, võ sĩ và tuấn sĩ con cháu các công thần bắt được tướng giặc. Mùa đông tháng 11, sai trịnh duy sản Nguyễn Hồng Dụ cùng với Minh Vũ Hầu trịnh Cùng Quảng Phúc Bá Nguyễn Khắc Nhượng đem quan quân đi đánh Trần Cảo ở trên núi chùa Sùng Nghiêm ở Châu Sơn, huyện Trí Linh bây giờ di sản cho là quân lính khó nhọc đã lâu mà giặc cả vẫn chưa diệt được bèn làm bài văn để uy lạo các tướng sĩ lại sai tỷ tướng là thiết sơn bá trần chân về kinh đánh đa dĩ trước sĩ cậy có công lao hoành hành trong nước hiếp dâm con gái chưa chồng cưỡng gian dâm vợ của người khác cho nên di sản sai chân về đánh bây giờ có sao xa xuống trong dinh quân di sản tiến quân đến huyện trí linh đánh nhau với cả ở xã nam giản tỷ tướng tên là hạnh chết tại trận di sản thấy giặc khiêu chiến ý muốn đánh các tướng can không nghe giặc lại khiêu chiến di sản tức giận chia đường tiến đánh mình xông lên trước quân lính di sản và nguyễn thượng đều bị trần cảo bắt được đến hành quán vạn kiếp thì giết cảo tiến thẳng đến bồ đề vua sai thiết sư bá trần chân tiến đánh phá được đâm chết rất nhiều cảo phải trốn về lạng nguyên không dám ra nữa lấy sông nguyệt làm giới hạn chân cùng cảo hai bên cầm cự nhau cảo truyền ngôi cho con là cung tiến hiệu là tuyên hòa sau cảo gọt đầu làm sư ẩn trốn thoát được nay có các thôn Bảo Lộc, An Lạc, Chu Nguyên, còn có đền thờ, ý trường, cảo chết ở đấy. Phần tiếp theo là chiêu tôn thần hoàng đế, vua huy là y, lại huy là huệ, cháu bốn đời của thánh tông, đích tôn của Tiến vương tân con trưởng của cẩm giang vương sùng ở ngôi bảy năm, bị mặc dung diễm thọ hai mươi sáu tuổi chôn ở lăng vĩnh hưng. Bấy giờ trong buổi loạn lạc quyền minh không còn trong tay mình trong nghe lời xiểm định gian trá ngoài say mê săn bắn chim muông u tối không biết gì uông lạnh tự phụ nguy vong là đáng lắm mẹ sinh hoàng hậu Trịnh Thị Loan người xã Phi Bảo huyện Thanh Chương năm đón khánh thứ hai tháng mười ngày bốn sinh ra vua đến năm Hồng thuận thứ tám tương dực đế bị giết không có con nối đại thần là bọn Lê Nhĩ chiêu Trịnh Di sản đón lập nên sau về Tây đô sướng xuất nghĩa quân tiến thẳng về Tinh sư đuổi Trần Cảo rồi lên ngôi vua đổi nhân hiệu là Quang Thiệu lấy ngày sinh là như thiên khánh tiết được bảy năm thì chạy ra ngoài đăng Dung lập em ruột vua là xuân ngôi giáng vua đà dương vương đến năm Thống nguyên thứ năm bị đăng Dung giết sau dâng tôn Thụy là thần hoàng đế hiệu là chiêu tông Thống nguyên chú lưu hiệu của cung hoàng tức là hoàng Đệ xuân năm sử quang thượng thứ hai một nghìn năm trăm bảy minh chính đức thứ mười hai mùa xuân truy tôn hoàng tổ kiến vương làm đức tôn Kiếm hoàng đế Hoàng phụ là Trang Định Đại Vương là Minh Tôn chiếc Hoàng đế và sắc cho thượng thư lễ bộ nam thận huy sửa định miếu húy và ngự danh miếu húy hai chữ ngự danh là hai chữ y huệ pham khi làm văn và viết in sách vở đều không cấm tiếng đọc thì đều phải đọc tránh hai chữ liền nhau như loại trương tại đều không được viết liền nhau cho bình quận công Nguyễn Văn Lượng làm đô tướng mùa hạ tháng tư đánh chết cổ khắc xương giả xương là Thiên Vũ khắc xương người hương nhân Vũ huyện Thiên Thi là quân nhân của hiệu lực tuyển vệ khoảng năm hồng tuần thứ 6 tự xưng được Phò Mã Giáng Thân Không lâu sau lại xưng được Thiên Vũ đến Tháng Giêng năm ấy ra ở chùa làng đặt hiệu là Phù Kinh Xin chín bọc cơm ăn hết rồi lấy lá bọc cơm đốt cháy làm thuốc giúp cho lương dân Những người không có con mà đòi gà rượu chữa cho người nào là hiệu nghiệm ngay Việc này đến tay triều đình sai người bắt giải người kinh đánh dậy chết Vì làm sự quái đảng mê hoặc dân cho nên giết cho Thái Bảo thì quận Công Ngô Bính là đô tướng, Lê Nguyễn Văn Vận làm kinh Bắc tán trị thừa chính sứ ty chính sứ. Tháng năm ngày 28 truy tôn Linh ẩn vương làm tương trực đế. Mùa thu tháng bảy ngày mùng một an hòa hầu Nguyễn Hồng Dụ cùng với Vĩnh Hưng Bá Trịnh Tuy không bằng lòng nhau, đóng quân chống nhau. Trước là Nguyễn Hồng Dụ và Trịnh Tuy đều đi đánh giặc khi về đến kinh sư, tin lời phản gián của bọn con em thành ra hiểm khích nhau. Hoàng Dụ đóng quân ở phường Đông Hà, Tuy đóng quân ở ngoài thành Đại La cùng chống giữ nhau hoàng dụ cáo ốm không vào chầu hoa quan là nguyễn quán chi tâu lên vua đem việc của liêm lạn giả khâu để dỗ bảo không hòa giải được đến đây nguyễn văn lự trịnh duy nhạc cùng tới chầu tới mặt vua tâu xin giải hòa hai người văn lự lấy tờ mật chiếu trong tay áo ra tâu là trịnh tuy và duy nhạc đem con trai của nguyễn trinh là nguyễn tùng lập làm nguyện chúa làm việc đại nghịch bảy giờ sai bát duy nhạc và hữu đô đốc lê x cựu đều đem chém trịnh bá quát bị thắt cổ chết đem đầu của duy nhạc bêu lên ở ngoài dinh quân thiết sơn bá trần chân ngày hôm ấy nguyễn hoàng dụ đem quân đánh tuy ở phường vĩnh sương khúc phổ phục cổ tại kinh thành ba lần đánh mà không được vì tướng của trịnh tuy là nguyễn thế phó chúng tên phải lui tuy liền chạy vào thanh hoa trần chân thấy hoàng dụ đuổi trịnh tuy bền đem quân đánh hoàng dụ di sản tuy là người cùng họ di sản nuôi chân làm con nuôi mật gửi giấy cho con em các dinh sơn tây cùng đánh hôm ấy, hoàng dụ vào ra mắt vua định ra cửa đại hưng ngò là có trần chân bèn ra cửa đông hòa được một lát xuống thuyền tránh về thanh hoa khi ấy mặt đăng dung trấn thủ sơn Nam. trần chân gửi thư khuyên đăng dung đón giữ lại đăng dung không nỡ nên hoàng dụ được đi thoát trước đây Khi Hồng dụ đánh nhau với Trần Trân, ngày gần tối có đám mây sắp đổi lên vào phương đông rồi mây vàng bay tản khắp trời, người thức giả cho là đêm quái gở. Chiều Lê và thời quang thiệu giặc bên ngoài chưa yên, các quyền thần đánh lẫn giết nhau. Giết nhau dưới cửa khuyết, giấy máu trốn kinh sư, mặt trời vàng tối, mây trời bay tan vận nước này một suy đã điểm ra từ đấy. Xuống chiếu, truy tôn mẫn lệ công, làm uy mục đế ngày hai mươi ba giết chết trần công vụ giả sưng thiên bồng công vụ là quân nhân người xã phạm tùng huyện gia phúc trước làm phó tướng tản lộc vũ xuyên bá mặc đăng dung Tâu nói công vụ làm càn được yêu quái dối trá mê hoặc dân ngu và học quan thừa hiến là bọn lê Toản đỗ thao mê tin giả thuyết đại lượng nói rằng thần trọng nghĩ điều nhân nghĩa trung chính thì thánh nhân thường làm việc quái lực loạn thần thánh nhân không nói xét các lời trước có chứng rõ ràng như hoàng đế trị dân phận ưu minh đất cẩn cao dương dựng nước đạo đời trời đất tất thông do đó để dựng tiêu chuẩn cho đương thời để hương văn cho con cháu rõ ràng thay thánh thượng sáng bẩy vận trùng hưng văn làm nên vua làm nên thầy việc vỗ yên một tay đảm nhiệm dạy bằng đạo hóa bằng đức phúc nghiệp màu mong được tới nơi khắp trong cõi bờ đều được ăn ở nay quân nhân là cổ khắc xương người ở làng liên vũ huyện phi Nguyên. quân nhân là trần công vụ ở lại phạm tùng huyện gia Phúc là hạng lính khố mọn, bốn kẻ dân thường đáng phải nói theo đạo, vua, đường, kính vua. tuân theo lời dạy mà giả xưng hiên bồng, thiên vũ. Lừa dối dân vua, chùa Phật là phủ kinh, là trường bán gian, miếu thần bố bái là ổ dấu ngụy Tán cho làm thuốc, thuật lừa mà già trẻ đưa nhau, đọc chú vẽ bùa, kế đáp Mà hương thôn sợ phục bọn yêu quái đã làm như vậy Kẻ sĩ phu nên lắng bài trừ Thế mà bọn quan thừa hiến đã từng đọc Thánh hiền đều giữ cái trách nhiệm gương mẫu đáng phải như nhân kiệt Phá đền nhà ở Hà Nam để trừ mê hoặc Hồ dĩnh đánh thầy chùa ở Quảng Đông để bỏ dị đoan Làm sao bọn phàm tục ấy không rõ lẽ thường Lê toàn văn vận thì u mê không thể ngộ dưng sữa lặm bậy Mà tin càn tử ký đỗ thao thì u tối không biết gì đề tâu nhà mà phụ họa nhất nhất theo tả đạo, dầm dầm tin thói cốt đồng lấy quái đản lừa nhau lấy quỷ thần dọa nhau đã làm những trò gian dối dân gì bằng hình phạt chữa gì bằng pháp luật sao không nghiêm đặt cấm điều bua theo lời Lấy Nguyễn dự làm phó đô ngự sử ngự sử đại mùa đông tháng mười một ngày hai mươi lấy đỗ nhạc làm lại bộ thượng thư kiêm đông các đại học sĩ nhập thị kinh duyên tháng mười hai nhuận giết kẻ tật thần là lê quảng độ Trước đây Quảng Độ đã đầu hàng chân cảo đến đây, chấn tướng là bọn Hà phi chuẩn Nguyễn Lỗ bắt được giải về kinh sư. Mạc Đăng Dung tâu dâng tờ sớ giết đại lực rằng tam cương ngũ thường là giường cột để đỡ trời đất, là cột đá để yên nhân dân. Nước mà không có cương thường tuy là họa hạ mà thành di địch, người mà không có cương thường tuy mà bảo xiêm mà hóa chim muông. Từ xưa đến nay chưa có ai bỏ cương thường mà có thể đứng được trong khoảng trời đất nay lên quảng độ nhờ âm phong của ông cha đội ơn triều đình làm quan trải bốn triều chức vị đến tể tướng một mực dựa dẫm quá đội lén nhòm vua muốn vua yêu thì định hót trăm triều muốn giữ quyền thì xoay sở lắm cách gây nên tai họa ở các đời đan khánh hồng thuận có phải chỉ là trong một thời gian ngắn đâu mấy năm liền giặc cảo gây việc binh đao tiến sưng vị hiệu mà kẻ ấy tham sống sợ chết nỡ như nuốt là tôi kẻ thù mượn danh tước giả mà vì giặc cảo lừa dỗ dân ngu làm đầu mục giả mà vì giặc cảo cầu phong ngoại quốc nết như chó lợn bụng như cánh cưu chim cưu ăn thịt cha con cánh ăn thịt mẹ mọi người ai cũng phỉ nhỏ mà kẻ kia thì ngu ngoan không chuyển tuyệt không nghĩ đến ơn hậu của vua cha nghĩa lớn của cương thường thực là kẻ có tội với trời đất với tổ tông với thiên hạ không thể nào tha được nay tướng thần là bọn hà phi chuẩn nguyễn lỗ đã bắt được chính thân tên ấy tính xin sát chỉ cho lực sĩ đem giết đi. Trước đây sáu khoa và mười ba đạo đã tu. Việc tên ấy làm đại thần gặp biến loạn đã không chịu chết với tiết nghĩa, lại làm tôi kẻ nghịch tộc bọn thần đã xét ra là cựu thái sư thiệu quốc công lê quảng độ ở chức tể tướng không hết lòng chung khi gặp sự biến không chết về nước, làm tôi giặc cảo chống lại triều đình để trấn thủ dinh tướng là bọn hà phi chuẩn thủ nguyễn lỗ bắt được giải nộp quả là để tôi phản nghịch phạm tội rất to bọn thần trộm nghĩ cương thường của trời đất cốt ở giữ đạo vua tôi nghĩa lớn kinh xuân thu càng nghiêm kẻ loạn tạc, danh phận rất rõ luật còn kia nay lên độ tài nhờ được ấm lạm vào thể thần đáng nên gắng tiết trung trinh nghĩ đáp lại mấy chiều quý mến sao lại làm điều sằng bậy để thành ra một kẻ gian hùng cương trực không bắt trước hẳn huyu dám hiểm còn quá hơn lâm phủ buồng the không chính thói dâm ô như trịnh vệ vang hôi trụ cột kém tài sức giúp đỡ như y chu còn thiếu theo ý riêng làm trái lẽ ỷ pháp luật để lộng quyền để gây tai họa cho quỷ nhà dòm ngó thòi phá hại cây rừng mà làm rộng nhà cửa chỗ mưu mẹo cho người lú ruột thì tự cầm hồ rượu rót khắp thiên hạ liêu chỉ gấp việc tìm dụng từ nhà chỉ chăm việc bán quan bán bộ trong thì phụ vệ các trước ở đấy mà ra ngoài thì lừa hiến các quan tự tay tuyển bổ dã tham lam như hố khe chứa chất bọn tay thì trọng vọng đoán nổi đục khoét thương thôn dân đã cùng mà không thương đến dối loạn tỷ cương chính đã hỏng và chẳng nghĩ chi trên thì phụ đơn ấp của triều đình dưới thì học việc chuyển nối của tổ tông việc làm như thế sao gọi là người khôn mới rồi nhân việc giật tảo tiến ngôi lại chẳng bắt trước chân khanh khẳng khái chống nỡ nạn nước thì quân bảo vệ chẳng múa qua tham tiết của nhà còn thì chỗ vàng bạc định trôn lỗ thể tại sông dám ngày quên tãng dinh của giặc phải tối đương nhờ tới lúc biến mà u mê không chết theo thờ kẻ thù mà như nước mong sống tạm cuối đầu lại nghịch tặc nán thẹn với voi múa biết hơn làm mồi dụ ngu dân lại sủng quá ong đàn kéo đến gầm gừ trở mặt cắn lại ăn ăn cắn dốn sao kịp. vốn chi nay nhà vua muốn cho đổi dưỡng quay về chiếu chỉ ban ra bao lần tin chắc sao mà kẻ địch tặng lại không chút lòng nhớ cũ liêu gian thêm mãi giữ thói ngoan ngu cam tội phản hán như bảng manh theo gót phản đường như chu thử biển nào rửa sạch tội nước linh láng chẳng ăn thua trời nào dung kẻ gian thì lưới thanh giang khó mà lọt Mặt mũi nào mà trong vầng nhật nguyệt, nói năng sao mà đáp các quan liêu, quên người thân mà cướp lấy cổ người thân, thờ người chủ mà lam phản người chủ. Kẻ tôi con bất trung mất thiếu tội thất tiện đã phạm vào hàng đầu, việc hình phạt có bậc có điều, kẻ phản bội phải dùng phép nước lại. Triều thần dân, tâu việc đại thần phản nước theo giặc bọn thần giết xét ra là cựu thái sư, thiệu quốc công lên quảng độ vào khoảng đời quận đoan khánh hồng thuận chứa lòng hỏa hoạn quấy rối thiên hạ đến khi giặc cảo đem quân đánh kinh sư không chịu giữ bền tiết làm tôi lại quay về hướng bắc để thờ kẻ thù địch rõ ràng là phản nước theo giặc can vào tội nặng vì thế bọn hoàng triệu nghĩ đạo cương thường của trời đất không gì trọng bằng nghĩa vua tôi quyền lớn của đế vương càng nghiêm việc giết kẻ đoạn tặc huống chi một kẻ bỉ phu như lê quảng độ là tài hạng tài hèn nhỏ mọn lạm chức thể phụ trọng quyền bán ngục bán quan đoan khánh thủ thành vây nên tai họa định vua định họt vua họt nhảm thì hồng thuận trị nước lại làm cho bại vong việc làm nhẫn tâm nói sao cho hết bụng chỉ lo mất không biết đến đâu loạn thiên hạ do mười năm gây nên khác gì lòng giam lâm phủ quân nuôi dương bỗng một sớm nổi dậy thành ra cuộc loạn lộc sơn trăm họ vì thế mà xôn xao chín miễu vì thế mà kinh động đáng nên Nếu mình báo nước để chuộc tội bán nước hại dân Mà lại úy tử tham sinh dành làm kẻ nghịch thù theo giặc làm tôi giặc cảo Lâu đến 3 năm ngầm súc là giặc cảo Có đến trăm cách nào chiếu sụ sắc ngụy phong cho quan tước Để lừa dối bọn ngu dân Nào mưu làm nội gián xứng là đầu mục để cầu phong với ngoại quốc thực không bằng loài chó lợi Lại kém cả lũ tiến ông Nay kính cẩn tâu lên quả độ bị xử tử. Cho nguyễn mậu làm tham chính kiêm lý quân vụ ở dinh thục bá nguyễn khắc Nhượng, trước đây làm hiến sát sứ thanh hoa nhà tang khi hết tang vào kinh giờ trần cả làm loạn không chịu theo mệnh dặn triều đình cho có sĩ vọng để làm cho làm tham chính bản xứ và kiêm chức lý không bao lâu thăng thái Bộc, khanh năm ấy chống nước đói to nhưng dân chiến đói nằm gối lên nhau các huyện như đông triều tháp giáp sơn hải dương yên phong tiên du đông ngàn ở kinh bắc chỗ nào chả có binh lửa càng đói hơn Bây giờ vua còn bé thế nước nguy các tướng đều tự làm hùng trưởng hiềm khích lẫn nhau tiết sơn bá trần trân tuổi đã đuổi nguyễn hồng dụ vẫn dẫn thủ kinh sư vua sai tả hiển thiết thành bá và tướng bới hàng là bọn nguyễn công độ đem quân bộ và mạc đăng dung đem quân thủy đuổi bọn nguyễn hồng dụ chạy vào huyện thuần hiệu nay đổi làm thuần lộc chú thuần hiệu sau đổi làm huyện thuần lộc nay là hậu lộc tỉnh tiên hóa vì tránh húy của chân tôn quan quân đầu mà nguyễn văn lang là cha hoàng dụ chém lấy đầu hoàng dụ lại họp quân chống nhau với quan quân hoàng dụ gửi thư và một bài thơ cho mặt đăng dung đăng dung nhận được thư và bài thơ liền đóng quân không đánh bọn hoàng dụ được toàn quân chạy về định lệnh thưởng công vận tải thóc công ở thuận hóa phan người nao vận tải thóc công ở thuận hóa hai lần đều chăm cả là quan nguyên thì thăng một cấp thưởng hai mươi Là hạng lực sĩ, dũng sĩ, võ sĩ cũ làm lâu năm đã có xuất thân thì gửi về bản quán nữ tình nguyện. Cho như hạng xuất thân, bổ trung úy mới xuất thân thì bổ vũy tránh bát phẩm, chia làm các vệ để túc trực, về văn thuộc mà có xuất thân thì theo lệ bổ chi huyện huyện thừa nếu không có xuất thân, cùng là quân sắc và nhân dân thì bổ phó huy tẩm bát phẩm, lấy lê sặn làm thượng thư bổ hộ năm bộ dần thứ ba một ngàn năm trăm mười tám minh chính thức thứ mười ba mùa xuân thi hội các sĩ nhân trong nước lấy đỗ bọn đặc ất người làng hải triều huyện ngụy thiên thi đình đỗ tiến sĩ xuất thân mười bảy người khi thi đình đầu đề gian sách hỏi về việc biết người yêu dân cho bọn ngô miễng thiệu nguyễn Mẫn đốc lưu khải chuyên và ba người đỗ đệ nhất ra tiến sĩ cập đệ bọn lại kim bảng sáu người đỗ đệ nhị ra tiến sĩ xuất thân bọn nguyễn độ tám người đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân xét bài ký của nguyễn văn thái rằng thần kính chất chiều trước tự năm dân tuất đại bảo thứ ba mà khoa thi hoặc sáu năm một khoa hoặc năm năm một khoa chưa có lệ nhất định đến năm quang thiệu thứ tư là khoa cưới mùi trở đi mới có ba năm một khoa cùng với hội điển của nước minh lấy các năm tý ngọ mão dậu là thi hương có năm thìn tuất xỉ mùi sĩ hội duy có năm mậu dần quang thiệu thứ ba có khoa thi là về năm thứ hai năm linh sửu chính là năm khoa thi nhưng đương có việc nên đến nay mới cử hành được gia phong tạc đăng dung làm vũ xuyên hầu mùa thu tháng bảy ngày mùng bảy trời đất mưa gió xét đánh chết rất nhiều người ngày một một giết thân bá giết thiết sơn đá trần chân và bè đảng của chân là trần trí nguyễn gia nguyễn bá đạt lê nguyễn khâm sáu người ở trong cung cấm trước đây chân đã đuổi nguyễn hoàng dụ về là trong tay mà dung phải sợ mới lấy con gái của chân cho con là đã phạm đằng doanh bây giờ có kẻ sự làm câu hát rằng nghi thiên hạ thỏ đầu thế dân nghĩa là một người họ trần làm thiên hạ đầu thỏ đuôi hổ trị những nên dân vì thế quốc triệu trừ khải thọ có công trị hiệu cùng với trị quận công ngô bính bà với nói rằng một người họ trần tức là trần chân đầu thỏ đôn hổ tức là cuối năm đầu năm mão rõ ràng vào năm đấy có biến loạn khuyên vua trừ sớm đi đã khi ấy thị phi lại vào làm trước chi kim quang điện tán thành miu ấy đến đây khi tan buổi trầu vua cho gọi chân và đệ tử trần trí và trong cung cấm sai người đóng các cửa thành khiến lực sĩ bắt chân chân chạy đến chân thành người giữ cửa bắt đem chém đi đệ tử là bọn hoàng duy nhạc nguyện tính Kính sau làm quan viện với nhà mạng đến Thái Úy, Tây Quốc Công truy tặng Tây Kỳ Vương. Nguyễn Án nghe tin đấy, đánh ba hồ chiêng đem quân vào cửa Đại Hưng. Thấy các cửa thành đã đóng bèn đến thẳng ti địch và vệ cẩm y. Người giữ cửa ngăn lại không cho vào, vua đem quân đi tuần trong thành. Lấy đầu của Trần Trân Dư Linh cho biết bọn nhà kính mới chạy. Ngày 14, bọn Nguyễn Chính chí mã cửa cùng họp với nhau ở chùa Yên Lãng thuộc trong Hà Nội đem quân đến sát kinh thành vua đêm chạy sang dinh bồ đề ở gia lâm để tránh ngày hôm sau vua chạy đến xúc nghĩ đường ở làng dương quang đến nhà đàm cử cử người ở huyện quế dương có nhà xã dương quang huyện gia lâm đến quá trưa chưa ăn cơm dân gian có người đem bánh khoai dâng lên khi ấy trị tuy đóng quân ở xứ sơn nam có hơn một vạn người bố nghe tin chạy ra ngoài thành quân miền tan cả bấy giờ quân sơn tây cướp phá bừa bãi trong thành không còn gì cả kinh sư thành ra nơi đánh cá và sán bắt vô cho gọi nguyễn hồng dụ ra đánh bọn nguyễn kính nhưng dụ dưỡng đựng chưa đi lời bàn từ khi trần cảm vào kinh sư mà tôn miếu tan nát từ khi quân sơn tây làm loạn và kinh thành trống rỗng xem thế thì đủ biết triều lê không hương thị được nữa lời bàn người ta có ba bậc tôn trọng như một tức là vua thầy và cha có khác gì nhau đâu xưa trương tú buộc tờ biểu vào cán búa giết người để phục thù cho cha mà nổi tiếng ở đời đường quách bốc đem quân vào trong cung cấm đuổi vua để cứu bộ tướng của mình và nổi danh ở đời lý người ấy là những người lòng thờ vua thờ chủ mà làm đạo thờ cha thờ thầy có phải là đạo gì khác đâu trần chân đời chiếu lê có công lao không phải là nhỏ đương lúc dọc cảo tiến cướp ngôi ở đông kinh chân đem một lũ cân đêm dài xoay sở đánh lại đến hơn mười ngày mà kẻ đầu sỏ cảo phải bỏ chạy đến khi cảo lại đến mến mồ đề chân đem vài nghìn quân qua sông tiến đánh chưa đến mười ngày mà bẻ đàn của cảo tan vỡ mặt trời mặt trăng của nhà lê lại sáng ra tôn miếu của nhà lê lại được thờ so với thần mi khôi phục nhà hạ cát phủ giúp đỡ nhà chu có khác gì đâu tại sao mà giặc lớn chưa mình kẻ gian nhòm ngó trên thì vua ngu tối tin lời dèm trong thì mỗ hộ dân gian tà gây họa đến nỗi gọi vào cung cấm giết kẻ tướng thần so với lý cao tông giết bỉ di trần giành bị giết nặng tất kẻ có công từ giờ vực kẻ không có tội giết oan, nạn oan nỗi hận trở về chẳng biết há chẳng thương Hợp cả Nguyễn Kinh Nguyễn Áng, Bà Bà, thì hai người này là tướng dưới chấn của chân, hết lòng phục vụ cho chủ, giúp trí trừ gian, liều mình cứu mạng, trên để báo lại ơn của chủ xưa dưới để được vẫn sự oan nguồn, để giúp đỡ chính khí cho ức năm để trừ kẻ gian hùng trong lũ ấy. Đạo thờ thầy đã do lắm rồi sau xét ra, chân làm tướng không biết cấm ngăn tả hiếu của mình hoặc giết người tôi giỏi ở giữa đại đô hoặc uống rượu ngựa ở trong lục thành Rất không phải là lễ của người làm tôi. Thế thì chân bị giết cũng là tự giúp đấy. Còn lạ cái gì? Chúng ta tạm dừng video số 56 tại đây và hẹn gặp lại vào video số 57. Video số 56 Kỷ Nhà Lê Tiếp theo Chiêu Tông Thần Hoàng Đế Chúng ta tiếp theo một phần Của Vua Tương dực Đế Ngày hôm ấy Vua Ngự Điện quan Trị Xem đấu voi Video số 57 Thì nhà Lê tiếp theo Cung Hoàng Đế Chúng ta tiếp tục một phần Chiêu uh, Tông Thần Hoàng Đế ngày 16 lấy thượng thư lại bộ đỗ nhạc làm đô ngự sử ngự đài kim đông Các đại học sĩ nhập thị kinh Diên. lấy thái bộc tự khanh nguyễn mậu làm thiêm đô ngự sử ngự sử đài lấy lê sạng làm thượng thư lại bộ tháng 8 sau thái bạch mọc qua giữa trời thừa chín kinh bắc là phạm khương bính nghe tin vua chạy sàn gia lâm đến hành tại bái Yết. vương mệnh Vận lương cấp cho quân ăn Vua sai cung tiệm hầu Hà Văn Chính Và cuối khê bá Lê Đại đổ Đi gọi Mạc Đăng Dung ở Hải Dương về Vua lại chạy đi về Thuần Mỹ Đường Ra coi chầu chăm quan Khi ấy Đăng Dung đến ý kiến Đóng thủy quân ở Sông Nhị cho rằng Xúc ý đường ở hơi xa Nhân Tâu xin trở về Dinh Bồ Đề Ở Thuần Mỹ Đường Đến tiện được theo học Lại sao người đi dụ bọn con em của Trần Trân, bọn Nguyễn Áng đều nói rằng Thiết Sơn bị giết là do ở bọn trừ Khải Trịnh Hiệu, Ngô Bính, Giảm Ba. Nếu giết ba người ấy thì lại là vua tôi như cũ, không dám có mưu gì khác. Vua nghe kế sách của đàm cử bèn giết bọn Khải, mà bọn Nguyễn Áng thì càng đông, dỡ hoành hành, giữ quân không giải tán. Tháng 9, Mạc Đăng Dung giết Đô ngự Sử Đài Đỗ Nhạc và Phó Đô ngự Sử Đài Nguyễn Dựng. Kế đăng cho là bùa điện thuần Mỹ thủy quân hơi gần với địa phương của bọn con em của Trân. xin vua Thiên về Bảo Châu. Chú Bảo Châu cương mục 26, chú là thuộc huyện Từ Liêm có lẽ là bãi Sông Hồng ở khoảng dưới Bè. hết trụ. Đỗ nhạc và nguyễn dự đều can đăng dung sai người trong tụi là đinh mông bắc nhạc và dự đến chỗ ruộng dâu ngoài cửa bắc hành dinh Xuân Đỗ giết đi Vũ Xuân Đỗ chú quyền cương mục 26 chú là huyện Gia Lâm trấn Kinh Bắc nay thuộc tỉnh Bắc Ninh Hết, chú. Vũ Dạ có bài thơ rằng: Y nị tinh kỳ quải tịch dương lưỡng cung phiếm phiếm phá phi hoàng hàm tê chiến sĩ yêm giang thượng phụ trãi trung thần tử đạo vàng vạn lý sư thanh Lâm Hữu Đạo Tạm quân loát tuệ thác cô vô lương Thăng Long tự cổ hưng vương địa Hà bất thư hùng quyết nhất trường Nghĩa là phất với cờ treo bóng tịch xương Hai cung buông lửng một con xuồng Áo tê quân chiến hì trên bến Mũ trãi tôi trung chết cạnh đường Muôn dặm bừa rau rừng có giặc Ba quân tuốt rẽ túi khan lương Thăng Long là đất hưng vương cũ sống mãi sao không quyết một trường một trường ở đây chắc là một trận bây giờ duệ thấy vua và em là xuân thả thuyền chạy ra ngoài nhạc và dự can mà bị giết chết thiên hạ đói cơm thèm rau quân lính thiếu lương vua lại không ở thăng long mà rời đến bảo châu cho nên có bài thơ đấy duệ là người huyện sơn vi chú sơn vi tức là huyện lâm thao tỉnh phú thọ ngày nay đỗ tiến sĩ cập đệ khoa canh ngọ hồng đức làm quan đến thiếu bảo thượng thư sau làm bề tôi tiết nghĩa đinh mông rước vua về bảo châu vua đã rời đến bảo châu vĩnh hưng bá trịnh tuy và văn thần là nguyễn sư cùng với các tướng của bọn giặc tơn sơn tây cùng mưu lập em trai của Tĩnh tu công lộc là bảng làm vua đổi nên hiệu là đại đức bảng là cháu bốn đời của cung sương vương được nửa nam lại phế đi mà lập lên do đổi nên hiệu làm thiên hiến có thuyết rằng do là em cùng mẹ với bảng cha là dân thường chưa rõ tên gì làm hành điện ở xã do nha chú xã do nha cương mục hai mươi sáu chép là miêu nha huyện tử liêm lấy những người ở thôn quê chia đặt quan thuộc văn võ tiến triều bọn tuy đã lập thiên hiến lê văn tiền lúc ấy làm tổng binh ở thuận hóa tuy có gửi thư cho văn tiền vua bảo châu có Trình Trí sâm nguyễn thị ung thì theo hầu sai người dụ nguyễn hoàng dụ hoàng dụ được tin lấy miền đem quân ra thanh Hoa, cứu nạn vua miền sai hoàng dụ cùng với mạc đăng dung đem các đạo binh thanh Hoa, sơn nam chia đường tiến đánh bọn nguyễn áng nguyễn kính ở sơn tây hoàng dụ thu to quân chết rất nhiều hoàng dụ chạy xuống thuyền tư liệu không thể đánh được miền tự liệu không thể đánh được nên mình... rút quân về để một mình mạc đăng dung ở lại cầm cự với bọn nguyễn áng mùa đông tháng 10, sai mặc đăng dung tóm coi việc các thủy dinh bộ, sai nguyễn thị ung nguyễn liễm lê ý ngô hoán sang nước minh cống hàng năm và xin phong vì trong nước còn có loạn lại không đi nữa sứ sang cống hàng năm khi trước là nguyễn quý nhã từ bằng tường về bổ làm đông các hiệu thư vua lại chạy đến dinh xuân đỗ huyện gia lâm lấy nguyễn phi hổ có sách chép là duy hổ người huyện gia lâm làm thiên đô nội sử nội sử đài Vũ Lân Định làm tham chính thuận hóa đổi Thừa Chính Sứ Kinh Bắc Phạm Khiêm Bính làm Thừa Chính Sứ Nghệ An Thừa Chính Sứ Nghệ An Phan Đình Tá làm Thừa Chính Sứ Kinh Bắc Vì là Khiêm Bính người huyện Quê Dương chấn Kinh Bắc mà Đình Tá là người huyện Thiên Lộc chấn Nghệ An cho nên đổi lại Khiêm Bính nhận bệnh đi Còn, đi... <cười> Còn Đình Tá thì không chịu đến Kinh Bắc rồi cùng với Khiêm Bính cùng trị nhận ở Nghệ An lễ đàm thận huy làm thiếu bảo lễ bộ thượng thư nhập thị kinh diên sai thượng thư lại bộ lê sạng dụ tế cố đô ngự sử đỗ nhạc và điếu một trăm quan tiền nhạc là người làng lại ốc huyện văn giang tự là đôn chính thụy là văn tiết nghĩa hậu là nghĩa sơn tiên sinh sinh được bốn con trai con trưởng tên là tống đỗ tiến sĩ cập đệ khoa si kỷ sỉnh đời minh đức chú minh đức là niên hiệu của mạc đăng dung nhà mạc làm quan đến đông các đại học sĩ con thứ tên là tấn đỗ đồng tiến sĩ khoa ớt mùi đời đại chính đại chính lên niên hiệu của mạng danh doanh nhà mạc làm quan đến thượng thư hình bộ trà quận công chết trận nhạc có tập thơ vịnh các đế vương trong sử theo đường luật lưu hành ở đời năm kỷ mã thứ tư một nghìn năm trăm chín minh chính đức Thứ 14, mùa xuân tháng riêng, vua ở hành dinh bồ đề, trịnh tuy làm cầu phao để tiến quân, qua cửa sông để khiêu chiến. Vua sai đại tướng đánh phá được, chặt đứt cầu phao chém được tướng của giặc là Mai Dương Bá, tuy cùng với lê do rút về địa phương Yên Lãng Yên Lạc. Chú Yên Lãng Yên Lạc là hai huyện thuộc Trấn Sơn Tây, nay thuộc tỉnh Phú. Vua lại sai tướng đến đánh, bọn tuy đương đêm kinh hại trốn đi. Tháng 2, ngày mùng 2, có sắp chỉ truyền cho Trung Thư viết sắc mệnh và cáo mệnh Phải có họ tên người viết, thượng bảo tự đóng ấn. Từ tháng 3 đến tháng 4 trời nắng to, lúa hỏng gạo đắp, giặc xá ở đầu nguồn các xứ Thái Nguyên, Tuyên Quang làm loạn, cướp bắt vợ con tài vật của nhân dân. Cho đông các hiệu thư Nguyễn Quý Nhã làm đông các học sĩ, mùa hạ tháng 5 giặc xá tan vỡ, khi ấy gặp mưa to giặc xá đóng quân ở chỗ bùn. Từ đấy lòng quân chia lìa kém hăng hái, không có lòng chiến đấu quân bị tan vỡ mùa thu tháng bảy mưa to sai mặc đăng dung thống lãnh quân thủy bộ vây lê do từ Từ liêm nhân mưa khơi nước chảy vào quân của lê do do và nguyễn sư chạy đến ninh sơn nay là huyện yên sơn quan quân bắt được giải về đem rêu dao sư trong khi bị đem đi rêu dao có bài thơ rằng bản dục hưng chu cứu vạn dân thủy chi thiên nhi bất tùy nhân ô giang thủy quát nan đông độ xích bích phong cao dị bắc phần vân ám ninh sơn long khứ viện nguyệt minh phúc địa hạc lai tần anh hùng thành bại cổ lai hữu Đãn thận bình sinh chí vị thân à, những toan phục nước cứu muôn dân trời chẳng chiều người cũng có phần sông giang đông khôn gót, gió to bích dễ quân ninh sơn mây ám rồng phúc địa xoay, tới gần thành bại anh hùng thường thế chí những dặn chửa từng thân sư là người yên lãng tháng chín ngày hai mươi vua về kinh đại xá cho các quan thăng cấp phong mạc đăng dung làm minh quận công lấy đông các học sĩ nguyễn quý nhã làm tả thị lang lại bộ canh thìn năm thứ năm một ngàn năm trăm hai mươi minh chính đức năm thứ mười lăm mùa xuân tháng riêng lấy mạc đăng dung làm tiết chế các sứ thủy bộ chư dinh phạm gia mô làm tán lý quân vụ lúc ấy vũ nghiêm vui giấy binh làm loạn ở các xã thường thân đại đông thuộc tỉnh tuyên quang vua sai quỳnh Khê hầu vũ hộ đem quân đi đánh lấy phạm khiêm bính làm tán lý quân vụ lấy vũ duệ làm thiếu bảo lại bộ thượng thư kiêm đông các đại học sĩ nhập thị kim diên lấy tả thị lang lại bộ nguyễn kín nhã làm đô nguyễn sử nguyễn sử đài mùa hạ tháng tư thi hội các sĩ nhân trong nước lấy đỗ bọn nguyễn bật mười bốn người bật là người nghệ an thi đình đỗ đồng tiến sĩ xuất thân kỳ thị đầu bài văn sách hỏi về nhân tài cho Thái Bạt đỗ đệ nghị giáp tiến sĩ xuất thân Thái Bạp là người xã Bình Lãng, huyện Cẩm Giang có nghĩa bọn đặng Cung Toản, đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân sai lễ bộ thượng thư kiêm Sử quán phó tổng tài chi Chiêu văn quán Tú Lâm cục đặng Minh Khiêm Toạn bộ đại Việt lịch đại sử ký Minh Khiêm người huyện Sơn Vi tự đặt hiệu là Thoát Hiên Tiên Sinh có tập thơ Việt Giám Vịnh Sử lưu hành ở đời. Lấy Nguyễn Hữu Nghiêm làm trưởng Hàn Lâm Viện Sự cho thiếu bảo lại bộ thượng thư kiêm Đông Cát Đại học sĩ Nhập Thị Kinh Diên là Vũ Duệ làm chính ý công thần tháng 6 hổ tù sứ thuận hóa đuổi tổng binh sứ là đoan lương bá phạm văn huấn cướp lấy cả vợ con tài vật của văn huấn bây giờ văn huấn đem nhiều con em đi theo đổi đặt làm quan các vệ sở quấy nhiễu nhân dân và lấy ý riêng giết chết thổ tù các xã võ xá an truyền huyện đan điền chú đan điền nay là huyện phong điền và huyện quảng điền tỉnh thừa thiên hết chú là bọn hồ bá Quang bốn người vì thế con em của bá Quang đem hơn 4.000 người bản xứ đến vây thành đuổi Văn Huấn đi Văn Huấn bỏ vợ con trốn ra miền Tân Bình tức là Quảng Bình ngày nay bọn thuận hóa thừa tuyên xứ Phạm Khiêm Bính hiến sát sứ Ngô Quang Tổ cùng với vợ con của Văn Huấn đi thuyền trốn bị dân xứ ấy cướp lấy hết tài vật và vợ con của Văn Huấn cố ép thuyền của và quang tổ phải về trị sở mấy tháng sau vua sai thái làm thừa chính sứ thuận hóa thay cho khiêm bính bọn khiêm bính bấy giờ mới được về tháng tám nhuận ngày hai mươi ba tặng đỗ nhạc làm thiếu bảo thượng thư ngự sử đài ngự sử vân trinh bá thụy là vân tiết Lấy thiêm đô ngự sử, ngự sử đài Nguyễn Mậu làm phó đô ngự sử Nguyễn Quý Nhã làm lại bộ thượng thư Bồi Thị Kinh Diên. Tân Tị năm thứ 6 mùa ngàn một Minh Chính Đức thứ 16 mùa xuân, Phong Mạc Đăng Dung làm nhân quốc công tiết chế thập tam đạo Thủy Bộ Chư Dinh. Lấy Phạm Khiêm Bính làm lễ bộ thượng thư tham dự triều chính. Tháng 3 ngày 14, Vũ Tôn Nghị Hoàng đế nhà Minh Băng Hà không có con nối từ thọ hoàng hậu bàn định theo lời dạy của tổ tiên về ý anh chết truyền cho em làm di chiếu khiến các văn võ đại thần đón quảng tự tức là con thứ là hậu thông ở hưng đệ hưng đệ hậu thông là con của hưng hiếu vương hiệu hàng cháu minh Hiến tông hưng đệ là chỗ ở của hưng hiếu vương hết chú vào nối nghiệp lớn Lấy ngày 22 tháng 4 lên ngôi hoàng đế, đại xá lấy năm sau làm gia tĩnh thứ nhất. Mùa hạ tháng 4 ngày 17 lập bia tiến sĩ Đỗ Khoa Giáp tuất năm hồng thuận thứ 6. Sai thiếu bảo lại bộ thượng thư đông các đại học sĩ nhập thị kinh diên vũ rệ soạn bài ký. Trung thư giám biển dư thư chu đình bảo viết chữ chân, kim quang môn đại chiếu phạm Đức mạo viết chữ triện xét bài ký của Vũ Duệ rằng tiến sĩ Đỗ Quang Giáp Tuất năm Hồng Thuận thứ sáu về ân vinh thứ bậc đều theo lệ lượng minh quan công bộ xin khắc bia dựng ở nhà thái học để truyền lại lâu dài nhưng vừa gặp vận ách binh qua lắm việc nên việc khắc bia để tên chưa kịp làm xong nay bệ hạ mở nghiệp trung hưng tỏ dạng công việc, nối sáng thánh học nghiên cứu đạo nguyên cổ võ giáo hóa mới làm văn trị Mùa xuân năm mộ dần đã điện thí sĩ nhân. Mùa hạ năm canh thền lại mở khóa chế để lấy người hiền. Đến năm tân tị lại dựng bia để tên tiến sĩ để bổ chỗ thiếu để tỏ rõ khuyến khích. Những việc ấy há chẳng phải là do xuất sắng sùng nho của thánh thượng sao? Và lại khoa ấy các tiến sĩ vốn đã tùy tài bổ dụng đều đã làm quan hoặc có người theo hầu cương ngựa trong khi hoạn nạn hoặc có người giúp bàn kế hoạch trong buổi trị bình hoặc có người sửa chính làm việc hoặc có người coi giấy tuyên lời phẩm hạnh tài năng đều đã thấy được đại khái đến nay lại mang ơn tô điểm đấm lòng cảm kích đến thế nào tất phải trong sạch để hưởng phúc tất phải thủy chung để báo đền trước lấy ký thức mà sau mới đến tài nhẹ trước lấy đức hạnh mà sau mới đến văn chương làm sao sáng mây lạ làm điểm lành cho đương thời là vàng ngọc của thiên nhiên làm của quý cho thế gian làm gươm can tướng mạc ra để bình tiếm loạn làm gỗ biển nam kỷ tử để vững cột giường làm thóc lúa vải lụa để giúp sống cho dân làm tâm linh chi chuột để dài mệnh cho nước Để cho trị hiệu được thái hòa Mà thiên hạ được vĩ yên như bàn thạch Thái sơn mới có thể Trên không phụ lòng quý trọng của thánh thượng Dưới không phụ công học bấn Của bình sinh Mà công danh sự nghiệp ấy Khi mãi ở bia đá Không bao giờ nát vậy Nếu không thế thì công việc Người hay người dở Kẻ chung kẻ nịnh Phân biệt đều phải đều trái Việc nên việc trăng Giấu thế nào được mùa thu tháng bảy vua ngự đến phủ đệ của mạc đăng dung ra phong làm thái phó tháng tám vua ngự điện quỳnh lâm ủy lạo mạc đăng dung và các tướng sĩ đi các địa phương kinh bắc lạng nguyên để tìm bắt trần cung tháng chín sắc dụ cho mạc đăng dung và bọn tướng sĩ các dinh giảng chấm nghe vì trừ hung bạo tới nguy đạp hiểm là trách nhiệm của tướng quân cho nên điền đa nước tề sông tên đạn mà người địch phải hàng lý tố nhà đường mạo gió tuyết hoài sái bị dẹp đều là những người bảo vệ đất nước có công to với cả thiên hạ khanh là người chẫm lương tựa nay giặc cung nhóm họp dư đảng trộm chiếm miền lạng nguyên triều đình sai khanh làm đô trưởng tiết chế các dinh quân thủy bộ trong nước chia đường đi đánh đã từng trèo vượt núi sóng Sông pha mưa gió phá giặc ở các huyện Phượng nhãn Bảo Lộc đốt cháy quân dinh của giặc chém cắp tay của giặc bắt sống được quân của giặc đi đến đâu không xâm phạm mảy may của dân cư dân các xã đều thú phục tin báo thắng trận nhiều lần Tô Linh chậm rất khen ngợi vậy sai thiếu bảo binh bộ thượng thư cầm sơn hầu Lê Thúc Kiệu tư lễ gián tổng thái giám Kim Tài dụng cố sự Lê Khói Tả Thị Lang đông các đại học sĩ Nguyễn Quyến mang sắc dộ đến ủy lạo khanh và các tướng sĩ các dinh Lại có 100 lạng bạc giao cho Khanh tùy tiện thưởng cho những người có công Khi sắc này đến Khanh nên thể ý chậm lấy việc chung nghĩa kích lệ tướng sĩ Cùng hợp sức lập cách lùng bắt cho được chính thân giặc cung Còn những kẻ bị bắt hiếp đi theo nhất thiết không hỏi đến Để cho kẻ giặc trốn lâu năm sau huyệt quét sạch Nhân dân một phương lầm than yên ở như xưa Cho thông đường xứ đi cho hết việc lo nghĩ Thì cung lao danh tiếng của Khanh để mãi trong vũ trụ lời thề xung cạn đá mòn hưởng mãi đến con cháu không bao giờ cùng. Khi ấy, quan quân tiến đến miền Lạng Nguyên. Bọn cung đều chạy bắt được vợ và con gái của cung nên giết. Cung chạy vào châu Thất Nguyên. Hóa thuyết nói rằng cung chạy trốn sang nước Minh sau bị đóng củi đưa về Kinh Sư. Năm Nhâm Ngọ thứ Bảy 1522 từ tháng 8 trở đi về sau. Phụ chép cung Hoàng Thống Nguyên năm thứ nhất, Minh Thế Tông Gia Tĩnh năm thứ nhất mùa xuân tháng riêng nước minh sai hàn lâm viện biên đô tôn thừa ân và cấp sự chung du đôn sang báo việc gia tĩnh hoàng đế lên ngôi gặp lúc trong nước ta có loạn bọn thừa ân không sang đến nơi được đến năm cuối mùi thừa ân trở về phủ thái bình tức là ở nam ninh quảng tây gần đôn ốm chết ở trên đường mùa hạ tháng 4 ngày hai mươi ở kinh thành giặc nổi đốt cháy phố xá kinh kỳ vua sai đông quận công Bạc quyết quảng quận công kiều văn đôn cùng các tướng vào hầu túc vệ bọn quyết và văn công Tâu cho xin các con em trong giàn đóng ở ngoài thành kinh kỳ mới được yên bảo xuyên hầu lê khắc cương và lương phú hầu lê bá hiến làm loạn nổi quân ở miền đông ngàn gia lâm Mạc đang dung thân đem các tướng đi đánh không được Phó đề lĩnh Tứ Thành quân vụ là Châu Sơn bá Lê Thọ chết ở trận. Sau quân của bá Hiến bị thua trốn nên lạng nguyên bị bắt được giải về kinh sư. Trước kia bá Hiến là người ở làng, người làng ai cũng cho là người tốt. Thế khi bị bắt người làng già trẻ đến hơn 50 người đến cửa khuyết xin chuộc tội cho bá Hiến. Vua không cho đem giết chết ở chợ đông biêu đầu 5 ngày. Mùa thu tháng 7 ngày 27 vua chạy ra huyện Minh Nghĩa ở Sơn Tây khi ấy mặc Đăng Dung uy quyền ngày một to lòng người đều hướng về. Đăng Dung đem con gái nuôi vào hầu vua tuy tiếng là chầu hầu thực ra để dò xét coi giữ lại cho con trưởng là banh doanh làm dục mỹ hầu trông coi điện kim quang. Đăng Dung đi bộ thì lọng phượng rát vàng đi thủy thì truyền dòng dây kéo ra vào cung cấm không kiêng sợ gì lại giết bọn tự vệ. Nguyễn Cấu đô lực sĩ Minh sơn bá Nguyễn Thọ Đàm Cử. Vua Miu ngầm với bọn Phạm Hiến, Phạm Thứ sai người đem mật chiếu về Tây Kinh bảo đón, tiếp đỡ. Đến canh hai đêm 27 bọn Hiến Thứ vào hầu hiến rồi đón vua ra ngoài Hoàng Thái hậu và em là Xuân không được dự biết vua chạy đến xã Mộng sơn huyện Minh nghĩa chấn sơn tây ngày hôm sau đăng dung mới biết đem quân đi đón chặn các chỗ quan yếu ngày 28 đăng dung kéo cờ kinh thành truyền lệnh cho các nhà ở phường phố không được kinh động lại sai bọn hoàng duy nhạc đem minh mã đuổi theo kịp vua ở huyện thạch thất vua đem quân huyện thạch thất chống lại bắt được duy nhạc ngày hôm ấy đăng dung vào kinh thành tha cho trình trí sâm và nguyễn thị ung ra khỏi tù trước đây vua cho là hai người này về bè với đăng dung đem ra mở điện quỳnh vân chưa kịp giết thì vua chạy ra ngoài cho nên đăng dung bèn cùng với thái sư lạng quốc công lê phụ mỹ quận công lê chu cầm sơn hầu lê thúc hiệu hoàng lễ hầu phạm gia mô đoan lễ hầu Đương kim ao quỳnh khuê hầu vũ hộ dương xuyên hầu nguyễn như quế cùng bàn lập em vua là xuân dụ rằng ta là cháu của đức tốn kiến hoàng đế con thứ ba của minh tốn hoàng đế em ruột của quang thiệu hoàng đế nay vì đêm ngày hai mươi bảy tháng bảy năm quang thiệu thứ bảy quang thiệu hoàng thượng bị kẻ gian bắt thiếp phải ra Thiên ra ngoài, Triều Thần là Thái Sư Lạng Quốc Công Lê Phụ, Thái Phó Nhân Quốc Công Mạc Đăng Dung và các công hầu bá Phò Mã đô úy các quan văn võ cùng lòng suy tôn đều nói rằng nhân dân không thể, không người đứng chủ ngôi báo, không thể bỏ lâu ngày. Cũng xin ta nối giữ nghiệp lớn, ta vì tôn xã và nhân dân nghĩa không thể tối trời được. Đã tạm trông coi các việc trong cung rồi, các quan văn võ trong ngoài cứ giữ chức như cũ quân hộ vệ và các tướng sĩ ở các dinh ở kinh phải túc trực nghiêm cẩn phòng giữ như phép nhân dân ở các phủ phụ thiên và các phủ huyện xã đều nên ở yên làm ăn vui vẻ để hưởng phúc sinh toàn ngày ba mươi lê chu và nguyễn như quế đón xuân sang hồng thị ở huyện gia phúc làm hành điện và gấp sai quân dân đắp lũy cầm giang địch phòng giữ bọn phó đô tướng bắc giang phúc sơn bá hà phi chuẩn binh hồ bá nghiêm bá ký Phúc nguyên bá Nguyễn Sĩ phù hướng bá Phạm Tại đã nhận được mật chiếu và văn dụ của quang thiệu đế từ trước đem các con em ở Bắc Giang đều đóng quân ở Tây Kiều huyện Đông Ngàn. Lâm xuyên bá Đàm Thận Huy trưởng Hàn Lâm viện sự Nguyễn Hữu Nghiêm và Dương Khải đều ở cả đấy Đăng Dung đốc các tướng cầm cự với bọn phi chuẩn Đăng Dung dụ Phạm Tại làm hướng đạo bọn Bá Ký đều thua chạy khi ấy văn thần là bọn Nguyễn Bình Hòa Phạm Chính Hoa Nguyễn Bạc Tụy, trưởng sư đồng cũng đến xã Lãm Sơn huyện Quế Dương cùng với Phạm Khiêm Bính mưu đi theo Quang thiệu đế. Thấy Khiêm Bính đã ở dinh của phi chuẩn rồi biết là việc không thành nên cùng nhau đến tiếp kiến Xuân. Tháng tám ngày mùng một Đăng Dung cùng với bọn Lê Phụ đem các quan cùng tôn hoàng đệ Xuân lên ngôi hoàng đế xuống chiếu rằng trời lập vua là vì dân, vua kính trời để thương dân. Anh ta là quang thiệu hoàng thượng kính chịu phúc trời nối theo tông cổ dẹp yên loạn lạc trở lại chính thống ban ra ân đức để yên dân đến nay đã bảy năm đêm ngày 27 tháng 7 năm nay bị kẻ gian thần bắt hiếp thiên ra ngoài triều thần là bọn lê phụ thấy ta là con thứ hai của minh tôn Chiết hoàng đế em ruột của quang thiệu hoàng thượng đồng lòng suy tôn hai ba lần khuyên mời ta lấy tôn miếu Dân sinh là việc hệ trọng, cố ý từ chối không được bèn kính cáo tôn miếu lấy ngày mùng 1 tháng 8 năm nay lên ngôi, đổi niên hiệu làm thống nguyên năm thứ nhất, đại xá thiên hạ cộng 32 điều. Ngày mùng 10, thống nguyên đế ngộ đến cối miếu ở xã Phúc diên huyện Gia Phúc, Trấn hải Dương lại ngựa đến Hồng Thị rồi hành điện ở trong huyện chuyển vận vàng bạc của kho tàng trong thành đem để chứa giữ cả ở đấy một mươi một quan hiệu đến từ hành dinh mộng sơn tiến về kinh thành đóng đại xã mang sơn gió to hai ngày cấp sự chung lại khoa nguyễn khắc tuy vào yết kiến vua sai lực sĩ đem chém trước đây vua cho gọi khắc tuy khắc tuy thấy vua chạy ra ngoài không chịu đến lại có việc kiêu ngạo đến đây vào yết kiến nên sai chém rồi đi qua qua sông cung kiệm bị cầu gãy ngã xuống sông áo bà hào bà bà bào vàng và kiệu đều ướt cả. Cung Kiệm sai bắt bọn Dương Đình Tú ở phủ cục ai về trách về việc làm cầu giả dối, sau lại tha, ngày 16, ngự tại hành điện Thụy Quang coi chờ các quan bốn phương hưởng. Ứng. Bọn Lâm Xuyên Bá, Đàm Thận Huy và các phó đô tướng Phúc Sơn, hầu, Hà Phi chuẩn nhận mật chiếu về Bắc Giang để khởi quân. Lại có bọn Vương Đàm, hầu Lê Vĩnh, Hà Lý là Lê Quảng mừng ra mắt vua, Ninh Xuyên hầu Lê Đình Tú ở miền dưới Trấn Sơn Nam cũng hưởng ứng. Vua lại Sai Đình Tú họp người bản huyện các dinh sở thuộc Nghĩa quân đến chấn giữ các nơi yếu hại ở các xã Bộc Độ, Ninh Giang. Nghĩa Lễ Sau bị Đăng Dung đánh phá, Đình Tú bị bọn bọn con em bắt đưa đến cửa dinh Đăng Dung rồi bị giải về hành viện ở Hồng Thị Thống Nguyên Đế cho là đình tú của công lao cũ Chỉ sai bị thất cọc chết thôi Quang Thiệu Đế sai bọn à, Nguyễn Kính Lê Vĩnh Nghiêm Bá Nghiêm Bá Ký Kiểu Bá Thiên nguyễn Xí Chia Đường Tiến Đánh Ở huyện Gia Lâm Văn Giang Hường Hào cẩm giang lang tài gia định cầm cự nhau đến một tháng chưa phân được thua khi ấy quang thiệu đế đóng hành điện thụy quang sai trung sứ gọi trịnh tì ở thanh hoa đi về đến, gọi đến ba bốn lần tuy thấy quang thiệu đế và thụy quang không nghe lời các tướng tin dùng bọn tiểu nhân nên dùng rằng mãi không đến bây giờ các sứ tây nam bắc thiệu đế đã lấy được cả mạc đăng dung chia ngay các dinh thủy bộ đánh vào các sứ bến đông hà quang thiệu đế lại sai bọn lại một thúc mạo Nguyễn Dư Hoan, Nguyễn Định đàm khắc niệm, bày binh chấn giữ và cầm cự. bị Đan Dung đánh phá quân của bọn thúc mạo Dư Hoan hơi lùi một chút. Bọn hưng hiến bốn người mang mộc giáo cầm giáo do phường phục cổ tiến thẳng. Quân của giặc đã đến nơi, vua bèn đi ra một lát thấy bọn hưng hiền xông vào sân điện. Đính hộ vệ chống cự lại được Mua bèn tránh ra đóng ở các đình cũ, xã Nhân Mục Dân gian đua nhau, dâng cháo gạo, các quan trong khi vội vàng tan vỡ mới họp lại được Giờ thân ngày hôm ấy vô chạy đến chùa Trùng Giang, xã Thiên Mỏ, huyện Từ Liêm Tháng 9 ngày 20, Quang Thiệu Đế lại đem quân về kinh sứ đóng ở phía Tây Thành Tức là xã Thượng Yên Quyết, huyện Từ Liêm Làm hành điện để coi chầu, dựng thái miếu ở phía đông thành mùa đông tháng mười ngày mùng ba ngày gặp ngày kỵ của tuyên từ hoàng thái hậu quan thiệu đế đến thắng miếu làm lễ đi qua cầu yên quyết người thị hậu che quạt lỡ trên ngã xuống sông ngày mùng bốn gặp ngày thi nhiên thánh tiết. các quan dân biểu chúc mừng được vài tuần trị tuy đem quân ở ba phủ thanh hoa và tướng sĩ các sứ hơn một vạn người đến hộ giá rồi lại về bản dinh thuộc tướng của tuy nguyễn bá kỷ vào hầu phạm điền thợ tranh tranh mất quyền tâu với Quang thiệu đem chiếm lấy đầu đưa đến cửa dinh của tuy tuy lấy thế làm tức mới có khí khác ngày mùng mười trời mưa nhiều sâu lúa người mười ba quang thiệu đế thân cầu khấn với trời lời văn tố cáo rằng nay nhân vật nước vận nước là lúc gian xuân thiên tai điểm ra gian bảo lúa mùa sắp chín phải gặt hoàng trung Mùa chiêm lại bắt đầu Mùa chiêm lại bắt đầu Lại bị hạn hán Đã mất lòng mong Của nhà làm ruộng Lại để mối lo ức chuyện dân Thần siêu giạt lâu ngày Chăm lo hết sức nghĩ Rằng điểm tốt chưa ứng Là bởi tệ chính chưa trừ Hoặc người trung lịnh đều tiến Mà không biết cách dùng nọ Hoặc tiến hình phạt không đúng Mà còn thứ rời chỗ khác ngày mười bảy ở đông có vàng đỏ lại có sắt vàng ra khắp trời. ngày tám giờ thân bọn Trịnh Tuy và Trịnh Duy Thuận giả nói là đi xem đất phẳng lập hai dinh để trấn thủ giã dịch vọng. đến tối đóng dinh, hôm sau hồi tảng, tảng sáng Tuy cùng với bọn Duy thân cục quân dịch vọng bắn ba tiếng súng đem quân hao gieo hỏa ở mỹ quang thiệu đế vội vàng khống chế được lui vào trong cung bọn bắt hiếp, quang thiệu đế về thanh hóa. quốc tử giám tư nghiệp là lê hiếu trung bị chết từ đấy trong nước đều thất vọng tháng 11, ngày 12, đinh sơn hầu giang văn dụ khởi binh ở các huyện thanh Oai, sơn minh hoài an Trương đức Nhân dân các huyện Thanh Đàm, Thượng Phúc, Phú, Xuyên đều hưởng ứng theo. Liên Hồ Bá Lê Văn Phúc cáo cấp với mạc Đăng Dung, Đăng Dung còn bận đi dẹp ở Kinh Bắc, sai tỷ tướng đi đánh. Kiều Văn Côn do huyện Phú Nguyên tiến vào Thanh ngoài Mai Xuyên Hầu Lê Bá Ly do huyện Thanh Đàm tiến vào Trương Đức. Đông sơn Hầu Mạc Quyết do huyện Thanh ngoài tiến vào Trương Đức, bốn mặt đánh gặp lại phá tan đuổi dài một đêm đến tận chân núi rồi về. Tháng 12, thống nguyên đế từ hành điện Hồng Thị trở về Kinh Sư. Tháng 22, đến hành tại Bồ Đệ cho các quan đến chầu. Phần tiếp theo, cung Hoàng đế. Vua huy là Xuân, lại huy là Khánh, cháu bốn đời của Thánh Tông, là cháu của Kiến Vương Tân, con thứ của Cầm Giang Vương Sùng. Ở ngôi năm năm, thọ 21 tuổi, bị mặc năng đứng dung giết trôn ở Lăng hoa Dương lúc ấy vận nước đã suy lòng người đã lìa tài và hạng kém có thể dẹp yên thế nào được vua là em cùng mẹ với chiêu tông sinh ngày hai mươi sáu tháng bảy năm đoan khánh thứ ba năm quang thiệu thứ bảy chiêu tông chạy ra ngoài mặc đăng dung lập lên làm vua lấy ngày sinh làm khâm thiên thánh tiết đến khi đăng dung cướp được ngôi phế làm cung vương cùng với hoàng thái hậu sau đều bị hại sau truy tôn là cùng hoàng đế Năm Quý Mùi Thống Nguyên năm thứ hai mươi 1523, Minh Gia Tĩnh năm thứ hai mùa xuân tháng 2 ngày 29. Vua ở Hành Dinh Bồ Đề cho các quan vào chầu, vì năm trước là năm Nhâm Ngọ, lệ có khoa thi hương, nhưng trong nước loạn lạc chưa mở khoa thi, nay xuống chiếu cho học trò tứ chiến các xứ Sơn Nam, Sơn Tây, Hải Dương, Kinh Bắc cùng đến bãi Xuân Đỗ ở huyện Gia Lâm để thi, có thuyết rằng ở bãi giữa sông Nhị, cái Đinh Trinh, Hoàng Tông làm đề địa và giám thí, phép thia chia làm 4 khu, tứ chiếng cùng ra một đầu đề, lấy Vương Mậu uyên đỗ thứ nhất, tức là Vương Hy Tăng. Hội thi các cử nhân trong nước, lấy đỗ bọn đào nghiễm 36 người, khi thi đỉnh vua thân ra đầu đề và hỏi về đạo đức làm vua làm thầy, cho hàng văn tán, Nguyễn thuyền Nguyễn Đạo Quán và 3 người đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cẩm đệ, bọn đoàn đình trương tám đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân, bọn nguyễn suy súc hai mươi năm người đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, cống sĩ mới là phạm sở ngọc vương hy tăng cũng ở trong số đỗ ấy. Mạc Đăng Dung Sanh, người bè đảng là Sơn Đông Hầu, Mạc Quyết, Quỳnh Khuê Hầu, Vũ Hộ, Dương Xuyên Hầu, Vũ Như Quế đi đánh trịnh tùy ở Thanh Hoa phá được, đi đưa quan thiệu đế về đầu nguồn. Đầu nguồn, thì chú là lang Chánh, huyện Lục Yên trên Tuyên Quang, chú. phong nguyên Thì ung làm Lương Văn Hầu. Thí ung có hai con gái, một người tiến cho thống nguyên đế, một người gả cho Mạc Đăng Dung, sau được Phong làm thông quận Công. Thí ung người xã Đa Nghiêu, huyện Văn Giang. Tháng 3 ngày 16, lễ bộ thượng thư Đinh Trinh, Tâu xin phụ tế và ra Phong các đền thần các xứ được chép và điền thờ tổng cộng 113 đền. Mùa hạ tháng 6, Phong Hùng, Sơn Hầu, Kiều Văn Côn làm quảng quận Công mùa thu tháng bảy ngày hai mươi sáu lấy ngày sinh làm khâm thiên sánh tiết tháng tám có số lúa mạc đăng dung phế quang thiệu đế làm đà dương vương lấy đông các đại học sĩ nguyễn quý nhã làm tả thị lang lại bộ giáp thân năm thứ ba một năm trăm hai mươi bốn minh gia tĩnh năm thứ ba mùa xuân vua hành dinh bồ đề tấn phong mạc đăng dung làm bình chương quân quốc trọng sự thái phó nhân quốc công mạc đăng dung sai người bè đảng là Mạc quyết đem quân đánh trịnh tuy ở đầu nguồn thanh hoa lấy nguyễn quý nhã làm phó đô ngự sử ngự sử đài mùa thu tháng tám làm trường khảo thí tuyển ở nhà trực của vệ thần vũ điện tiền làm sổ đinh sổ ruộng mùa đông tháng 11 một ngày hai mươi bốn tôn phong thêm duệ hiệu cho các tiên đế tiên hậu mỗi vị một chữ Tặng cố thiết sơn bá trần chân làm quận công phong con là trần thực làm hoàng lưu bá trước kia chân bị kẻ gian thần dèm cùng với con em sáu người đều bị giết chết đến đây vua thương là người chung nên tặng năm ất dậu thứ tư một ngàn năm trăm hai mươi năm minh gia tĩnh thứ tư năm ấy động đất hai lần mùa hạ tháng sáu đại hạn ngày mười lăm có nguyệt thực mùa đông tháng mười ngày mùng chín đăng dung đi kinh lý các xứ tự làm đô tướng tổng suất các dinh thủy bộ trong nước đi đánh trị tuyền ở đầu nguồn thanh hoa ngày hai mươi giờ đón được đế ở động an nhân xã cao sơn sách thủy châu lang tránh phủ thanh đô ngày một ngày mùng một tháng mùng mười một quang thiệu đế về đến phường đông hà ngày mười hai quang thiệu đế ở sở nhị đang Ngự châu khi ấy còn sớm chưa đến buổi châu quân lính họp cả sứ bà nhiễm ngoài cửa hành tại ngày mười chín đại xá lời chiếu rằng Đế vương trừ bạo yên dân, đại nghĩa xuân thu sáng tỏ, vua chúa ban ơn phúc, tỏ lòng, nhân mưa ngọt, rộng lan, trị đạo răng bày, đức khóa thấm khắp, nhà nước ta thừa thì mở vận, trời ứng thuận, người cao tổ hoàng đế gây dựng cơ đồ, cứu nhân trong nước sôi lửa bọc, thái tông văn hoàng đế sửa sang chế độ, giữ vững thế nước ao nóng thành đồng, gốc ngay thành nguồn to, nhân sâu ơn hậu, thánh tôn thuần hoàng đế trong yên ngoài phục lấy vũ dẹp giặc lấy văn thủ thành hiến tôn dậy hoàng đế lên ngôi giữ lễ miu hay rõ rệt công lớn đáng thừa các đời chuyển ngối quy củ thêm nhiều phúc trung tưởng sáng ngang nhà chu vận xuân chợ gặp như nhà hán khoảng năm hồng thuận quang thiệu vận nước gian chuyên các bọn trần cảo trịnh tuy thèm loạn cả dựng giặc cướp như lang sói nhân nhân nô quấy hại nhân dân như hồng nhạn diêu hít kêu thương ta là cháu của đức tôn con của minh tông lấy nghĩa so sánh với lẽ phải lượng theo lòng suy đái của trăm quan thương dân như thương kẻ ốm đau rất sót nỗi khổ của môn họ muốn nên công xếp yên giáo mát nghĩ đến câu run giải bánh xe đặc sai đô tướng thái phó nhưng có công bạc đang dung tổng các dinh thủy bộ trong nước kể tội đi đánh quân Tiết chế ta, cắt bay cọp gầm, quân bô đào nó, khiến tan hoặc dọ. Cào tuy cụp mỏ mà chóng bại vong, kính áng bưng đầu mà phải chịu chết, khắc thận dư hoan bọn ấy. Chẳng bao lâu như cá sấu bị chém ở thiên quan, công khản đình toàn lũ kia chỉ phút chốc như con thỏ cùng đường là lang tránh. Đường này thuần âm cuối tháng được tiếp được đà dương vương, đông tây nam bắc, đại đồng nơi nào cũng phục. Biển rộng phía sâu thấm nhuần chính cốt phải khoan các việc nên làm liệt kê dưới đây. Ôi vua theo nguyên mà nuôi dưỡng giống như trời đất là sinh thành. Dân sửa Đức cho hợp chung trở lại đường ngu thị trị. Bá cáo trong nước mọi người đều hay. Tháng 12 ngày 15 đêm có tiếng chét đánh. Ngày 17 cũng nguyệt cực lấy xương kim cao làm đề lĩnh tứ thành quân phụ sự phong đoàn lễ hầu mạc đăng dung giết bọn phúc lương hầu là hà phi chuẩn mấy giờ bọn phi chuẩn nghe tin mạc đăng dung đã bước khiếp quang thiệu đế bèn giải tán trốn về bắc bị người cùng bọn là tử nhạc Bá giải bắt về kinh sư thác cổ giết chết phi chuẩn đã chết nghiêm ba ký và nguyễn sĩ trốn đi rồi chết là châu văn uyên chiến lạng sơn đàm thận huy vì ngày trước đi sứ đã quen đường từng chạy vào báo cho đà dương vương lánh đi cũng trốn rồi chết nguyễn văn vận nguyễn thái bạt đều thế chết theo nghĩa Nguyễn Hữu Nhiêm trốn lên huyện Tam Nông sau bị đóng củi đưa về Kinh Sư dùng xe xé xác đem riêu giao và giết cả con. Dương Khải sau cùng cũng uh, bị đóng củi đưa về Kinh Sư được tha phải chuất làm thừa chí sứ Quảng Nam rồi chết ở với chị Nhậm. Khải hay nói khôi hài. Ai cũng khinh bỉ Duy có phạm khiêm bái tiến trước chuất làm hữu Thị Lan hộ bộ Nguyễn Mậu thường theo quan thiệu đế về Thanh Khoa Đến khi Quang Thiệu bị Đăng Dung bức hiếp đưa về, Mậu tự mình về Kinh Sư đợi tội, vua định giết Phạm Gia môn Vì tiết tài của Mậu có thể dùng cố can bền tha cho rồi biến làm thừa chính Sứ Tiên Quang, không lâu sau lâu lại cử làm đô ngự sử, ngự sử đài. Năm Bính Bất Thứ Năm 1526, Minh Gia tịnh Thứ Sinh 16, mùa xuân tháng 2, ngày 12, mua ngựa về Tây Kinh Quang thượng cũng đi dự. Sai đoan lễ hầu Dương Kim Ao lưu thủ Đông Kinh. Tháng ba ngày mười năm có Nguyệt thực định lệ theo hầu và ở lại giữ kinh sư cộng hai mươi bốn điều. Mùa hạ tháng tư thi hội các sĩ nhân trong nước lấy đỗ bọn phạm đình quang hai mươi người. Thi đình văn sách hỏi về các bậc thánh chiết trị thiên hạ. Cho bọn Trần Tất Vân, Nguyễn Vân Du lưu trung Doãn ba người, đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ. Bọn Lê Quang Bí, bốn người đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân. Bọn Phạm Đình Bình, 13 người đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. Trần Tất Văn, người xã huyện Áng, huyện An Lão, làm quan nhà Mạc đến Thượng Thư Hầu Xuyên Bá là cha sinh ra Tảo. Mùa thu tháng 7, ngày 15, định lệnh công bằng bổ dụng đô sử ngự sử đài là Nguyễn Mậu. Tâu rằng coi quân thì có các chức vệ ti sở, coi dân thì có các chức phủ huyện châu về cách bổ dụng không thể không công bằng. Cúi xin từ nay trở đi các chức nói trên có chức nào khuyết. Viên trưởng quan có trách nhiệm làm bản tâu lên giao bộ lại, chiếu theo chủ khuyết mà nhắc bổ theo như thường lệ. Nếu viên nhân nào còn đệ bản xin ứng cử hay xin thăng thì lại khoa bác bỏ đi để tỏ bổ dụng công bằng tháng tám truyền lệnh cho các phổ thượng hồng hạ hồng kinh môn nam sách thái bình đắp đê chân kia mà hải dương mạc đăng dung giết đến quận công nguyễn lĩnh lĩnh lấy em gái mạc đăng dung tên là huệ tiến phong là khánh diễm công chúa lĩnh lại lấy mười vợ lẽ nữa huệ bèn tố cáo lĩnh viết thư lập bè đảng nên bị giết rồi đem huệ gả cho lưng khê hầu bùi đổ sau phong làm lâm quốc công bây giờ thị thư nguyễn Thuyên lấy con gái của lĩnh thấy lĩnh bị giết tuyên cũng bỏ vợ ngày sáu lấy phó đô ngự sử ngự sử đài nguyễn quý nhã làm lại bộ thượng thư bồi thị kinh diên tháng chín ngày hai mươi một bọn đô ngự sử ngự sử đài nguyễn mậu tâu rằng các chức tán lý ký lục tướng thần lại người nào có quân công đã làm bản tâu lên mà dẫn tuyển thi thì định từng hạng theo tứ tự mà thăng bổ các chức mục dân thủ lĩnh nếu người nào không hợp tư cách thì bổ các chức trung úy bách bộ để khỏi tệ tham lũng nhũng lũng loạn Mùa đông tháng 12, ngày 18, Thái Phó Nhân Quốc Công Mạc đang dung sai bá Khê, bá Phạm Kim Bảng mật giết Quang Thiệu Đế ở chỗ bị giáng rồi đem quan tài về chôn ở Lăng Vĩnh Hưng, Thuyện Thanh Đàm. Năm Đinh Hợi thứ 6, 1527, từ tháng 6 trở về sau làm Mạc, tiếm hiệu là Minh Đức, năm thứ nhất Minh Gia Tĩnh năm thứ 6. Mùa hạ tháng 4, vua sai bọn Tùng Dương Hầu, Vũ hữu Lan Xuyên Bá. Phan Đình Tá và Trung Sứ là Đỗ Hiếu Đễ Cầm Cờ Tiết mang kim sách và mũ áo ôn long, đai ngọc, kiệu tía, quạt vẽ, tán tía đến làng, cổ trai, huyện Nghi Dương, Tấn Phong Mạc Đăng Dung làm An Hưng Vương, ra thêm 9 thứ cho. Đăng Dung đón tiếp ở bến đò An Tháp, huyện Tân Minh, ngày 1 tháng 5, Tư Thiên đâu có nhật thực nhưng không đúng, chú 9 thứ. Mà thưởng cho mặc Đăng Dung Tức là kiểu tứ Chín thứ cho Tức là xe ngựa y phục đồ nhạc Kiểu sơn Cửa sơn son nạp bê Hồ bôn cung tên Phủ Việt rượu cự sưởng Theo chú sách Lê Vĩ do từ hải dẫn Hết chú Tháng năm ngày mùng 1 Hương thiên tâu có nhật thực ngày mùng năm ban quạt vua làm bài thơ chu công giúp thành vương ban cho đăng dung hiệu mệnh chu gia thực tự thiên cần lao tá trị nhậm nhân hiền chấm tà chẳng sự sàm nhân thiết trung hiếu trung tồn thực đức kiên lễ bị nhạc hòa bình định nhật chính thanh bình thố hạo hy niên hưu phong lệnh vật quang thiên cổ cảnh hạnh cao sơn thượng miễn chiên nghĩa là dịch là giúp phận nhà chu tự thực trời chăm lo công việc sụng hiền tài dèm ba mặc kẻ bày nhiều cách trung hiếu bền lòng chẳng suốt sai lễ đồ nhạc hoa ngay thị trị chính hay hình ít buổi thời bình tiếng hay đức tốt nghìn thu dạng đức hạnh người xưa hãy cố nói Mạc Đăng Dung từ cổ trai đến kinh sư vào yết kiến vua từ cửa Đông Hoa ra cửa Đại Hưng. Ngày hôm ấy có mưa nhỏ, ngày 11, Mạc Đăng Dung lại về cổ trai. Tháng 6, Mạc Đăng Dung từ cổ trai vào kinh bắt hiếp vua phải nhường ngôi. Bấy giờ, thần dân trong nước đều theo Mạc Đăng Dung, đều đón vào kinh sư. Ngày 15, các quan đã đứng thành ban trầu, chưa có tờ chiếu ngường ngôi. Các quan bảo lại Bộ Thượng Thư Trương, Phu Duyệt thả ra, Phu Duyệt trợn mắt mắng rằng, Thế nghĩa là gì lại bảo đông các đại học sĩ đạo nguyên bá Nguyễn Văn Thái Thảo, Thái Cầm Bút Thảo lời chiếu rằng Nghĩ Thái Tổ Tha thừa thì cách mạng được có thiên hạ. Các vua chuyển nhau nối giữ cơ đồ là do mệnh trời lòng người cùng hiệp ứng nên mới được thế cuối năm Hồng Thuận gặp nhiều hoạn nạn. Trần Cào đầu tiên gây nên nềm thềm loạn trịnh tuy trả giá lập kế phạt nghịch. Lòng người đã chia lìa, mệnh trời không giúp thiên hạ lúc ấy đã không phải là của nhà ta Ta không có đức, gánh vác không nổi, mệnh trời lòng người đều theo về người có đức Xét ngươi là Thái Sư An Hưng Vư Mạc Đăng Dung Có tư chất, vệ, dệ trí, đài lực văn võ Ngoài đánh bốn mặt các phương phục tùng Trong coi chăm quan mọi việc đều tốt, công đức to lớn Trời cho người theo nay, theo lẽ phải, nên nhường ngôi cho Nhưng cố sửa Đức, lâu giữ mệnh trời để yên dân chúng, mong kính theo đó. Ngày hôm ấy, Đăng Dung xưng Hoàng Đế lại đại xá, đổi nhân hiệu là Minh Đức, dáng phong vua làm cung vương. Cùng với Hoàng, Thái Hậu đều ra mở cung Tây Nội. Vài tháng sau bắt về tự tử, Thái Hậu khấn trời rằng, Đăng Dung là kẻ bể tôi, manh tâm cướp ngôi lại giết mẹ con ta. Con cháu mày ngày sau cũng lại bị như thế. Rồi cùng với cung đế, đều tự tử, Đăng Dung sai Đeo sát vơi bày ở quán Bắc Xứ rồi đem về trôn ở Lăng Hòa Dương, huyện Ngự Thiên Theo lễ nghi của Thiên Tử và Hoàng Hậu Nay ở xã Mỹ Xá, huyện Ngự Thiên có điện thừa hưu tức là chỗ đó Huyện Ngự Thiên chú tức là huyện Hưng Nhân tỉnh Thái Bình ngày nay Nghi Dương sau là huyện Kiến Thụy tỉnh Tiến An Lời bàn Bản của lệch vọng đại lược Nói Tai họa người Minh từ xưa chưa có, Lê Thái Tổ đem quân một lữ mà diệt được giặc mạnh trăm vạn quân. Trong khoảng hơn 10 năm, thiên hạ đều bình định. Việc ấy là khó lắm, lại có thể thân đem báo quân, đánh dẹp bốn cõi, bình được mường lễ. Cẩu hiểm dẹp được Thái Nguyên Tuyên Quang, Chiêm Thành phải phục tùng, hai lao phải kiếp sợ, công nhiều đức tốt. Không ai hơn được, xong, nhiều sự giết hại có phần bất nhẫn. Thái Tông trọng đạo sùng nho mà khoa thi chọn người tài dùng người hiền nghe lời can kính sợ trời chăm sóc cũng là một bậc vua siêng năng Xong cũng sẽ đắm tử sắc khi chết không chính bệnh nhân Tông trong tuổi thứ ấu giữ vận phong hành mẫu hậu coi trầu trong nước yên tĩnh xong không gặp may Rất đáng xót so thường Thánh Tông đương trong nhà tai biến mọi người đều suy tôn lên giữ ngôi cao sửa làm trăm việc lập phủ vệ định quan chế đặt lễ nhạc dùng kẻ liêm năng đánh dẹp bốn phương mở rộng bờ cõi trà toàn cũng chịu bắt lão qua tan vỡ nước lưu cầu xe thây giặc cầm công chạy chết bốn dợ thần phục tám cõi hướng theo khoảng ba mươi tám năm trong nước yên trị sao mà thịnh thế hiến tông để lòng mưu trị mà mãi ở ngôi không lâu túc tông tôn thầy trọng đạo mà ít tuổi chết trẻ nối theo thì mẫn lệ bạo ngược vô đạo linh ẩn cướp nước giết vua đà dương vương thì nội loạn bị cướp cung hoàng đế thì ngôi báo đã chuyển rời. còn làm gì được nữa chúng ta kết thúc phần vua cung hoàng đế ở đây và cũng là kết thúc video số năm mươi bảy Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Doanh Đại Việt Sử Ký Bản kỷ Tục Biên Phần Quyền Thứ Mười Sáu Kỳ Nhà Lê Phần Phụ Họ Mạc Phần Chính Trang Tông Dụ Hoàng Đế Phụ Mạc Đăng Dung tiếm ngôi ba năm sau tiếm truy tôn là thái tổ đăng dung người làng cổ trai, huyện nghi dương huyện nghi dương chú sau là huyện kiến thụy tỉnh kiến an lúc bé làm người đánh cá đến khi lớn có sức khỏe thì đỗ lực sĩ xuất thân khoảng năm hồng thuận thăng làm đô chỉ huy sứ vũ xuyên bá trải làm quan ba triều khoảng năm thống nguyên Làm đến thái sư nhân quốc công Sau phong an hưng vương Ngầm kết bè đảng Trong ngoài hiệp mưu Lòng người quy phụ Rồi làm việc cướp ngôi giết vua Làm giả tờ chiếu nhường ngôi Mà lên làm vua Tháng ấy Đăng Dung vào thành Thăng Long Ở tại chính điện Đăng Dung phong cho người tôn thức Là Mạc mà không chép tên làm tỉnh quốc công. Trung quan là Nguyễn Thế Ân làm Lị quốc công, người xã mộ Trạch, huyện Đường Yên. Tức là huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương ngày nay. Để làm người giúp đỡ bên cạnh, thần dân đều thất vọng trong nước bưng khuông, đang dung sợ có lòng người mến cũ, lâu lại sinh biến nên phải tuân giữ pháp độ của triều Lê, không dám thay đổi, phủ dụ thần dân chấn áp lòng người, che bịt tai mắt Lại lập mưu giả dối tìm con cháu các công thần thế gia Bây giờ những người ấy phần nhiều đi trốn náu ở núi rừng Hoặc ẩn dấu họ tên không chịu ra Hoặc tụ họp nhau làm đảng cướp Hoặc đi làm quan với người nước ngoài để tạm sống Không biết theo vào đâu cả Lời ban Trong lúc Mạc Đăng Dung làm việc thoán đoạt các đại thần cả chiều đều ngơ ngác cơm mồm người nọ nhìn người kia nếu trong chiều là lê có một người nào đó có thể lấy đại nghĩa ra mà ra sức với nhà lê giết kẻ ác nghịch mà trị tội kẻ loạn thần thì việc khôi phục xã tắc còn có thể làm được sao lại cam lòng giữ trước nương tựa sung lộc để tạm hưởng phú quý mong được khỏi chết lại trở mưu kẻ tiểu nhân giúp ngầm suy kiến giúp nên thế cho kẻ nghịch để cầu vinh hiển Để cho họ mạc ngày càng kiêu lộng được tự chuyên quyền Trên đã không có phận vua tôi dưới tự sinh lòng cướp ngôi giết vua Tham tiếc tước lọc bỏ mất trung nghĩa nếu như chó lợn tội ác chứa đầy So với các bậc hiền ngày xưa còn kém xa lắm Lúc bấy giờ kẻ quyền gian thế to kẻ thần hạ khắc lòng Thiên tử cô lập ở trên cả trong chiều không có người nào có thể ý thác được Muốn không nguy vong có thể nào được rốt cuộc cảnh ra mối họa của Quang Thiệu thống Nguyên. Bức hiếp lòng người rời vua đến chỗ gò hoang cướp lấy thiên hạ của triều Lê tiến Sưng Vị Hiệu ở nơi nhà vàng gian chá nhiều cách lấy chỗ đất một xó ở Hải Dương gọi là Dương Kinh, tự tiện bỏ lăng tẩm của triều Lê giết hại con cháu công thần đời trước, xét các việc làm không khác gì Tào Tháo đáng xót thương biết nhường nào. Trên đây là lời bình của vũ rẽ hoặc của một uh, vị sử quan nhà Lê không rõ tên đang dung phong cho các quan và năm mậu tí năm một nghìn năm trăm hai mươi tám mạc tiếm hiệu Minh Đức hai Minh gia tĩnh thứ bảy mùa xuân tháng riêng bây giờ đang dung muốn đổi làm chính lệnh mới đèn sai đúc tiền thông bảo theo kiểu tiền niên hiệu cũ phần nhiều không thành sau lại đúc các thứ tiền pha lẫn kẽm và sắt ban hành các xứ trong nước để thông dụng. Đặng Bính bàn rằng năm trước họ Mạc tuy đã được nhường ngôi mà còn chép năm Thống nguyên thứ sáu của triều Lê làm chính thống từ đây về sau triều Lê không có niên hiệu để chép nữa mới lấy niên hiệu Minh Đức của họ Mạc chia đôi chia làm hai dòng không được chép làm chính thống là để tỏ cướp ngôi là ngụy đến năm quý tị, tôn lại khởi binh ở ai lao khi ấy trong nước chưa khôi phục được hết nhưng cũng chép làm chính thống cốt để tỏ rằng phận vua tôi phải như thế tháng hai đăng dung cho nguyễn quốc hiển làm phò mã đô úy thái bảo lâm quốc công cho họ mạc mạc là quốc trinh làm thái sư lâm quốc công Mạc Đình Khoa làm tả đô đốc kiêm quận công cho bọn thiếu bảo thông quận công Nguyễn Thị Ung lại quận công Trần Thị Phi, Thuần Khê Hầu, Khuất quỳnh Cửu, Khánh Khê Hầu, Nguyễn Bình Đức, Hoàng Lễ Hầu, Phạm Gia Mô, Lan Xuyên Bá, Phan Đình Tá, Đạo Xuyên Hầu, Nguyễn Văn Thái, Văn Đạt Bá, Nguyễn Mậu, Sùng Lễ Bá Hà Cảnh Đạo, Lý Xuyên Bá, Mạc Ích Trưng Hương Ngân Bá, Nguyễn Tuệ, Lộc, Hiến Hầu, Nguyễn Địch, Văn Trường Bá, Phạm Chính Nghị, Văn Đầu Hầu, Nguyễn, Nguyễn Chuyên Mỹ, Hà Phần Bá, Nguyễn Độ, Tô Xuyên Hầu, Lê Quang Bí, Văn Ninh Hầu, Nguyễn Điển Kính và Trung Quan, Trưởng Giám Nguyễn Hậu Liêm, cộng 56 người thăng chật phong tước theo thứ bậc khác nhau. Đăng Dung, sai người, sang nghiên kinh báo với nhà Minh rằng, Con cháu họ Lê không còn ai thừa tự nữa. Thuộc sứ đại thần là họ Mạc tạm trông coi việc nước, cai trị dân chúng. Nhà Minh không tin, mật sai người sang dò thăm tin tức trong nước, xét hỏi nguyên do, ngầm tìm con cháu họ Lê để lập nên. Họ Mạc thường dùng lời lẽ văn hoa, lại đem nhiều vàng bạc đút lót đến khi sứ giả trở về. Mật tâu là con cháu họ Lê đã hết, không còn ai nối ngôi được. Ủy thác cho họ Mạc, người trong nước đều tôn phục theo về họ Mạc cả, xin tha tội cho họ Mạc. Vua Minh mắng không nghe. Nghe đang dung sợ nhà Minh đem quân sang hỏi tội biên lập Mưu cắt đất dâng nhân dân hai châu Quy thuận và hai hình người bằng vàng và bạc cùng là châu báu của lạ vật lạ. Vua Minh thu nhận từ đấy Nam Bắc lại thông sứ đi lại. Chú Minh sử quyển 321 chỉ chép cướp ngôi rồi qua một năm thì mạc đăng dung sai sứ sang cống đến thành lạng sơn bị đánh mà trở về chứ không chép việc đăng dung dùng đất hai châu quy thuận để tạ tội và chăng hai châu quy thuận thì nhà tống đã chiếm từ thời nhà lý nước ta rồi hai châu quy thuận là châu quy hóa và châu thuận an trung quốc địa danh đại từ điển nói rằng châu quy hóa đời tống trị sở tại huyện nghi sơn tỉnh quảng tây nhà tống đặt châu ấy với đất vật dương do nùng chí hội nộp châu thuận an thì nhà tống đặt với đất vật ác do nùng tôn đản nộp và các đất lôi hòa kế thành ôn nhuận hai châu ấy về sau trở thành châu quy thuận tỉnh quảng tây hết chỗ mùa đông tháng mười đăng dung cho là sau khi hòa bình chế độ dần dần chế nải ý muốn thay đổi giống giả mới sai bề tôi là bọn quốc hiến bàn định binh chế điển chế lộc chế và đặt ra bốn vệ hưng quốc chiêu vũ cẩm y kim ngô năm phủ cùng các vệ sở trong ngoài với các ty sở thuộc hiệu ty và tên quan cùng số nhân viên binh lính các nha môn phỏng theo quan chế triều trước y lệ bổ sung lấy binh chấn xứ hải dương thuộc về vệ Hưng Quốc, binh chấn xứ Sơn Nam thuộc về vệ Chiêu Vũ, Sơn Tây thuộc về vệ Cẩm Y, chứ, sứ, chứ Kinh Bắc thuộc về vệ Kim Ngô. Chia bổ các ti mỗi ti đặt một viên chỉ huy sứ, một viên chỉ huy đồng chi, một viên chỉ huy thiên sự, mười viên trung hiệu, một một trăm người trung sĩ. Chia làm hai mươi hai phiên túc trực. Nếu có công lao thì bổ lên các chức thiên hộ thống chế quản lĩnh trung úy. Mỗi vệ đặt một viên thư ký dùng hạng ký lục xuất thân khi trước như là bổ các chức thủ lĩnh mục dân còn các trung sĩ thì theo lộ để chia phiên mỗi phiên chia làm năm giáp mỗi giáp đặt một viên giáp thủ bản quan tuy chọn lấy hạng chung liệu người nào thích đích đáng làm bản đưa lên để thăng bổ năm kỳ sử một nghìn năm trăm hai mươi chín mạc minh đức năm thứ ba minh gia tĩnh năm thứ tám Bây giờ bề tôi cũ của Triều Lê là hai anh em Trịnh Ngung, Trịnh Ngang sang tố cáo với nhà Minh. Nhưng vì họ mạc đem nhiều lễ đút lót cho nhà Minh để làm ngăn trở nên không làm được việc gì. Anh em đều chết ở bên nước Minh. Khi bên đấy, bọn Thanh Hoa hữu vệ điện tiền tướng quân An Thanh Hầu Nguyễn Kim, người ở Bái Trang, huyện Tống Sơn. Chú, huyện Tống Sơn đây là huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, có thuyết nói là con của Hoàng Dụ chạy sang nước Ai Lao, quốc vương ấy là xã đầu cho là người nước có liên quan che chở lẫn nhau như răng mới cấp cho dân và đất ở Sầm Châu để ở. Từ đấy mới nuôi dưỡng quân lính chiêu nạp kẻ đi trốn và kẻ làm phản ngâm tìm con cháu họ Lê lập lên để mưu khôi phục. Họ mạc mở khoa thi hội cho bọn đỗ tổng người xã Lại ốc, huyện Văn Giang, Nguyên Hán, Nguyễn Văn Huy ba người. Đỗ tiến sĩ cập đệ, bọn Nguyễn Vân Quang 8 người, đỗ tiến sĩ xuất thân, bọn Nguyễn Hữu Hoãn 16 người, đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Mùa đông tháng 12, khi ấy Mạc Đăng Dung cướp ngôi đã được 3 năm, tự thấy mình tuổi già bền đem ngôi truyền cho con trưởng là Đăng Doanh, tự xưng là Thái Thượng Hoàng gia ở Điện Tường Quang, lấy nghề đánh cá mà rong chơi làm vui. Phần tiếp theo, Mạc Đăng Doanh là con của Mạc Đăng Dung, tiếm ngôi mười một năm sau tiếm truy suy sưng là Thái Tôn. Năm dần 1520, Mạc Đại Chính năm thứ nhất Minh gia Tĩnh năm thứ 9, mùa xuân tháng riêng, ngày mùng một, Mạc Đăng Doanh ngôi Đại đổi hiệu là Đại Chính. Bây giờ người ở Thanh Hoa là Lê Ý cháu ngoại nhà Lê họ Mạc, ngôi mới nổi quân ở Gia Châu, Gia Châu chú tức là Châu Quan gia này, Là sau là quan hóa tỉnh Thanh Hóa hết chú lại sưng là liên hiệu quang thiệu người theo về trong khoảng 10 hôm một tháng các quận huyện hưởng hứng. quân vài vạn người cùng với bộ tướng là Lê Như Bích Lê Bá Tạo Hà Công Liêu Lê Xá, Nguyễn Cảo bày doanh trại chia cơ đội bộ ngũ nổi lệnh kéo cờ hiệu đóng quân sông Mã từ đấy các hào kiệt xa gần đều cho là họ lê phục hưng cùng nhau phấn khởi theo về không đến mấy năm mà quân thanh lường lẫy tháng 3, đại hạn có sâu lúa lúa má chết khô đến hạ tuần tháng mới mưa, mưa mùa hạ tháng tư đăng dung tự đốc vài vạn quân thủy bộ đi đánh lê ý ở sông mã quân của đăng dung thường bị thua bèn lui về kinh sư để lại thái sư lên quốc công mặc quốc trinh dẫn chấn giữ thái, dinh hoa lâm sau quốc trinh lui về giữ sông tống Chú, sông Tống là sông ở huyện Tống Sơn, nguồn ở miền nho Quan Ninh Bình, chảy qua Thạch Thành xuống Tống Sơn chia làm hai nhánh, một nhánh ra cửa Bạch Câu, một nhánh ra sông chính Đại Hợp với sông Ngang ở Ninh Bình. Chinh Giang ở Ninh Bình. Mùa thu tháng bảy, Lê Ý tiến quân đóng ở thành Tây Đô, lập hành dinh ở sông nghĩa lộ. Khi ấy có người dâng áo hàng bào và hai chiếc lọng vàng tướng sĩ chúc mừng. Tháng 8 ngày 23, đã về kinh đăng doanh lại đem quân vào thanh hoa họp cả ở sông hoàng hóa chia quân làm hai đạo đều tiến mà quốc trinh đem hai trăm linh thuyền tiến trước hạn ngày hôm sau đến sông đa lộc yên định có sách nói là sông liệt thị chỗ sông liệt thị tức là chợ xét thuộc huyện yên định tỉnh thanh hóa ngày nay khi ấy ý đã phòng trước dân nghi minh ở sông đa lộc tự đem quân tinh nguyện ngầm tiến ban đêm đi tắt đường sang huyện đến sáng thì quân đến bến sông yên sơn chú yên sơn có nghĩa là khúc sông mã ở hạ lưu chợ xét phát ba tiếng súng hiệu đánh chặn hậu quân của quốc trinh quân mạc kinh vỡ bỏ thuyền lên bờ chạy tan ý cưỡi ngựa đốc xuất các tướng xông vào trận đánh tự tay đâm được bảy mươi người quân của mạc vỡ chạy thừa thế đuổi theo chém đầu vô số ngày hôm ấy gần giờ ngọ đăng danh chưa biết quốc trinh đã thu tự đốc xuất người tôn thất liên quan đến xã động bang để đuổi theo quân của Lê ý ý nghe tin về hăng hái hạ lệnh cho các tướng rằng ngày hôm nay gặp cái bọn giặc lớn ấy nếu không đánh thì ngày nào hưng phục được nhà Lê các tướng đều nghe lệnh cố sức tung quân ra đánh cả phá được quân mạc chém được hơn vạn người xác chết gối lên nhau nâng danh lui quân cố thủ quân của ý một ngày hai lần được thanh oai vang dậy quân mạc chạy xa mùa đông tháng mười đăng doanh về kinh sư tháng 12, lê ý bị quân mạc bắt được Bây giờ ý thu quân triệt chạy, lui về đóng ở gia châu vì quân thắng cho nên sinh lòng kêu, không phòng bị hơi có ý khinh giặc đến đây quân ít lương sai tướng sĩ đi xa vào tận trong núi vận lương vì thế dinh trại bỏ không đội ngũ không chỉnh có người đi báo tin tức cho mà quốc trinh quốc trinh mới chọn quân tinh nhuệ và hai mươi năm thuyền ngày đêm đi gấp tiến đến trại gia châu ý xông ra đánh không được bị quân mạc bắt quân ý vỡ chạy hoặc có người chạy sang ai lao về với an thanh an thanh hầu nguyễn kim hoặc có người tạm về đồng ruộng quốc trinh đóng cỗi giải ý về kinh sư lấy xe xé sắt ở ngoài cửa nam thành năm tân mão một nghìn năm trăm ba mươi một mạc đại chính năm thứ hai minh gia tĩnh năm thứ một mươi bề tôi cũ của nhà lê là bọn bích khê hầu lê công nguyên nguyễn nhã nguyễn thọ tường nguyễn nhân liên công nguyên người làng hải lịch huyện lôi dương thọ trường người làng hà nội huyện nông cống nhân liên người của huyện trương nghĩa xứ quảng nam nổi quân ở thanh hòa bây giờ bọn công nguyên giận họ mạc giữ không không núng đạo vua tôi nên mới đem con em về thanh hoa nổi quân là quân của nhà Lê bắt người cướp của ở các quận huyện đốt phá nhà dân có kẻ chết tại trận hoặc có kẻ bị bắt đưa về kinh dân một phương chịu hại không được nghỉ ngơi nhân dân đói kém một thăng gạo giá một tiền đến sau có người ở sơn đông là Hùng Sơn vì có tội với họ Mạc, đem con em vài trăm người trốn vào thanh hoa, tự xưng là doanh trại. Giữ được vài tháng, đăng doanh sai tướng ta đi đánh, Sơn đóng ở thôn Ngọc Quân rồi ốm chết, quân tá loạn. Nhâm Thìn 1.532, Mạc Đại Chính năm thứ ba, Minh Gia Tĩnh năm thứ mười một, mùa xuân họ Mạc mở khoa thi hội cho họ Nguyễn Thiếu người làng Canh Hoạch huyện Thanh Oai làm quan đến thượng thư thư quận công, sau theo về triều Lê là cha sinh gia Quyện, Bùi Vinh Ngô Soạn khóa ba, ba người đội tiến sĩ cập đệ bọn Nguyễn Địch Khang sáu người độ tiến sĩ xuất thân và bọn nguyễn lương bật 18 người độ đồng tiến sĩ xuất thân. Mạc có lệnh cấm các sứ trong ngoài nước người ta không được cầm giáo và binh khí hành hành ngoài đường xá. ai trái thì cho pháp y bắt từ đấy người buôn bán và người đi đường đều đi tay không ban đêm không có trộm cướp châu bò thả chan không phải đem về Chỉ mỗi tháng địa kiểm soát một lần hoặc có sinh đẻ cũng không thể biết là vật của nhà mình. Nên trong khoảng thời gian vài năm đường xá không nhặt được của rơi, cổng ngoài không đóng, thường được mùa to trong cõi đã tạm yên. Mùa đông tháng 10 đăng danh phong cho hoạn quan là Trung Hậu Hầu, không rõ tên họ người làng Hoàng Hóa làm đại tướng quân. Sai đem binh thống quản ba phủ ở Thanh Hóa cùng với quen ba ti tổng, chấn binh một phương, tây em bá lê phi thừa, người xã hương thị huyện yên định giam rằng chỗ đất ấy châu núi sông hiểm trở, ruộng đất tốt màu, bình lương nhiều đồ và lại, quen nên chia không nên cho chuyên nếu truyền quyền tất sinh họa loạn nếu xảy ra sự biến sau khó lòng kiềm chế mà đất ấy sẽ không phải là của triều đình nữa thần xin xét kỹ lại chớ để có sự hối hận về sau năng danh bèn chia thanh hóa ra làm đôi bảy huyện thụy nguyên yên định vĩnh phúc đông sơn cẩm thủy thạch thành quảng bình thì giao cho ekip kiếp làm phim mạc Đăng dung là kẻ cướp ngôi do đó là không công nhận cái chính thống của triều mạc cũng như là của Mặc Đăng Dung chỉ chép phụ vào coi như là một uh, phần phụ nhỏ chứ không ngang hàng với những các cái vị uh, vua truyền thống trước phụ Mạc Đăng Dung tiếm ngôi ba năm sau tiếm Truy tôn là thái tổ Đăng Dung người làng cổ Trai huyện Nghi Dương Nghi Dương Trú sau là huyện Kiến Thụy tỉnh Kiên An. Lúc bé làm người đánh cá, đến khi lớn có sức khỏe thì đỗ lực sĩ xuất thân. Khoảng năm Hồng Thuận, thăng làm đô chỉ huy sứ Vũ Xuyên bá, trải làm ba triều, năm Thống Nguyên làm đến thái sư nhân quốc công, sau phòng an hưng vương. Ngầm kết bè đảng trong ngoài hiệp miêu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 Mùa đông tháng 10 đang dung cho là sau khi hòa bình, chế độ dần dần chế nải, ý muốn thay đổi giống giả mới sai bề tôi là bọn quốc hiến, bàn định, binh chế, điển chế, lọc chế và đặt ra bốn vệ hương quốc. chiêu Vũ, Cẩm Y, Kim Ngô, Năm Phổ cùng các vệ sở trong ngoài với các ti sở thuộc hiệu ti và tên quan cùng số nhân viên binh lính các nhà môn phỏng theo quan chế chiều trước, y lệ bổ sung, lấy binh chấn Sứ Hải Dương thuộc về vệ hương quốc binh chấn xứ sơn nam thuộc về vệ chiêu vũ binh chấn xứ sơn tây thuộc về vệ Cẩm y binh chư sứ kinh bắc thuộc về vệ kim ngô chia bổ các ty mỗi ty đặt một viên chỉ huy sứ một viên chỉ huy đồng chi một viên chỉ huy thêm sự mười viên trung hiệu một một trăm người trung sĩ chia làm hai mươi hai phiên túc trực nếu có công lao thì bổ lên các chức thiên hộ thống chế quản lĩnh trung úy mỗi vệ đặt một viên thư ký dùng hạng ký lục xuất thân khi trước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 là con của Mặc Đăng Dung, tiếm ngôi 11 năm sau tiếm truy suy sưng là Thái Tôn. Năm canh dần 1520, Mạc Đại Chính năm thứ nhất Minh gia Tĩnh năm thứ chín mùa xuân tháng riêng ngày mùng một, Mạc Đăng Doanh tiếm ngôi Đại Xá đổi niên hiệu là Đại Chính. Bây giờ người ở Thanh Hoa là Lê Ý cháu ngoại nhà Lê giận họ Mạc tiếm ngôi mới nổi quân ở Gia Châu, Gia Châu chú tức là Châu Quan gia nay là sau là quan hóa tỉnh Thanh Hóa hết chú lại sưng là niên hiệu quang thiệu người theo về trong khoảng 10 hôm một tháng các quận huyện quân có vài vạn người cùng với bộ tướng là Lê Như Bích Lê Bá Tạo Hà Công Liêu Lê Sáng Nguyễn Cảo bày chia đặt cơ đội bộ ngũ nổi lệnh kéo cờ hiệu đóng quân sông Mã từ đấy các hào kiệt xa gần đều cho là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 Trung Tông Vũ Hoàng Đế và Anh Tông Tuấn Hoàng Đế. Năm Giáp Thìn thứ 12 mùa ngàn 544 mạc Quảng Hòa năm thứ 4, Minh Gia Tĩnh năm thứ 23 mùa xuân. Họ mạc mở khoa thi hội lấy bọn Vũ Kính ba người đỗ tiến sĩ xuất thân, bọn Nguyễn Hữu Dực 14 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân ất tỵ năm thứ mười ba một ngàn năm trăm bốn mươi năm mạc quảng hòa năm thứ năm minh gia tĩnh năm thứ hai mươi bốn tháng tư vua lấy thiếu úy hùng quốc công đinh công làm thái úy sai coi giữ ngựa dinh vua thân đem các tướng đi đánh miền sơn nam đến huyện yên mô đóng dinh tháng 5 ngày 20, hàng tướng mạc là trung hậu hầu ngầm chứa hai lòng, mời thái nguyễn kim đến dinh của hắn ngầm bỏ thuốc độc trong quả dưa dâng lên trước mâm cỗ Kim tin lòng, ăn dưa, bị thuốc độc, đến khi về trong lòng buồn bực rồi chết. Trung Hậu Hầu đêm hôm ấy trốn đi, lại về với họ Mạc. Trước Trung Hậu Hầu xuất thân là hoạn quan, trải thờ Mạc Đăng Dung làm quan đến chức trưởng bộ, nghe tin vua khởi quân khôi phục bờ cõi, bên cùng bàn với họ Mạc dùng mẹo trá hàng, định muốn hại vua. Vì việc không làm được mới ngầm bỏ thuốc độc để hại thái tể Kim, Kim không để ý mắc phải độc vua xuống chiếu tặng kim làm chiêu huân tịnh công thụy là trung hiến sai người rước linh cữu về bái trang huyện tống sơn làm lễ trôn rất hậu phong con trưởng là uông làm lãng quận công con thứ là hoàng làm hạ khê hầu sai coi quân đánh giặc bái trang chú tức là gia miêu ngoại trang đời nguyễn gọi là quý hương tháng tám vua phong dực quận công trị kiểm làm đô tướng tiết chế các sứ thủy bộ chư dinh kiêm nội ngoại bình chương quân quốc trọng sự thái sư lạng quốc công phàm binh quyền ở ngoài khôn công việc nhà nước mưu lược chủ tính phong tước bổ quan xa gần đều được tùy tiện xử quyết rồi sau mới tâu vua lạng quốc công càng dốc lòng trung trinh, làm công việc gì đều quyết đoán rõ ràng mọi việc đâu ra đấy. năm bính ngọ thứ mười bốn, một năm trăm bốn mươi sáu quảng hòa năm thứ sáu, minh gia tĩnh năm thứ hai mươi năm, vua lập hành điện ở sách vạn lại, chú vạn lại, ô, nay là xã vạn lại thuộc huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa phàm có đánh dẹp đều ủy cho thái sư lạm quốc công thống lĩnh đánh đâu được đó do đây hảo kiệt các châu ô quảng doan hoan diễn ô là chỉ miền quảng trị thừa thiên quảng là chỉ miền quảng nam quảng ngãi còn hoan diễn là chỉ hai miền nghệ an và hà tĩnh hết chú đua nhau đến quân môn ai cũng vui lòng giúp sức cõi đất ái châu dần yên tháng năm ngày mùng mạc phúc hải chết con trưởng là mạc phúc nguyên đối lập lấy năm sau làm năm vĩnh định thứ nhất năm đinh mùi thứ một mươi năm trăm bốn mươi bảy mạc vĩnh định năm thứ nhất minh gia tĩnh năm thứ hai mươi sáu mùa xuân họ mạc mở khoa thi hội lấy bọn dương phúc tư phạm du nguyễn tế đỗ tiến sĩ cẩm đệ bọn nguyễn kính chi tám người đỗ tiến sĩ xuất thân bọn vũ hiệu một chín người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân tháp báo thiên bị sập tướng mạc là dương tứ hầu phạm tử nghi mưu lập người họ mạc là hoàng vương chính trung làm chúa không xong bèn nổi loạn bắt hiếp chính trung rời về hoa dương huyện ngự thiên họ mạc sai khiêm vương là kính điển cùng với tên quận công nguyễn kính đem quân đi bắt bị tử nghi đánh cho thua sau tử nghi mấy lần đánh không được mới đem chính trung ra chiếm cứ miền yên quảng dân hạt hải dương bị nạn binh lửa nhiều nhiều người phải lưu vong tử nghi lại trốn vào đất nước minh thả quân đi bắt cướp của ở Quảng Đông Quảng Tây người Minh không thể kiềm chế được tưởng như người ở huyện An Dương chú chính Trung là con thứ của mặt Đăng Dung còn Hoa Dương cương mục quyển hai bảy chú rằng là xã Trắc Dương thuộc huyện Hưng Nhân phủ Tiên Hưng tỉnh Hưng Yên nay thuộc uh, tỉnh Thái Bình kính điển là em trai của Phúc Hải An Dương hiện nay là cùng huyện An Dương Hải Phòng hết chú mẫu thân năm thứ mười sáu 1548 mạc đổi vĩnh định làm cảnh lịch năm thứ nhất minh gia tĩnh năm thứ 27 mùa xuân tháng riêng, ngày 29 vua Băng. thái tử là huyên lên ngôi Mấy lấy năm sau làm năm thuận bình thứ nhất dân tôn hiệu là đại hành hoàng đế dụ hoàng đế miếu hiệu là trang tôn họ mạc phong phạm quỳnh làm vinh quận công và con là giao làm phú xuyên hầu quỳnh là người làng thịnh liệt Chú Thịnh Liệt tục gọi là làng xét ở phía dưới bệnh mai của hoàng mai. Hết chú. Điện thanh chỉ. Họ Mạc sai bọn lê quang bí sang nước minh cống hàng năm. Phần tiếp theo. Trung Tông Vũ Hoàng Đế. Vua Huy là Huyên, con trưởng của Trung Tông, ở ngôi 8 năm, thọ 22 tuổi. Phụ Họ Mạc, Phúc Nguyên, 8 năm. Vua ủy nghiệm người trung hầu mưu lược đánh giết kẻ tiếm ngôi có thể gọi là tài lược của đế vương. song tuổi không sống lâu nên cõi đất của tiên vương chưa thu phục được hết tiếc thay. Kỳ dậu Thuận Bình năm thứ nhất 1549 mạc cảnh lịch năm thứ hai minh gia Tĩnh năm thứ 28. Họ mạc lấy tướng Đông Đạo không rõ tên làm Kinh Quốc Công. Tướng Bắc Đạo là Nguyễn Kính làm Thái Úy Tây Quốc Công, Nguyễn Khải Khang làm Thái Úy Đoan Quốc Công đều cho họ mạc tướng nam đạo là lê bá ti làm thái phụ quốc công các thần thuộc trên dưới đều được phong để miu giữ cõi đất Mạc nguyên bỏ chính điện ở thành thăng long rời ra ngoài thành trong cõi rối loạn tháng ba lấy phạm đốc làm kim ngô vệ trưởng vệ sự phong quảng quận công đốc người xã thổ sơn huyện vĩnh phúc năm canh tuất thứ hai một năm trăm năm mươi cảnh lịch năm thứ ba minh gia tĩnh năm thứ hai mươi chín họ mạc khoa thi hội lấy bọn trần văn bảo trần văn nguyễn minh dương đội tiến sĩ cấp đệ bọn lê khâm bốn người đội tiến sĩ thân bọn nguyễn Hị, thừa hưu 18 người tiến sĩ thân bây giờ mạc phúc nguyên nghe lời dèm của cha con phạm quỳnh phạm giao cho nên nam đạo tướng thái tể phụ quốc công lê bá ly Và con là phổ quận công Lê Khắc Thận, cùng văn thần lại bộ thượng tư ngự sử đài đô ngự sử đông các đại học sĩ nhập thị kinh diên thư quận công Nguyễn Thiến. Và con là Nguyễn Quyện, Nguyễn Miễn đều đem binh bản bộ hơn trăm người đêm trốn vào quan ải thanh hoa xin hàng, vua cho hàng, rồi đến cửa khuyết lạy chào vua mừng lắm, thường cho vào úy lạo. Từ đấy, các hào kẹt hưởng rất nhiều, ai cũng vui lòng. Năm Tân Hợi Thứ 3, 1551, mạc cảnh lịch năm thứ 4 Minh Gia Tĩnh năm thứ 30. Họ Mạc sai bọn Mạc Kính Điển đốc quân đi đánh Mạc Chính Trung và Phạm Tử Nghi ở Yên Quảng đuổi chạy. bắt được Tử Nghi đưa về Kinh Sư chém lấy đầu gửi sang nước Minh. Người Minh không nhận trao trả lại. Chính Trung chạy vào nước Minh rồi chết ở đấy. Bản kỷ chép rằng trước đây Phạm Tử Nghi từng muốn lập Hoàng Vương là Chính Trung làm con nối ngôi họ Mạc, nhưng các tông vương đại thần của họ Mạc thì bàn lập Phúc Nguyên. Chính chung không được lập mới cùng Tử Nghi làm loạn vào cướp bóng bên nước Đức Minh. Người Đức Minh bị nhiều tai hại. Đến đây Đức Minh trách họ mạc là tuyên thần vô lễ. Xung túng mận cướp sang lấn cướp đại quốc. Sẽ đem quân sang đánh để hỏi khấn kích ở biên giới. Bây giờ nhà Minh muốn đem quân sang họ mạc sợ lắm mới mật sai. Kẻ tiểu tốt đi bắt được Tử Nghi chém đầu sai đưa sang Đức Minh. Đi đến đâu thường sinh ôn dịch người và súc vật bị hại cho nên người Minh trả lại. Thái sư lạng quốc công sai hàng tướng Mạc Lê Bá Ly cùng với bọn Vũ Văn Mật tiến quân đến sát kinh sư. Mạc Phúc Hải chạy về Kim Thành, lưu Mạc Kính Điển làm đô tổng sứ đem quân chống giữ. Chú, Vũ Văn Mật là em của Vũ Văn Uyên. Sau khi Mạc Đăng dung cướp ngôi thì Vũ Văn Uyên, cựu thần của nhà Lê, các cứ ở vùng Tiên Quang cũng tham gia cuộc vận động khôi phục nhà Lê văn nguyên vốn là người xã ba động huyện gia phúc nay là huyện gia lộc chấn hải dương người khỏe mạnh gan dạ vì tội giết người trốn lên xứ đại đồng chấn tuyên quang bấy giờ người tù trưởng đại đồng bị nhân dân oán ghét văn nguyên thấy thế kết đảng thừa cơ đánh chết mà cướp lấy đất ấy hiện nay tại xã lương sơn huyện lục yên còn có di tích thành mỹ lang tục gọi là thành bầu tương truyền là thành cũ của văn nguyên để chống giữ quân mạc trong buổi biến loạn ở đời lê chiêu tôn có lệnh của triều đình các mộ binh để giữ địa phương văn nguyên thừa dịp lập công nên được trao chức đô tổng binh quang phòng khánh riêng hầu binh bản bộ của văn nguyên có đến mấy vạn người cho nên trong khi ở miền xuôi các xung đột nhau để dẫn việc họ mạc cướp ngôi thì văn nguyên vẫn giữ vững cả miền Tuyên quang hóa và cuối cùng các cứ không chịu theo nhà mạc khi nghe tin nguyễn kim mưu việc khôi phục nhà lê thì văn nguyên sai người cầm thư vào sấm châu xin theo Khi Lê Trang Tông năm 1533 sai bọn Trịnh Duy sang nước Minh tố cáo việc họ mạc cướp ngôi để xin vong mà vua Minh sai tuần phủ Vân Nam điều tra thì chính Văn Nguyên viết thư tố cáo họ mạc. Khi nhà Minh mượn cớ cứ để cứu viện nhà Lê sai bọn kiều loan tiến quân xâm lược nước ta thì nhà Minh ước hẹn cho Văn Nguyên làm tiên phong để đánh họ mạc nhưng khi thấy nhà Minh thừa nhận sự đầu hàng của họ mạc thì Văn Nguyên biết không thể trông kệ vào nhà Minh để khôi phục nhà Lê được nữa đèn phái người cầm thư vào sầm châu xin làm hướng đạo để dẫn quân vào vài trận không được lại rút về thủ đại đồng sau khi mạc phúc hải cử đại binh vượt dòng sông hồng tiến đánh thì văn nguyên lại tránh quân mạc tiến lên quá đại đồng đến miếu văn ban và thủy vĩ nhưng khi quân mạc rút về thì văn nguyên lại trở về đại đồng mạc phúc hải lại cho mấy vạn quân tiến công lần nữa thì bị văn nguyên phục kích pha tan từ đó nhà mạc đành phải chịu cho họ vũ cát cứ văn nguyên chết em là văn mật nối nhật được là vua Lê Phong tước gia quốc công nhờ sự kinh dinh khôn khéo của em họ Vũ sứ đại đồng của anh em họ Vũ sứ đại đồng trở thành một người chủ mật nhân dân các chấn miền xuôi trốn loạn nên đó làm ăn rất đông đồng thời nhiều thương nhân đến lấy buôn bán lâm sản tương truyền rằng thành cũ của xã Vân Khánh huyện Lục Yên tục gọi là thành cát tường là thành của Vũ Văn Mật hết chú thái sư lạm cố công sai hành tướng mạc là lê bá ly cùng với bọn vũ văn mật tiến quân đến sát kinh sư mạc quốc phải chạy về kim thành như chúng ta đã nói năm nhâm tý thứ tư một nghìn năm trăm năm mươi hai mạc cạch lịch năm thứ năm minh gia tĩnh năm thứ ba mươi một thái sư trịnh kiểm đem quân đi dẹp miền tây nam tây đạo tướng thái úy đan quốc công của mạc là nguyễn khải khang đem quân quy thuận đi đến yên trường vua yên ủi và thưởng cho vẫn giữ theo chức cũ yên trường chú là xã thuộc huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa ngày nay Đi về phía tây nam ở xã Vạn Lại Họ Mạc mở khoa thi hội lấy bọn Nguyễn Lượng Thái, Hoàng Tuân, Trần Vĩnh Tuy đỗ tiến sĩ cập đệ Bọn Nguyễn Nghĩa lập 5 người đỗ tiến sĩ xuất thân Bọn Nguyễn công tộc 12 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân Năm giáp dần thứ 6 1554 Mạc đổi cảnh lịch Làm Quang Bảo năm thứ nhất Minh Gia Tĩnh năm thứ 33 Thái Sư Lạng Quốc Công trị kiểm rời hành dinh đến xã Biển Thượng chú biện thượng tức là làng bồng thượng huyện vĩnh lộc tỉnh Hóa, trên sông mã hết chú quân khí mạnh bốn phương nhiều người quy phục bắt đầu đặt chế khoa chọn nhân tài cho bọn đinh bạc tụi năm người đỗ đệ nhất giáp chế khoa xuất thân bọn chú quang Chứ, tám người đỗ đệ nhị giáp đồng chế khoa xuất thân tháng 10 ngày mùng một lấy kim ngô vệ trưởng sự truyền vệ sự quảng quận quân công phạm đốc làm thái bảo năm ất an mão thứ bảy một ngàn năm trăm năm mươi lăm mạc quang bảo năm thứ hai minh gia tĩnh năm thứ ba mươi bốn tháng tám họ mạc sai khiêm vương mạc kính điển đem quân vào đánh thanh hoa cho thọ quận công không rõ tên tiết chế quân nam đạo đem hơn một trăm chín thuyền làm tiên phong tiến đến cửa biển thần phù đóng dinh ngày hôm sau kính điển đem quân hội ở sông đại lại chú đại lại tức là sông lèn tỉnh thanh hóa một nhánh của sông mã hết chú lại sai thọ bọn công đốc suất quân bản bộ đi trước nóng dinh ở núi kim sơn kim sơn có tên là núi miện hay núi mồng động kim sơn là một nơi danh thắng hết chú thái sư lãng quốc công chỉnh kiểm họp tất cả các tướng bàn rằng giặc cậy nhiều quân khinh ta ta dùng kế phục quân mà đợi có thể bắt được bèn sai người đi trước dăn bảo nhân dân hai bên bờ sông không được sợ hãi rối động đều cứ ở nhiên như cũ lại sai hoạn quan là thái úy hùng quốc công đinh Ông đốc các tướng đầu hàng là bọn Lê Ba Ly, Nguyễn Khải Khang, Nguyễn Thiến, Lê Khắc Thận với quân và voi bản bộ phục ở phía trước Nam sông từ núi Yên Định đến dưới núi Quân Yên, chú Yên Định, Quân Yên, hai núi này đều là thuộc huyện Yên Định. Thái sư Trịnh Kiểm thân đốc đại binh phục ở phía bắc sông trên từ núi Bạch Thạch, Bạch Thạch núi ở phía tây bắc của huyện Đông Sơn theo cương mục quyển 28. Nhưng mà cương mục chép không có chữ thượng và chữ hạ đúng không? Bạch Thạch dưới đến núi Kim Sơn, lại sai quảng quận công phạm đốc đem quân thủy và đốc các tướng hàng là bọn Nguyễn Quyện đem hơn 10 chiếc thuyền tránh giữa phía Thượng Lưu từ sông Hữu Chấp đến sông Kim Bôi. Chú Kim Bôi hai xã thuộc huyện Vĩnh Lộc, Hữu Chấp cũng vậy. Đi đi lại lại để làm thế giúp đỡ nhau. Ngày hôm sau giờ tị binh thuyền của dạc đi qua núi Kim Sơn đến chợ ông Cung. Chú, chợ ông Cung là chợ ở là làng bồng thượng huyện Vĩnh Lộc hết chú trong thuyền chiến nghe tiếng đàn sáo kh như vào nơi không người sắp đến trưa nghe núi quân niêm phát một tiếng súng dọc hai bên bờ đều phát liền bảy tiếng súng thái sư trịnh kiểm tung quân ra đánh voi ở hạ lưu đã qua sông binh thuyền của bọn phạm đốc nguyễn quyện cũng thuận dòng xuôi mà xuống quân và voi hai bên bờ ra sức tranh nhau tiến lên phía trước quân giặc bèn cầm ngược giáo và vứt áo giáp bỏ thuyền nhảy xuống nước để trốn thọ quận công tự liệu không thể thoát được nhảy xuống sông bị trào quận công vũ sư thước bắt được Bắt sống được quân mạc rất nhiều Chói thọ quận công xin lưng voi đem nổ vào dinh môn Bắt sống được tướng giặc lớn nhỏ vài mươi viên Quân của giặc chết lấp kín sông Nước sông đều sắc đỏ lấy được khí giới Không siết kể quân giặc hơn vài vạn chết gần hết Kính điệt sợ vỡ mật thu tàn quân về kinh Thái sư dâng biểu báo công thắng trận Sai đem chém hết tướng giặc là bọn thọ quận công và vài mươi người ở núi Đồng Lộc Bính Thìn năm thứ tám, một Mạc Quang Bảo năm thứ 3, Minh Gia Tĩnh năm thứ 25, Mùa xuân tháng ngày 24, Vua băng. Không có con nối. Thái sư Lạng Quốc Công Trịnh Kiểm cùng với bọn đại bàn rằng nước không thể một ngày không có vua. Bèn sai người đi tìm con cháu họ Lê để lập lên. Tìm được cháu bốn đời của Lam Quốc Công Lê Trừ là Lê Duy Ba ở hương bố vệ, chú hương bố vệ ở phía Nam thị Trấn Thanh Hóa ngày nay ở đấy có đền thờ các bùa Lê. Việt Đông Sơn đón về để lập làm vua đại xá. Lấy năm sau là năm Thiên Hiệu thứ nhất dâng tôn hiệu cho đại hành hoàng đế là Vũ hoàng đế với hiệu là Trung Tông. Lấy Thái Bảo Quảng Quận Công Phạm Đốc làm binh bộ thượng thư trưởng bộ sự. Họ mạc mờ khoa thi hội cho bọn Phạm Chấn, Đỗ Nguyễn Nghiêu Tá đỗ tiến sĩ đệ, bọn Phạm Việt Mậu bốn người đỗ tiến sĩ xuất thân, bọn Nguyễn Nhân An bảy người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Chúng ta tiếp tục sang phần sau anh Tông Tuấn Hằng Đế. Vua ban ở ngôi năm thọ tuổi. Phụ họ Mạc, là Mạc Phúc Nguyên năm, hợp năm. Vua là dòng dõi nhà Lê nhờ hun thần tôn lập mưu cuộc Trung Hưng thực là có mệnh trời dành cho song công việc chưa được một nửa. Dân sinh lòng nghi hoặc, riêng tin lời rèm mà siêu giặc ra ngoài thương thay. Trước là anh thứ hai của thái tổ là Lê trừ tặng làm quốc công sau tôn là hoàng Dũ vương trừ sinh khang tặng anh quốc công sau tôn phong là hiển công vương khang sinh thọ sau tôn phong quang nghiệp vương thọ sinh duy thiệu sau tôn phong trung trang giảng vương duy thiệu thì sinh ra duy khoáng sau tôn là hiến tôn nhân hoàng đế lấy vợ người bố vệ huyện đông sơn khi ấy trung tâm băng không có con nối thái sư lãm quốc công trịnh kiểm và các đại thần thiết lập nên đinh tỵ thiên hiệu năm thứ nhất một mạc quang bảo năm thứ tư minh gia tĩnh năm thứ 36, mạc lấy kiêm vương kính điển kiêm chức tôn nhân phủ tôn nhân lệnh. tháng bảy họ mạc sai kính điển đem quân vào xâm lấn thanh hoa đến sông thần phù cùng địa phương tống sơn và nga sơn đốt phá cầu phao thái sư lãng quốc công trị kiểm sai thanh quận công giữ nga sơn thụy quận công hà thọ tường giữ tống sơn đều đem quân tinh nhuệ chống lại quân mạc không thể tiến lên được thái sư thân đốc binh và voi ngầm tiến đến chân núi yên mô thẳng đến cửa biển gặp giặc tung quân đánh lại đánh úp phía sau tiếng súng bắn liên tiếp trên dưới đánh giáp thái sư sai người huyện hoàng hóa là vũ lăng hầu chở thuyền sông ra đánh gặp thuyền của kính điền nhảy sang vung gươm chém người cầm dù đứt làm hai đoạn rớt xuống sông kính điền trở tay không kịp nhảy xuống nước trốn quân mạc thua to bỏ thuyền tan chạy vào rừng núi kính điền chỉ thoát được thân Vào trong hang núi ẩn náu 3 ngày đói lắm. Đêm thấy cây chuối trôi qua cửa hang mới ôm lấy cây chuối để lội tìm đường về. Vài ngày đến sông Nguyên Mô gặp người đánh cá ở xã Trà Tu vướt lên được mới thoát. Đến khi về bảo cử người làm phù nghĩa hầu. Tháng 7, Nhuận lấy thai bảo hoàng Quận Công, Phạm Đốc làm Thái Phó. Tháng 8, Thái Sư sai Phạm Đốc đi cứu sứ Nghệ An. Bây giờ họ mặc nghe tin Thái Sư thừa thắng bèn trốn về Kinh. Năm ấy, hàng tướng Mạc là Lê Bá Ly và Nguyễn Thiến chết con của Thiến là bọn Nguyễn Quyện, Nguyễn Miễn lại trốn về với Mạc mạc phong cho Quyện làm văn phái hầu, Miễn làm phù hưng hầu đem con gái tốn thất cả cho. Tháng 9, Thái sư Trịnh Kiểm đem các quân thủy bộ 5 vạn người đánh vào miền giữa Trấn Sơn Nam đến sông Phượng Xí. Chủ, hiện nay ở huyện Trịnh Minh, tỉnh Nam Định có sông Phượng Tường phải chăng đó là sông Phượng Xí chăng? Theo cương mục quyển 28 bắc cầu phao qua sông phá tan quân bạc bắt được tướng mặc là khánh quốc công ở trên thuyền quân bạc tan vỡ thái sư trịnh kiểm để khánh quốc công ở trên voi sai đi theo quân để bày kế sau khánh quốc công biêu phản việc tiết lộ bị giết quan quân đi dẹp miền huyện giao thủy là hạ bạn trấn sơn nam thái sư trịnh kiểm tự đốc bộ binh sai bọn phạm đốc đốc thủy quân lấy vũ lăng hầu chú vũ lăng hầu cương mục quyền hai mươi tám chú là phạm đức kỳ vũ lăng hầu phạm đức kỳ làm tiền thủy đội tung quân ra đánh họ bạc sai nguyễn quyện chống lại ở sông giao thủy quyện và vũ lăng hầu đánh nhau hăng vũ lăng nhảy sang đầu thuyền của quyện quyện cầm gươm chém vũ lăng nhảy xuống nước quyện quyện nhảy vội sang thuyền của Vũ Lăng chém được đầu người cầm dù hô to lên rằng đầu Vũ Lăng hầu đây lũ chúng mày còn định nổi thế nào đấy ta các quân nghe thế không kịp ngoảnh lại trông đều nhảy xuống nước cả quân tự tan vỡ bỏ thuyền lên bờ quân mạc thừa thắng nhân dân các huyện đều ứng theo thái sư kịp sai thu quân họ mạc sai tướng quân đem chặt đuôi về Quân sĩ nhiều người bị hại, chín tướng bị giết đến mươi viên, khí giới bỏ hết, quân thoát được một nửa. Tháng 10, Thái sư đem quân về Thanh Hoa sai các tướng vũ nuôi quân lính sửa làm khí giới, sai tuyển đinh tráng bổ vào quân ngũ cho đủ số quân để bưu đánh lần sau. Mưa dầm to mấy tháng không ngớt, ở Thanh Hoa Nghệ An ruộng lúa bị ngập mùa mất. Vua xuống chiếu đổi năm sau là năm chính trị thứ nhất. Mậu Ngọ năm chính trị thứ nhất 1558, Mạc Quang Bảo năm thứ 5, Minh Gia Tĩnh năm thứ 37, Thái Sư Thân Đốc Đại binh tiến ra miền Trung, Trấn Sơn Nam, lừa đánh lúc không ngờ bắt được tướng Mạc là anh Huệ Hầu, đưa về hành tại Yên Trường, vua sai đem chém. Năm ấy mở khoa thi hương ở xã Đa Lộc, huyện Yên Định. Tháng 8 ngày Mậu Ngọ 14, Thái Phó Quảng Quận Công Phạm Đốc chết 46 tuổi tặng đặc tiến khai phủ thái úy tịnh quốc công thụy là trung nghị tháng chín thái sư trịnh kiểm thân đốc đại binh lại ra miền biên chấn sơn nam chiếm đất rồi về để lại hàng tướng là nguyễn khải khang làm chiến thủ để chiêu tập nhân dân sau họ mạc lại dùng mưu sai người thổ chức giả hàng để dụ khải khang lại phản về với họ mạc họ mạc dùng xe xé xác ra tháng mười thái sư trịnh kiểm vào chầu dân biểu tâu xin sai con thứ của chiêu huân tĩnh công là đoan quận công nguyễn hoàng đem quân ở trấn thủ sứ thuận hóa để phòng giặc phía đông cùng với trấn quận công không rõ tên ở quảng nam cùng giúp đỡ nhau phàm công việc của địa phương không cứ lớn nhỏ và các ngạch thuế nhất thiết giao cho hàng năm đến kỳ thu nộp năm kỷ thứ năm quang Bảo năm thứ sáu, minh gia tĩnh năm thứ 38, mùa xuân Mà họ mạc mở khoa thi hội cho đặng thị thố đỗ tiến sĩ Cập Đệ, bọn nguyễn đạt thiệu 4 người đỗ tiến sĩ xuất thân bọn nguyễn thầm 14 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân bây giờ quân mạc thường bị thua phúc nguyên sợ hãi bỏ thành thăng long rời ra ở ngoài cửa nam tháng ba thái sư trịnh kiểm sai hộ bộ đô chi là văn toàn tử lê trọng nguyên đi khám đo dụng đất công tư ở Thanh Hóa Nghệ An để định nhặt thuế. Tháng tám ở Thanh Hóa lụt đi đường vỡ lở mất vài trăm nhà trong thành đô bị ngập kho tàng phần nhiều nước nhân dân đói kém. Tháng chín Thái sư bảo cử tướng người cùng họ là Phong quận công Trịnh Quang trông coi ngự binh phủ quận công Lê Trụng làm tổng trấn đạo Thanh Hoa chấn giữ dân binh, bọn trào quận công vũ sư an quận công lại Thế khanh cùng đem quân tinh giữ cửa biển để đề phòng quân giặc. Thái sư đốc đại quân hơn vạn, gọi tăng lên là vạn, thân đi đánh miền bắc để mưu khôi phục. Do thiên quan ra miền thượng lộ trấn sơn tây, binh đi qua đâu không xâm phạm mảy may, dân đều hàng phục ở yên như cũ, tranh nhau đem châu rượu lương gạo cấp cho quân. Khi đến tuyên quang hưng hóa, tướng tây đạo là định quận công đem quân đến họp, định quận công. Tức là vũ văn bạc sen chú ở trên lại bàn tiến quân qua sông dẹp chiếm các xứ lạng sơn kinh bắc tướng người thổ trước là ra quận công Cương Quyển 28 là đặng định vốn theo nguyễn kim sang ai lao sau khi trang tôn trung hưng được sai đi thủ người châu an tây Hương cũng quy thuận triều đình đều nguyện cấp quân đánh giặc lại sai định quận công trấn giữ An Tây và Đại Đồng để giữ mạng biên cương và mở đường xá từ Thiên Quan Hóa, Thiên Quang thông đến Kinh Bắc làm đường vận tải lương hướng cung cấp cho quân. Tháng 10, Thái sư Trịnh Kiểm đem binh và voi đi đánh dẹp các xứ Kinh Bắc, đóng dinh ở phủ Thuận An, cầm cự nhau với quân Mạc. Sau lại rời đóng ở núi Tiên Du, chú phủ Thuận An. Sau là Phủ Thuận Thành, Phủ Lý ở huyện Siêu Loại, đây là huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, huyện Tiên Du cũng gần thỉ trấn Bắc Ninh. Hết chú. Tháng tháng 11, Thái sư Trịnh Kiển chia quân đi đánh các phủ Khói Châu, Hồng Châu, các huyện Siêu Loại, Văn Giang đi đến đâu, quân giặc đều chạy tan Tháng 12, Thái sư Trịnh Kiển lại chia quân đi đánh phá các phủ Khói Châu, Hồng Châu, Nam Sách, quân Mạc nghe tin đều bỏ chạy. Năm canh thân thứ 3, 1560. Mạc Quang Bảo năm thứ bảy, Minh Gia Tĩnh năm thứ ba mươi chín tháng riêng, Thái Sư chỉ kiểm sai các tướng đem quân đi đánh phá các phủ Hồng Châu, Khái Châu, Tiên Hưng đánh đâu được đấy. Năm ấy được mùa to, hạ lệnh cho người thổ trước các huyện ở kinh Bắc quy thuận thì nộp lúa để cấp cho quân. Đàn. Tháng hai, Mạc Phúc Nguyên sai tướng đem quân giữ thành Thăng Long bên ngoài đóng đồn một giải dọc sông về phía tây từ Bạch Hạc xuống đến Nam Sang, chú Nam Sang nay là huyện lý nhân tỉnh nam hà Hiện chú chạy liên tiếp thuyền bè nối nhau ngày thì cờ báo nhau đêm thì đốt lửa làm hiệu cùng với quân chống giữ thái sư trịnh kiểm bàn chia quân cho các tướng đi đánh các huyện đông triều giáp sơn trí linh an dương ở miền đông đều lấy được cả họ mạc bèn rời ra huyện thanh đạm tháng ba thái sư trịnh kiểm sai bọn vinh quận công hoàng đình ái đem quân chấn giữ lạng sơn vị quận công lê khắc thận chấn giữ thái nguyên Gia quận công chứng giữ tuyên quang đóng liền quân với nhau để cùng cứu viện Ngày đêm đánh phá các phủ huyện Phú Bình, Văn Lan. Văn Lan phủ Phú Bình gồm các huyện Phổ Yên Đại Từ Tư Nông, này là huyện Phú Bình, Động Hy, Văn Lãng, Châu Định Hóa, này là huyện huyện Vũ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Và huyện Bình Tuyển, này là huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phú hay Phú Thọ, huyện Văn Lan, tương đương với các huyện Bằng Mạc. Và niềm hè tình Lạng Sơn ngày nay chú. Tháng 4 Thái sư Trịnh Kiểm đóng quân Ở phía nam núi Lam Sơn Bây giờ quan quân cầm cự nhau Với tướng Mạc liền mấy năm không thôi Thái sư Trịnh Kiểm lại chia quân Để đánh phá các địa phương Thanh Miện, Gia Phúc, Hồng Châu, Khói Châu Từ đấy các huyện ở Hải Dương đều giao động Năm Tân Dậu thứ 4 1561 Mạc Quang Bảo Năm thứ 8, Minh Gia Tĩnh năm thứ 40 Tháng 3 Mạc sai tướng đem quân đến Kinh Bắc Tức là Băng Ninh chống nhau với Thái sư trị kiểm Lại ngầm sai mặt kinh điển Đem quân vào đánh cướp Thanh Hoa để đến các cửa biển Bây giờ các thủ tướng chào quận công Vũ Sư Thước Và An quận công lại Thế Khanh bỏ dinh lui về phù quận công Lê trủng Thì chạy tan Đem quân về cửa yên trường Sách vạn lại ra thuộc của Thái sư và vợ con Của các tướng Chạy vào sách Thúy Đà Thúy Đà có nghĩa là sách Ở miền thượng Du thanh Hóa Không rõ ở đâu có lẽ ở khoảng huyện Ngọc lạc Này, này. Từ đấy thế giặc Lấn áp Nhân dân nhiều người lưu tán Tháng 9 Quân Mạc lấn vào cửa Yên Trường Đến sách vạn lại Sắp lấy được kho công Bọn Vũ Xu Thước Lại thế khanh hợp sức cố đánh Quân phục đánh được liền lấy chặn chém đầu Cắt tay được hơn 100 thủ cấp Quân Mạc tan vỡ bỏ chạy Quan quân thừa thắng đuổi theo mà kính điển thu quân về kinh ấp Thái sư trịnh kiểm đem quân về thanh hoa Ít kiến hành Tại Yên Trường Cáo thắng trận sông nóng quân ở cao mực phía nam thành tinh đô thưởng công đánh giặc Phu quận công lê Chủng chết tháng 12, mạc phúc nguyên chết còn là mạc Bộ hợp nối, nối ngôi Nên hiệu là thuần phúc năm tuất thứ năm một nghìn năm trăm sáu mươi hai mạc thuần phúc năm thứ nhất minh gia Tính năm thứ bốn tháng giêng mạc mộ hợp tuổi còn bé nối ngôi lấy ứng vương mạc đông nhượng vào làm phụ chính áp mộ hợp ra coi trầu đó đâu chú là khiêm vương kính làm khiêm thái vương cho Hoa quận công không rõ tên. vệ Triều Đông phò mã đô quận công Ngọc Liễn, vệ phủ Tây thách, quận công Nguyễn vệ phủ Nam, phò mã Tôn Chính Thái Bảo Ninh Quốc công không rõ tên coi vệ An Bắc, ngoài ra đều được phong để hợp sức mà giúp đỡ. mà giúp đỡ Họ mạc mở khoa thi hội cho bọn Phạm Duy Quyết, Trương Lỗ, Ngô Khiêm, Đỗ Tiến sĩ cập đệ. Bọn Vũ Văn thiện năm người Đỗ Tiến sĩ xuất thân. Bọn Nguyễn Bĩnh Miên, 10 người Đỗ Đồng Tiến sĩ xuất thân. Tháng 2, vua sai lọc quận công đem quân đi dẹp Mười Châu, sai Nhân khi Hầu cùng đi để Vũ Yên triêu tập nhân dân. Tháng 9, Thái Sư Thần Đốc Đại Bình đi dẹp lộ Sơn Nam, sai Thế Tử cùng đi quân đến địa phương thanh trì thượng phúc sai lập đại dinh ở huyện sơn minh hạ lệnh cho thu mùa lúa chứa làm kế lâu dài tháng ấy hùng quốc công đinh công chết, cất hậu công là người huyện quảng Bình. tháng 10, bạc họ thái bảo văn quốc công phạm Giao có lòng khác đem giết đi tháng một thái sư giúp quân về thanh hoa sai nghĩa quận công đặng huấn giữ dinh huấn làm phản về với họ bạc đặng huấn người làng lương xá huyện chuyên đức ngày thuộc hà nội hà tây hà nội tháng tám năm thứ bảy một năm trăm mạc thuần phúc năm thứ ba minh già tĩnh năm thứ bốn mươi ba bấy giờ con trưởng của mạc kính điển đặng đoan hùng vương kính chỉ ngầm tư thông với vợ lẽ của kính điển việc phát giác phải dáng làm thứ nhân lấy con thứ là kính phu làm đường an vương giao cho binh quyền đến khi kính điển chết họ mạc lại cho kính chỉ làm hùng lễ công nhưng không cho binh quyền bây giờ vua nước Ai Lao là đầu sai bề tôi cúng vật phẩm địa phương và con voi được vua sai Thái sư đem con gái nuôi gả cho để kết hòa hảo với nước láng giềng tháng 9, Thái sư đại binh đi dẹp miền trung Sơn nam đánh phá các huyện phủ Trường Yên khi đến cửa sông Chu Tượng quân nghĩa công đem binh bộ đến cửa xin chịu tội xin chịu tội Thái sư trịnh kiểm tha tội cho giữ chức cũ lại sai ra miền hoài an sơn minh để mưu việc tiến đánh tháng 10, mươi thái sư trịnh kiểm sai xá nhân ty là hoa dương hầu đốc thúc dân làng ở các phủ trường yên thiên quan sửa đắp đê điều mở rộng đường xá từ phú cát đến thẳng bình dương xin lỗi bình lương thông đến hoài an sơn, sơn minh để vận chuyển lương thực lại đi lại không dứt từ đấy chiến. Sơn Nam từ Sung Cái về phía Tây đất đai và nhân dân được các huyện đều thuộc về triều đình Quân Thanh lừng lẫy và đánh đâu được đấy Tháng 12, Thái sư Đêm quân về Thanh ất sửu năm thứ 8, 1565, Mạc năm thứ 4, Minh gia Tĩnh năm thứ 44, chế khoa chọn nhân tài cho bọn lê khiêm bốn người đỗ đỗ đệ nhất giáp chế khoa xuất thân bọn lê nghĩa chạch sáu người đỗ đệ nhị giáp đồng chế khoa xuất thân họ mạc mở khoa thi hội cho phạm quang tiến đỗ tiến sĩ cập đệ bọn phạm hoành tài đỗ ba người đỗ tiến sĩ xuất thân bọn lại mẫn mười hai người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân tháng tư thái sư đốc quân ra đánh miền trấn giữa sơn nam Thế tử là Trịnh Cối và Trịnh Tùng đều đi theo quân đến phủ Trường Yên đánh phá các huyện Gia Viện, Yên Mô, Yên Khang. Tháng chín Thái sư Mưu chia quân sai bọn vũ sư thước lại thế khanh chấn giữ các cửa biển để phòng sự không ngờ, lại sai cháu ngoại gọi bằng cậu là Văn Nguyên hầu giữ vững dinh trại cùng với bọn sư thước chấn giữ cư dân tự thân đốc đại binh đi đánh dẹp vào các huyện Sơn Nam binh đi đến đâu đều lấy được đến đấy. mạc mậu hợp thấy quan quân đánh gấp quá mới hỏi thế đấy lui đánh lui. mạc kính hiển nói nay quân của họ là hạng tinh nhuệ khó lòng mà tranh với họ sợ địch không nổi. triết hiềm thân đem đại binh đến đây đánh giặt miền Sơn nam chưa dễ đã qua sông được thanh hoa là đất căn bản của họ nay đã đã ít quân sức yếu nếu có quân để chia giữ thì chẳng qua một vài tướng mà thôi. Thần xin sai vài đại tướng đem quân đi đánh để kiềm giữ thế của họ rồi sau chia vài vạn quân cho Thần ngày đêm thẳng tiến đến miền ấy dùng tùy binh để bắt lấy tướng của họ, đó là phép tất thắng, tức là kế bỏ chỗ khác, đánh, đánh ra chỗ mềm, bỏ chỗ rắn đánh ra chỗ mềm, đánh vào những chỗ không ngờ của ý của Thần như thế. Bộ họp nghe theo tháng 11, kính điển đem quân đánh Thanh Hoa vượt biển vào cửa biển Linh Trường, đánh phá các huyện tuần hiệu Hoàng Hóa, lấn cướp cư dân bọn sư thước, sai người báo cấp với thái sư, thái sư thay, sai lập quận công đem quân về cứu Thanh Hoa. Về đến hành dinh thì cùng với bọn sư thước Thế Khanh bàn nhau hoặc quân tiến đánh cùng với quân mạc đánh nhau ở Đô đò Du Trường, quân mạc phục sẵn nơi hiểm yếu cho kỳ binh khiêu chiến giả cách thua chạy bọn sư thước đem quân và voi đuổi theo vào sâu trọng địa kính hiển việt tung quân ra bốn mặt nổi dậy ập vây kín vòng bọn sứ tướng liệu quân ít không đánh nổi mới với quân nhiều mới xông ra mấy vòng vây cố sức đánh thoát chạy vào rừng, rừng núi lộc quận công đánh một mình bị quân mạc đâm chết ở trên lưng voi lộc quận công đánh một mình bị quân mạc nâm chết ở trên lưng voi quan quân chết đến hàng nghìn tướng mạc muốn tiến đánh nhưng nghe quân của Thái Sư đã về Thành biển, biển quân về hai Phong lập quận công là Nam nghiêm quốc công vì viện với việc chúa năm Minh dần thứ chín một nghìn năm trăm năm mươi sáu Mạc Tuần phúc năm thứ ba Minh gia tĩnh năm thứ bốn mươi năm mùa xuân tháng riêng vua minh băng thái tử là kỹ lên ngôi tức là văn tông đổi niên hiệu là long khánh họ mạc đổi niên hiệu là khang năm thứ nhất rời về ở quán bồ đề ngày 25, họ mạc sai lại bộ thư kiêm đông các đại học sĩ kế khiên bá giáp hải đông các hiệu thư phạm duy quyết lên đầu địa giới lạng sơn đón tiếp sứ thần quang bí về nước quang bí vào năm gia tĩnh thứ hai mươi bảy phụng mệnh đi sứ bị người minh giữ lại mười tám năm đến nay mới về tháng chín thái sư trịnh kiểm đánh dẹp miền sơn nam quân ra đến nửa đường đến huyện gia viễn phục hóa rồi về năm đinh mão thứ 10, năm đinh mão thứ mười một nghìn năm trăm sáu mươi bảy bạc sùng khang năm thứ hai minh long khánh năm thứ nhất bây giờ thái sư ốm ngồi kiệu đi đánh giặc dẹp yên miền tây nam nhiều lần thắng trận quân càng thêm tinh nhuệ <cười> quân mạc thường đánh không đại thường đánh không được mới thu quân không đánh nữa lấy lại bộ thượng thư kiêm sử đại đô sử là Trương quốc khoa làm thiếu phó văn khê mậu thìn năm thứ mười một một năm trăm sáu mươi tám mạc dung phùng khanh phùng khang năm thứ ba minh long khánh năm thứ hai mùa xuân họ mạc mở khoa thi hội cho vũ hữu chính đỗ tiến sĩ cấp đệ bọn đỗ an đỗ bốn người đỗ tiến sĩ xuất thân bọn giáp phong mười hai người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân bây giờ bọn thanh hình hiến sát xứ quảng nam là hoàng chất và hoàng hiến sát phó sứ là nguyễn hà dâng biểu tạ ơn nói vâng theo thánh dụ vâng theo thánh dụ là không nên này khuyên ra sức giữ chung yên biên giới nay bọn thần thiết nghĩ mình là thư và nhờ ý đức mới có thể làm được xong việc được ban nội hệ sợ rằng không xứng dám xin đặt tỏ lời dơm dở nhảm đâu lên tháng hai thổ quan ở quảng nam là trấn quận công chết thái sư Trịnh kiểm lấy người ở nghệ an là nguyên quận công nguyễn bá quýnh làm tổng binh thay chữ giữ đất ấy mùa hạ tháng tư thái sư đương ốm cố gượng đi đánh phá được các huyện yên mô yên khang phụng hóa gia viễn hạ lệnh thu quân Rồi về Thị tị năm thứ 12, 1569, Mạc Sùng Khang năm thứ 4, Minh Long Khánh năm thứ 3, tháng 12, vua ra phong thái sư lạng quận công trịnh kiểm làm thượng tướng quốc, công tôn làm thượng phụ. Mùa hạ tháng 6, em vua là Lê Duy Hàn, ngầm có khí chí khác lẻn vào trong cung lấy trộm ấn báu. Bị bắt được, vua xá tội cho sau lại phạm pháp giết người, sai ra xuống trị tội, vua nói với thượng tướng rằng Kẻ trẻ tuổi này may nhờ được thượng phụ và các quan văn võ cùng tôn làm quân trưởng, vẫn muốn giữ yêu ái. Từ giữa những người ruột thịt đến nhà, đến nước cho thiên hạ cùng hưởng an toàn. <cười> Nay Duy Hàn là anh em ruột, cha mẹ đều chết dậy bảo không nghe vẫn phải giấu bụi chứa nhơ mà chịu mãi, ngờ đâu ai có thể thấy mãi được. bẩm tính ngoan ngu lại phạm pháp nữa vì vô cớ giết người đáng nên giam lại đến tháng 7 năm ngành. đến tháng 7, 25, bọn thiếu phó văn hầu Chương quốc Hoa Vân thánh chỉ bẩm hỏi ý kiến của thượng tướng theo luật trị tội thích vào mặt 6 chữ là phế làm thứ nhân giao cho hình bộ thi thi hành mùa thu tháng chín chính phủ thuận đang công nguyễn hoàng vào chầu, chào tại Lại đến phủ thượng tướng lại mừng tỏ ra tình anh em rất thân yêu. Bây giờ có phó tướng Trung Cơ Bút Khê Hầu. Thấy thượng tướng bị ốm, gầm chứa mưu gian, việc phát giác trốn đi. Sai đuổi theo bắt được, thượng tướng muốn tha tội, hoàng cố can, miền giết. Trước kia, chiêu huân định công Nguyễn Kim biết thượng tướng có tài năng, chi thức hơn người, yêu quý như con đem con gái thứ ba là Ngọc Bảo gả cho ông. Ngọc Bảo là chị ruột hoàng đến khi Kim chết, vua giao cho thượng tướng trông coi việc nước, cho nên Sai Hoàng làm trước. hoặc độc bảo là chỉ ruột hoàng đến khi Kim chết, vua sao cho thượng tướng trông coi việc nước, cho nên Sai Hoàng làm chấn thủ thuận hóa, thu nộp tô thuế để cung việc việc di dùng của nước. Đến đây vào chầu, Ngọc Bảo sinh con là trịnh Tùng, tài đức hơn người, anh hùng nhất đời. Có thể nối được trí của cha giúp nên nghiệp vua, công trung hưng của triều Lê thực gây nên từ đấy. Mùa đông tháng 10, ngày giáp tí đêm động đất, núi lở cây cỏ chết khô, thượng tướng tự biết là bệnh nặng dâng biểu xin thôi binh quyền. Lời ý khẩn thiết, vua nói chậm hãy tạm theo lời xin đặc sai con trưởng thượng tướng là tuấn đức hầu trịnh cối đốc lĩnh các dinh thủy bộ con thứ là phú lương hầu trịnh tùng và bọn tướng đã đều theo mà đánh giặc để yên thiên hạ cho phụ lòng mong của trợ ông tháng 11, có sao băng chạy ngang dài năm triệu rồi rơi xuống đất tiếng kêu như sấm lớn họ mạc lấy bắc quân đô đốc phủ tả đô đốc tự phủ sự lâm quận công làm binh bộ thượng thư trưởng bộ sự chúng ta tạm dừng video số năm mươi chín tại đây và sẽ gặp lại trong video tiếp theo số sáu mươi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video số năm mươi chín kỷ nhà lê sử ký toàn thư trọn bộ tập sáu mươi một kỳ nhà Lê tiếp theo phụ họ mạc hợp năm thế tôn nghị hoàng đế phần tiếp theo năm quý mùi thứ sáu một nghìn năm trăm tám mươi ba diên thành năm thứ sáu minh vạn lịch năm thứ mười một thi hội các sĩ nhân trong nước cho bọn nguyễn nhân thiện hai người đỗ tiến sĩ xuất thân lê văn thông đỗ đồng tiến sĩ xuất thân Họ Mạc mở khoa thi hội cho Nguyễn Tuấn Ngạn đội tiến sĩ cấp đệ, Bọn Đào Tông ba người tiến sĩ thân, bọn Nguyễn Đức Mậu bốn người đồng tiến sĩ thân. Tháng sáu, ngày mười tám, Thái phó nghĩa quận công Đặng Huấn chết, tặng Nam quân đô đốc phủ tả đô đốc phủ sự thái úy nghĩa quốc công. Tháng bảy, quân Mạc xâm lấn Thanh Hoa, cướp các huyện dọc sông. Tiết chế Tùng sai quân đánh ở ngoài cửa biển, đuổi đi rồi về. Từ đấy Ung Mặc không dám vào nữa, mà nhân dân các xứ Thanh Hoa, Nghệ An mới được yên nghỉ. Bây giờ chấm yên nước Ai Lao cống hiến sản vật địa phương. Tháng mười, Tiết chế Trịnh Tùng đốc đại binh ra miền dưới Sơn Nam đánh dẹp các huyện Yên Mô, Yên Khang, thu lúa rồi về. Đông đảo tướng Mặc là kỳ quận công Nguyễn Viễn Kính giờ theo với triều đình phong tước đông quận công năm giáp thân thứ bảy một nghìn năm trăm tám mươi bốn bạc diên thành năm thứ bảy minh vạn lịch năm thứ một hai tháng riêng thiết chế phủ lại đem quân đi dẹp các huyện gia biển yên mô yên khang lại tiến binh đi tuần huyện phụng hóa phủ thiên quan rồi về chú phủ thiên quan tức là huyện nho quan tỉnh ninh bình ngày nay hết chú vì quân của thế quận Công Ngô Cảnh Hiệu nửa đường về trước nên bị biếm hai tư. Tháng chín, ngày mùng bốn, Trịnh Cối chết ở bên Mạc. Trước đây Cối đầu hàng họ Mạc, cho tước là Trung Nguyên hầu. Sau được thăng lập Trung quận công đến đây chết. Họ Mạc sai người đến làm lễ viếng, lại sai quân đưa linh cữu cho người nhà mẹ và vợ con đem về chôn. Tước chế Trịnh Tùng cũng sai người đón tiếp linh cữu quản ở bên hữu núi Quân Yển huyện Yên Định. Đặt lễ để cúng dân biểu tâu vua xin tha tội Đặt thái phó chung quận công cho con mình là bọn chịu xâm để tang mặc cho lại bộ thượng tư trưởng sự Kim đông các đại học sĩ Kinh riêng sự tham dự triều chính thái bảo Luân quận công là giáp trưng Làm sách quốc công chú Giáp trưng tức là giáp hải đỗ trạng nguyên Hết chú trung quan người huyện Yên lạc là hào quận công làm an quốc công tây đạo tướng ngạn quận công là mạc ngọc liễn làm uyên quốc công nam đạo tướng là thạch quận công nguyễn quyện làm thường quốc công trung uấn miện quận công không rõ tên làm tây đô đốc phủ tả đô đốc hoàng quận công tháng 10, các huyện nguyên yên định thanh Hoa, đất hơn nam đạo tướng quân của mạc là nam dương hầu trần không rõ tên theo về cho tước bàn quận công mạc sai bọn nguyễn dẫn khâm nguyễn vĩnh kỳ đặng hiển nguyễn năng thuận vũ sư tích nguyễn lễ sang nước ninh cống hàng năm đinh dậu năm thứ tám một nghìn năm trăm tám mươi năm mạc diên thành năm thứ tám minh vạn lịch năm thứ một ba tháng Giêng, tiết chế trịnh tùng tự đốc đại binh đi đánh dẹp biên giới ở tây đảo do đường thiên quan đánh phá các huyện mỹ luôn thạch thất yên sơn quân đi đến núi sài sơn rồi trở về để lại tỷ cứng là chiêu quận công ở chợ quảng xá chú, mỹ lương tương đương với huyện mỹ đức tỉnh hà tây và huyện lương sơn tỉnh hòa bình yên sơn tức là huyện quốc oai tỉnh hà tây ngày nay tết chú quân mạc đuổi theo kịp chiêu quận công chết tại trận quân mạc lấy được một con voi tháng hai tiết chế trịnh tùng bàn đem quân về tháng sáu họ mạc bốn lại về ở thành thăng long nên bàn sửa đắp thành trì làm nhiều công việc xây dựng nung gốm gạch làm hàng năm mươi sông lấy năm sau làm đoan thái năm thứ nhất tháng mười ngày mười hai sách quốc công của mạc là giáp chân về hưu tháng mười hai tiết chế phủ đem quân dân miền sơn nam đánh dẹp các huyện gia viễn phụng hóa rồi về sách quốc công của mạc là giáp chân chết năm bính tuất thứ chín là năm trăm tám mươi sáu mạc đoan thái năm thứ nhất minh vạn lịch năm thứ mười bốn mùa xuân Họ Mạc mở kho thi hội cho Nguyễn Giáo Phương, đỗ tiến sĩ cập đệ. Bọn Phạm Minh Nghĩa, ba người đỗ tiến sĩ xuất thân. Bọn Nguyễn Văn Tảo, 17 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Mùa hạ tháng 4, ngày mùng năm. Tháng 6, họ Mạc sắp đặt xa giá rời vào thành Thăng Long ở tại chính điện, các quan chầu mừng. Làm lễ xong, thăng bọn Mạc học Liễn, quyện đều làm Thái Bảo, Hoàng Quận Công làm Nam Quân Đô Đốc, Phủ Tả Đô Đốc ngày hai mươi năm miền thanh hoa trời không mưa gió mà bỗng nước sông bã lên to thành tế đô bị ngập và ngoài sông nước xoáy chảy xiết như bắn cây gỗ lấp sông các nhà ven sông phần nhiều bị trôi ra biển mùa thu tháng bảy ngày mùng hai lụt to đêm ngày cuối mão mặt trăng quần đỏ bóng sáng lờ mờ sắc sương như phun máu chim nhận rằng ta biến ấy ứng vào phi hậu chết ngày hai mươi năm lại lụt to trong một năm lột những tháng tám ngày mùng năm sấm động trái thỉ. đại hạn ngày quốc nhân là trương thị ngọc lãnh chết chú, thái quốc nhân tức là hiền phi của kiểm, theo như chiều, hiến trí lễ trí mục chế hết bảy din trường cháy trường cháy to khi ấy to, lửa mạnh cháy lan cả phủ dinh trại quân giải vũ phố xá đến vài nghìn nhà mây sắc đỏ che kín mặt trời khói mù đầy trời từ giờ ngọ đến giờ thân mới tắt phi của thái vương là nguyễn thị ngọc bảo bị chết cháy tiết chế ở chỗ để tang cho làm minh khang thái buôn thái phi. ngày hai mươi ba thái bảo hùng quận công chết ngày hai mươi tám trong dinh yên truyền gió lốc rất to đến hơn năm dạng người ngã nhà tốc bốc cát bay đá gãy cây sụt lói. Tháng chín ngày mùng ba nước to mưa dầm hơn một tuần ngày mùng chín lại nước to ngày mười tám hết mưa năm ấy địa phương thanh hoa mất mùa tháng mười trời lại mưa dầm hơn hai tuần không ngớt núi ở các huyện sụt lở bừa bãi năm linh hợi thứ mười một nghìn năm trăm tám mươi bảy non thái năm thứ hai mình vạn lịch năm thứ 15, tháng riêng, họ mạc sai sửa chữa ngoài thành thăng long và sửa sang đường phố tháng 2, họ mạc hạ lệnh cho các sứ trong nước phải đắp lũy đất và lấy trồng tre từ trên sông khác xuống đến sông Hòa Bình huyện Sơn Minh dài vài trăm dặm để phòng quân đến ba ngày mười một sở thìn trời tự nhiên có tiếng kêu bấy giờ núi Trắc Bút ở huyện Vĩnh Phúc có hòn đá lớn cao một trượng chân đá ăn sâu xuống đất hơn bốn thước vô cớ trồi lên mặt đất mà rời đến chỗ khác chú chắc bút là thuộc xã đa bút huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa hết chú tháng ấy ở xã trường xá huyện yên định nước trong giếng tự nhiên sủi lên nước vẫn đục đến ba ngày sau lại trong như cũ chiêm nghiệm rằng cứng vào việc chết một đại tướng quân tháng năm thái phó vệ dương hầu trịnh Bách có tội bị xử giảo trước kia Bách và tiết chế trịnh Tùng là người cùng một phái Từng cùng với lấy cặp đệ, âm mưu giết Trịnh Tùng, nhưng bị tiết lộ, cặp đệ bị bắt bị tội. Thường có ý không bằng lòng, nuôi nầm những người phù thủy yêu thuật, lại mưu trôn mộ cha vào đất cấm, việt phát giác, bị xử rào. Tháng 7, nước sông lên to. Tháng 8, ngày rằm, nhâm thân, đêm hỗn hợp. Tháng 9, ngày mùng 1, đinh hội có nhật thực hạ lệnh cho các huyện ở đầu nguồn lấy năm trăm cây gỗ làm cọc chia cắm ở các cửa biển để phòng thuyền giặc và làm cái cự chiến tháng mười ngày ất thợi cầu vòng đỏ hiện ra ở phương khôn chú phương khôn tức là phương tây nam tháng ấy kích chế trịnh đồng đem quân đánh phá các huyện gia viễn yên hóa phụng hóa thuộc các phủ trường yên thiên quan đánh giặc đến trợ rịa sai làm cầu phao phá được rương của tâm quận cơ không rõ tên của màng chú Ninh Sơn, Ninh Sửa là Yên Sơn Vì là thời Lê sơ là Ninh Sơn Đến thời Trung Hương đổi làm Yên Sơn Để tránh húy của Lê Trang Tân Hết chú Tháng 11 Quân ra đến phía Tây Nam Đến huyện Mỹ Lương họ mạc sai đến Tây Đảo Là mà cọc liễn đâm quân ra Ninh Sơn Đánh phía tả Lại sai tướng Nam Đạo là huyện quyền đem quân ra huyện Trương Đức qua sông Do Lễ Chú, cương mục quyền 29 Chú là thuộc xã Do Lễ Hết chú Đánh về phía Hữu nguyện đến sông gia lễ chia quân phục sẵn ở con đường nhỏ trên núi để đợi quan quân tới định đánh chặn đường vận lương của quân sau kế hoạch đã định như thế tiết chế trịnh tùng nhà tiên điển chia quân để lại cho bọn lương quân công hà thọ lộc và thế quận tôn mưu cảnh hiệu hộ vệ quân vận lương ở sau sai đại tướng vinh quốc công hoàng đình ái đem quân đi gầm về trước để giữ thanh hoa lại sai bọn thái phó dương quân công nguyễn hữu liêu thái bảo trịnh đỗ và thiếu bảo trịnh đồng trịnh minh đều đem quân ra đường phía tả để cầm cự với quân của mạc Cọc liễn chống giữ để chia thế của địch tiết chế trịnh tùng thì đốc đại binh ra đường phía hữu tiến đánh nguyễn quyện hai quân đánh nhau quan quân được to quyện tự liệu không thể chống nổi bèn rút hết quân chạy quân phục cũng tan vỡ tranh nhau sang sông chiết chìm không xiết kẻ quan quân chém giặc cắt tai đến hơn vài trăm thủ cấp đuổi theo hơn nửa ngày đường mới đóng quân tôi đấy quyện sợ binh nguy nếu có gặp thì tránh xa không dám đánh nữa ngưỡng học luyện sai người dò biết quân của quệ bị thua cũng rút chạy xa ngày hôm sau quân đi lối đốn thủy tiến đóng ở Hoàng Sơn lại tiến đánh các huyện Yên Sơn Thạch Thất Binh đến đâu là đánh tan đó lấy được cải bò không xiết kè chú Yên Sơn xem chú hai tiết chế Trịnh Tùng cùng với các tướng bàn quân về bèn hạ lệnh giúp quân về đi theo đường cũ qua nhà Thiên Quan quân đi qua không xâm phạm mảy may của dân họ mạc đổi niên hiệu đoan khái làm hương trị năm thứ nhất mộ tí năm thứ một mươi một năm trăm tám mươi tám mạc hương trị năm thứ nhất minh vạn lịch năm thứ một sáu tháng hai họ mạc thấy con quân một ngày một mạnh bèn định kế đánh giữ hạ lệnh cho binh dân các huyện trong bốn chấn đắp thêm ba lần lũy ngoài thành đại la ở thăng long bắt đầu từ phường nhật chiêu Vượt qua Tây Hồ, qua cầu Dừa Để đến cầu Dền Thấu đến Thanh Trì, giáp Phía Tây Bắc sông Nhị, cao hơn thành Thăng Long Vài trượng, rộng 25 trượng Đào ba lần hào, đều trồng tre Dài mấy mươi dặm Để bọc lên ngoài thành Trước đây, Đông Quận Công của Mạc Là Phạm Viện Kính, người huyện Tứ Kỳ Về theo chiều đỉnh, được cấp cho binh dân Tổng Châu Suyết Hòa Hóa và cho đi theo Quân đánh giặc Viện Kính, việc nghiêm khắc, dân đều sợ hãi những người ta khám người thổ trước dân biểu tố cáo tháng tư tiết chế phủ đem quân ra đánh các huyện yên Mô, yên khang dẹp yên dân biển ấy rồi về tháng năm đá to ở núi chắc bút lở đá lấy dài đến vài triệu tháng sáu có con chim lớn cao bốn thước năm thước lông trắng mỏ đỏ chân đỏ xa xuống địa phận làng phù trần huyện Thị nguyên tháng ấy ngày mười một sau tháng bạch mọc ngang trời mặt trời mặt trăng hai quần mấy tháng không tan sương mù xuống nhiều đại hạn lúa má đất khô nhân dân siêu tán tháng 11 một thiết chế trịnh tổng bàn đem đại binh ra cửa quan phố cát đánh các huyện thuộc các phủ lục yên thiên quan quân đến yên mô và yên khang thu được châu bò cuộc cả rất nhiều rồi qua sông chính đại đến lũy trại dương vũ nóng dinh. chú cương mục quận 29 chú là địa phận thuộc trang chính đại huyện Tống Sơn đó là chỗ sông Tống ở Tống Sơn tỉnh thông suốt với sông Chinh tỉnh Ninh Bình. Trại Dương Vũ là thuộc xã Dương Vũ huyện Yên Khánh, hết chú. Hơn một tuần tiết dế chế à, cách rút quân về lưu lại kỳ binh và vang nhựa phục sẵn ở sau dinh đốt các trại trong dinh để đánh lừa giặc quân giặc quả nhiên bỏ không chạy sách tranh nhau đi trước đuổi đánh quân phục bỗng nổi dậy đánh úp chém chết các tài quân giặc đến vài trăm thủ cấp tướng giặc là công công đều không rõ tên chỉ chạy thoát thân Tiết chế trận đồng thu quân về. đến núi tam điệp sai các quân đi lấy gỗ lim to dài mươi thước cứ 300 người làm một tốp đến ở cửa biển linh trường các cọc gỗ ấy đều lấy dây sắt khóa lại tháng hai sông giãn hà tự nhiên sắc đỏ như máu đến hơn một dặm chú Song thuộc xã Vãn Hà, ngày lệ sở thuộc Phú Thiệu Hóa chú. Năm kỷ sửu thứ mười hai, một năm trăm tám mươi chín, mạc khương trị năm thứ hai, minh vạn lịch năm thứ mười bảy, tháng dương ngày hai có con ngựa to chạy ra ở huyện Vĩnh Phúc, người thôn Bạch Thạch bắt được. Tháng ấy ngày mười bốn sao huỳnh hoặc phạm sao cang ngày mười mặt trăng phạm sao tuổi đại hạn gạo đất dân nhiều người siêu tán tháng năm ngày 16 có khí mây ở trên mặt trời như hình con châu phục tháng 6 ngày mùng bảy giờ dậu rất nhiều sao băng tháng 7 ngày 16, sáu giờ dậu giờ xỉu có mưa thực ở phương bắc trăng bị che quá nửa rồi lại tròn nước lụt mùa đông mười kết chế trịnh tùng thân đốc đại đưng đi đánh giặc các huyện tiên khang thi hội các cử nhân trong nước cho bọn lên những bệnh lương trí độ tiến sĩ xuất thân Bọn Luân Khiêm Hanh, Lê Bình Túc, Đỗ Đồng, Tiến sĩ Xuất Thân Họ Mạc cũng mở kho thi hội cho bọn Phạm Y Toàn 17 người Đỗ Đồng, Tiến sĩ Xuất Thân Bây giờ họ Mạc lại bàn cử minh, sai mặt đôn nhượng, thống đốc các vệ sĩ và quân bốn chấn Định ngày cùng tiến đến địa phận Yên mô hẹn đánh nhau với quân quân Tiết chế trịnh đồng mưu với các tướng rằng Nay họ Mạc đem hết đại binh đến Chỉ cốt muốn đánh nhau với ta một trận để quyết sống bái Quân địch nhiều, quân ta ít hiếu mạnh yếu khác nhau, chúng ta giữ được rất hiểm hẳn giặc không làm gì được. sách binh pháp nói một người giữ hiểm, người không địch nổi là thế đó. ta nên cách quân để dẫn giặc vào chỗ hiểm, giặc tất khinh đuổi theo. ta trọng binh đánh úp phá được. ba đây tiết chế trịnh tùng sai nguyễn hữu liêu đem một vạn năm quân tinh nhuệ và hai trăm quân khinh kỵ đi ngầm đêm đến trong chân núi tìm những nơi động suối lau sậy mà mai phục để đợi hẹn nghe ba tiếng súng lớn thì quân phục nổi dậy hết hữu liêu đã đem quân đi lại sai trịnh đỗ trịnh đồng trịnh minh đem quân chạy đằng sau hạ lệnh cho quân đều theo thứ tự trong bản đồ mà rút lui nếu thấy giặc bị kịp thì vừa đánh vừa chạy khi đến chỗ quân phục nghe ba tiếng súng lớn thì chuyển quân hậu làm quân tiền đều cho cờ xí đội ngũ ra hai bên theo đúng thứ tự trong bản đồ các tiếng nhận mệnh lệnh xong đều về bản trại sắp sắm đinh và voi để đợi. Lại sai Ngô Thỉnh hiệu nâm quân trở lương thu nhận, lui trước vào núi Tam Điệp để tỏ cho giặc biết là rút quân về. Lại khiến Đại Dinh trung quân hậu đội chuyển làm tiền đội theo thứ tự mà về đến núi Tam Điệp đóng lại. Tuyết chế Trịnh Tùng cũng đốc đại đinh mà đi. Ngày hôm ấy tướng bạc sai người lên đỉnh núi để trông Thế quân quân kéo về cười nói rằng, nó thấy quân ta đến. Tự biết là ít còn địch mổ nhiều đã trước tất để lại hoàng đình ái đi chặn đằng sau các tướng sĩ ta người nào có thể dẫn ra sức đuổi quân địch hoặc bắt tướng địch bắt được voi là công hạnh nhất khi về chiều sẽ tâu cho thăng và thưởng hậu các cậy là quân nhiều cố sức thi nhau tiến trước không nghĩ gì đến người theo sau đua nhau đuổi đến chỗ hiểm ở núi tam điệp nghe thấy ba tiếng súng hiệu quân phục đều nổi dậy Thiết chế Trịnh Tùng tung đại quân ra bốn mặt đánh háng đào Đúng như hiệu lệnh, bộ ngũ không sai, chém được hơn 1.000 thủ cấp, bắt sống hơn 600 người. Quân dặn tan vỡ chạy dài, các tiếng mạc sợ run đều thu quân, trốn về kinh ấp. Quan quân toàn thắng đem quân về Thanh Hòa. Tháng 12, Thiết chế Trịnh Tùng sai các tiếng đem hơn 600 quân dặn bị bắt đến nộ. Tùng sai cởi chói, vỗ về y nụ, cấp cho cơ máu, tha hết cho về cuối quán để tỏ lòng hiếu sinh họ hàng của những quân bị bắt nghe thấy thế đều đội đức như trời đất cảm ơn như cha mẹ năm canh dần thứ 13, 590, không thứ ba minh vạn lịch năm thứ 18, nhà trung nghĩa tướng hoàng quận công của mạc chứa dấu nhân của yên vương là mạc trị việc phát giác hoàng quận công và nhân đều bị giết tháng 7, có nhật thực sau thái bạch phạm vào nàng sau mặt cách độ một ngón tay năm ấy có nhiều trộm cướp tâm mạo năm thứ một bốn một nghìn năm trăm chín mươi một họ mạc đổi niên hiệu hồng trị làm hồng ninh thứ nhất Minh vạn lịch năm thứ một chín tháng ba sao trời mọc trỏi về phương bắc mà đi tháng ba nhượng ngày một ba cầu vòng đỏ dài khắp trời mặt trời có hai quầng khí trắng lồng nhau ở ngoài quầng tháng năm ngày dằm bính tuất có nguyệt thực về phương tốn bị che hết một lúc lại tròn chú phương tốn tức là phương đông nam tháng mười tiết chế Trịnh Tùng lại bàn giao quân bèn sai diễn quận Công Trị Văn Hải thái quận Công Nguyễn Thất Lý đem quân bộ đi giữ nơi hiểm yếu ở các cửa biển thọ quận Công Lê Hòa, Kim coi võ sĩ trong ngoài bốn vệ theo hầu ở dinh đến kỳ tiến quân điều khiển chia làm năm đội cùng tiến một lượt đội thứ nhất là Dương Tả Khu bộ thái phó Dương quận Công Nguyễn Hữu Liêu và kỳ quận Công Trịnh Ninh đem quân tinh nhuệ cùng tướng sĩ các dinh cơ trung nghĩa cộng một vạn người làm tiên phong đi trước Đội thứ hai là dinh hữu khu Thái úy Vinh Quận Công Hoàng Đình Ái Vịnh Quận Công Trịnh Đồng đem voi ngựa và một vạn quân Đội thứ ba là dinh Tiền Khu Thái Bảo Ngạn Quận Công Trịnh Đỗ đem voi ngựa và một vạn quân Đội thứ tư là Đại dinh Trung Khu tiết chế trị Tùng Thân Đốc Binh Mã Trung quân hai vạn người Đội thứ năm thì bọn Lâm Quận Công Hà Thọ lập và Thế Công Cảnh Hiệu cùng đốc quân trở làm hậu quân, không chia dò khác quân từ Tây đô đi ra theo đường Quảng Bình qua Phủ Thiên Quan đào núi mở đường, luồn cây xuyên rừng, sông chui hàng đi gấp hơn mười ngày đến núi Mã Yên ở đầu địa giới mà đóng dinh, hiệu lệnh phân minh quân sĩ vâng lệnh sửa sang bộ ngũ, ngày hôm sau qua núi Mường Đậu, đất Thanh Xuyên, các quân sau khi thu liêu gạo thì đến Ba Nghĩa quân đi đến đâu giặc đều như cỏ bị gió lướt không đến mười ngày dẹp yên các huyện Yên Sơn Thạch Thất Phúc Lộc Tân Phong rồi Đinh à, Tốt Lâm chú Thanh Xuân tương đương với hai huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ ngày nay Ba Nghĩa tức là huyện Tùng Thiện tỉnh Hà Tây ngày nay Phúc Lộc nay là huyện Phúc Thọ Tân Phong nay là huyện Quảng Ngãi tỉnh Hà Tây thuộc Hà Nội năm tý hai mươi một ban đêm mặt trăng phạm à, sao tuế bây giờ họ mạc bàn đem hết đại binh, đòi gọi binh mã bốn chống bốn vệ năm phủ ước hơn mười vạn người hẹn đến ngày mười sáu tháng ấy đến hiệp thượng hiệp hạ họp quân đánh to sai mặc cọc liễn đốc các tướng sĩ binh mã tây đạo nguyễn quyện đốc tướng sĩ binh mã nam đạo bọn ngạn quẩn công thủy quẩn công đem binh mã đông đạo bọn dương quẩn công xuyên quẩn công đem binh mã bắc đạo bọn khung đình tân quận công đem binh mã bốn vệ mặc bộ hợp thân binh mã chính dinh hậu đội thì trong có các thất họ mạc và các tướng vệ ở đạo đi sau tiếp đánh ngày hai mươi bảy chia đường đều tiến đến địa phương xã phấn thượng hai bên đối trận với nhau dàn bày binh mã họ mạc sai bọn không định công và tân quận công đốc thúc binh mã bốn vệ làm tiền đội tiên phong dinh tướng tây đạo làm binh mã của hữu dực Dinh tướng Nam Đạo là minh mạ tả dực Dinh tướng Hai Đạo Đông và Bắc là minh mạ của hầu đội Bốn đội quân khua trông chuông đánh chống Tiến lên một loại Mặc một họ thân tự đốc chiến Tiết chế Trịnh Tùng ngày tên Ngay ngày hôm sau chia quân sai tướng Sĩ Dinh hữu khu tiến trước khi chiến Lại chọn 400 quân thiết kỵ lên trước giúp trận Hạ lệnh cho các dinh cơ theo đúng tiết chế hai quân đón đánh giam nhau từ giờ mão đến giờ tị, nhuệ khí bội thêm, tiết chế Trịnh Tùng cầm cờ chỉ huy ba quân nghe lệnh cố sức đánh chém được khung định công và tân quận công tại trận. họ mặc thấy thế quân không thể địch nổi, sai đóng quân lại không động. giờ thân tiết chế Trịnh Tùng tự đốc chiến chỉ huy ba quân bên tả đánh về bên tả, bên hữu đánh về bên hữu đều có kỷ luật, tướng sĩ hăng hái, gươm giáo kín trời, gắng sức đồng thanh đều thề phá giặc. Bây giờ bắn ba phát súng to, quan quân không gai, không một người được trăm người. Thế như trẻ tre bền đuổi chạy dài, quân mạc sợ hãi, tả không kịp trông sang hữu. Trước không kịp trông đằng sau, quân lính tuy nhiều nhưng cơ sĩ lộn xộn hàng ngũ đã dối. Quan quân nhân thế đánh tan, các quân thừa thắng đuổi dài đến giang cào. Chém được hơn một vạn thủ cấp, máu chảy khắp đồng, xác chết thành núi, cướp được khí giới và ngựa không siết kẻ. Mặc bọ họp sợ đến vỡ mặt xuống thuyền qua sông và chạy Quân tàn tranh nhau xuống thuyền ngồi trong thuyền sợ thuyền đắm Lấy gươm chặt tay bị rơi xuống nước chết đêm quá nửa Còn thì đều tự chạy trốn Duy có nam đạo tướng quân Nguyễn Quyện lánh xa được Mặc mộ họp trốn về kinh ốc Gặp ngày gần tối Tết Chế Trịnh Tùng đóng quân ở Hiểm Sơn Ngày 30 Tết Chế Trịnh Tùng bốc các dinh tiến quân đến chợ Hoàng Sáu Nó là hạ lệnh cho quân các dinh qua sông Cù Chú, sông Cù, tức là sông Hát chảy qua xã Cù Sơn, nên gọi là tên là như vậy. Hết chú, phá hủy lũ tàn của dạng san làm đất bằng Chiều hôm ấy, Tiết chế Trịnh Tùng bàn dạng. Nên nhân cái uy thế như sấm sắt không kịp che tai mà đánh lấy thì dễ như nhặt hạt cải. Đèn tiếng quân sai Nguyễn Hữu Điêu đem 5.000 binh tinh nghệ và voi đực cùng ngựa bọc sắt. Đến giờ dần tiến thẳng đến đóng ở cầu cao tại góc tây bắc thành Căng Long tung lửa hiệu bắn liên bảy tiếng đốt cháy nhà cửa khói lửa khắp trời trong thành sợ hãi rối loạn mặc bộ Họp sợ hãi cuống quýt bỏ thành chạy trốn đêm hôm ấy già trẻ gái trai trong thành ngoài thành tranh nhau xuống thuyền qua sông bị chết đuối đến hơn một người đến sáng hiếu lưu lại thu quân để hành dinh gặp ngày tết nguyên đán ủy lão tướng sĩ hẹn phải thu phục kinh hành ba quân phò vui mừng đều nguyện báo ơn nước Bây giờ tuy bảng Mạc còn mạnh, chưa thể dọc yên, nhưng Oai Thanh quân ta mỗi ngày thêm lừng lẫy. Năm Nhâm Thìn thứ 75 ngày, một ngày, ngày 592, mà Hồng Minh năm thứ 2, Minh Vạn Lịch năm thứ 20, mùa xuân tháng riêng ngày mùng 3. Tiết chế Trịnh tùng sai quan, lập đàn xám lễ, trai giới tế trời đất, thái tổ cao hoàng đế và các vị hoàng đế của bản triều, cùng các linh thần núi sông, danh tướng xưa nay trong nước khấn rằng thần là trịnh tùng là mang trách nhiệm quan trọng của nhà nước hiện cần quyền lớn đánh giặc vương mệnh đánh kẻ phản nghịch để cứu dân nghĩ rằng xã tắc dân chúng của triều lê gặp phải kẻ dân thần phản bội là họ mạc giết vua cướp nước tội ác rất sâu ngược dân giữ thần hại đầy oán chứa để cho nhân dân lầm than gần bảy mươi năm nguyên do gây nên họa loạn không phải là ngày một ngày hai nơi thần cùng một tướng tá thể không cùng sống với giặc hã có thể đội trời chúng xin liệt thánh hoàng đế các tiên triều xoay xét lòng thần để diệt giặc mặt cho dân được yên để phục lại cõi đất của triều Lê khấn xong ngày hôm ấy quang mây hết mù sắc mặt trời sáng sủa tiết chế Trịnh Tùng họp các tướng bàn việc tiến quân và cáo dụ rằng các thế trẻ che không nên bỏ lỡ huống chi ta vân mệnh đi đánh kẻ trái phép vốn là để yên dân các tướng nên dân tướng sĩ nhung nhật nhắc lại ước thúc sửa sang được ngũ hiệu lệnh rõ ràng tin thực farm quân đến đâu không được xâm phạm mảy may không được cướp bóc lương dân tài vật của cải của giặc thì không được lấy bậy quân đi có kỷ luật thì giặc dễ phá đem hạ lệnh cho tắc dinh nhỏ chạy tiến đến bờ sông phía tây ninh giang quân đi đến đâu không xâm phạm mảy may của dân chợ không đổi hàng người đều yên ở tranh nhau đem trâu dê cơm rượu hương hoa đầy đường gia trẻ gái trai đón tiếp quân nhà vua hàng phục ở cửa quân và nói rằng trước bị sương mù nay thấy trời xanh vui khắp trời đất rồi đến đóng quân ở ninh giang đặt nồn bầy trận vững như thành sắt bên hạ lệnh rằng những vũ sĩ các doanh cơ nên theo ba điều mà dân cấm các quân một là không được tự tiện vào nhà dân lấy củi hái rau hai là không được cướp bóc tài vật chặt phá hoa màu ba là không được giết dân đàn bà con gái cùng là vì thủ riêng mà giết người ai trái thì cho mọi người biết. Bà quân lệnh đều nghiêm chỉnh đội ngũ không dám xâm phạm. trăm họ vui theo đều nói rằng từ đây đại đời sau nay lại được thấy quân như thế. người ta theo về đi như chợ, trí thức mạnh khỏe đều đến cửa quân vui lòng làm việc. Ngày mùng năm tiết chí trịnh tuần đốc quân qua sông đến, đến chùa Thiên Xuân gầm hồ nhân mục mạc bộ họp sợ quá bỏ thành thăng long qua sông nhị đến đến bồ đề ở tại quán thổ khối lưu lại các đại tướng chia giữ gác các cửa trong thành tháng sáu tiết chế Trịnh Tùng đốc quân qua sông tô lịch đến cầu Nhân Mục đóng ở xứ Hạ Sạ Đôi bèn chiêu quân làm hai đạo tả hữu đầu tiến hẹn ngay ngày hôm ấy đánh phá thành Thăng Long để lấy công đầu bèn sai tướng Dinh Tả Khôi là bọn Nguyễn Hữu Liêu và Trịnh Minh nhân binh tượng một vạn người đánh phá đường cầu dừa thẳng tiến đến cửa tây tướng Dinh Hữu Khu là bọn Hoàng Đình Ái và Trịnh Đồng, đem binh tượng một vạn năm người đánh phá đường cầu rên thẳng tiến cửa Nam Giao. Tướng dinh tiền khu là Trịnh Đỗ đem các cơ trung quân và bọn đoan trang hầu họp binh tượng một vạn hai người đánh phá cầu muốn. Chú cầu muốn, cầu rên cầu muốn là thuộc địa phận Hà Nội ngày nay. Thẳng tiến đến cửa cầu gỗ chia cắt các tướng đã xa xong đầu vương lệnh chuẩn bị tiến công, thiết chế trịnh tùng bất đông tượng đại dinh hai vạn năm nghìn làm hậu đội tiến đến xã hồng mai đóng lại, đèn hạ lệnh rằng gian bay đã định trận pháp đã thành, phàm cờ sĩ không được răng bệnh chiêm chống không được đánh càn ba quân vương lệnh về quân tỏ im chống ngồi im để đợi lệnh. Bây giờ mộ hợp duy đã sang sông quần cạnh có sông cái đã chuẩn bị từ trước sai tây đạo tướng mặc ngọc liễn đem quân bản đạo giữ vững từ cửa bảo khánh. Về phía Tây Đến phường Nhật Chiêu Bọn Bùi Văn Khuê Trần đất nghiêm đem quân Bốn vệ giữ ở cửa cầu dừa Qua cửa cầu muống thẳng đến cửa cầu Dền, chia làm dinh thứ Ngày đêm đóng cửa giữ kỹ trong thành Đại la để chống cự Nam đạo tướng Nguyễn Quyện đem quân Giữ từ mạc xá trở về đông Ứng cứu quân các đạo Quân hai đạo đông và bắc đều thuộc theo Mạc bộ họp tự đốc thủy quân dàn hơn trăm chiến thuyền Giữ sông nhị Để làm thanh viện Nguyễn Quệ Đem quân đến dinh Đặt quân phục ở ngoài cửa cầu Gen Để đợi giàn súng lớn bách tử Chú súng lớn bách tử Có lẽ là súng lớn bắn đạn riêng Hết chú Và các chú hỏa khí để phòng Bây giờ tiết chế trịnh tùng Phát ba tiếng súng hiệu Các tiếng kéo cờ đánh chiên đánh trống Đến khi nghe bảy hồi tù và Thì bộ ngũ chỉnh về giáo mát sáng quắc Tiến đánh Từ giờ tị đến giờ mùi chưa phân thắng phụ cơ chế chỉnh tùng thấy hải quân đánh nhau to người nọ người kia cùng khoe mạnh đua hùng bắn đổ cây súng bể bể lại thiên mật trời bản làng mây mù lúc tan lúc dày gió lạnh trời rét quân lính xô sát tiếng súng vang trời chống chiêng dậy đất cờ kín đội giáo mát như mây đốc quân thúc đánh cầm co chỉ huy chỉ tiến không cho lùi theo bản đồ mà tiến Quan quân sức bộ khí tăng sung đổ thĩu chen nhau xung pha tên lạng phá lũy lên thành đua nhau lên trước phá cửa lũy bọn bách niên liệu sức không chống nổi quân tự trốn, tan vỡ chạy ngọc mất mật bỏ trốn quan quân thừa thắng đuổi gian tràn đến tận sông phóng lửa đốt cung điện và nhà cửa trong thành khói lửa kín trời tiết chế trịnh tùng thúc voi ngựa quân lính đánh phá cửa cầu rền Như tự tròi xuống Quân mạc tan vỡ Quân phục của Nguyễn Quyện không kịp dậy Chết hết ở ngoài cầu rèn Quyện cùng kế muốn nhiều mạng trốn đi Nhưng tiến lui không có đường Trong ngoài đều là con quân và cửa lũy lại bị lấp Con của Quyện là Bảo Trung Nghĩa chảnh và quân tinh binh thủ hạ Cố sức đánh đều chết ở trong trận Quyện trí cùng sức kém Chạy về bản dinh bị con quân bắt được Đem nộp tại cửa quân Tiết chế Trịnh Tùng cởi trói ra Đãi theo tấn Khách tuyên dụ và an nổi nói đến âm nghĩa và tiền vương nuôi dưỡng không lỡ giết chết, chết quyện thẹn đỏ mặt phục xuống tự than rằng tính thua trận không thể nói mạng được trời đã bỏ mạng thì người anh hùng cũng khó thi sức tiết chế trịnh đồng khen câu nói ấy ngày hôm sau quân mạc sát chết gối lên nhau lấp đầy rãnh hố máu chảy trôi chảy chém giặc cắt tai đến hơn một thủ cấp tướng mạc chết mấy chục viên khí dứa như núi cung điện nhà cửa ở kinh thành không còn gì mặc mộ hộp run sợ thu nhận giữ sông cái để tự thủ Tiết chế trịnh tùng đem quân đến bờ sông Rồi khi đã chiều tối tùng nói rằng binh pháp có nói cùng đuổi thu quân đóng dinh theo như bản đồ 15, hạ lệnh cho các quân săn phẳng lũy đất ngoài cửa thành đại la dài đến ba nghìn trượng đẫm hết các bụi rộng gai góc cây lấp hàng hố hết thảy thành đất bằng không mấy ngày là xong đó là mưu của nguyễn quyện để làm cớ hoãn binh cho mạng. bây giờ quan quân mừng lẫy nhân dân biển tây nam đều theo về, phòm đánh giặc đến đâu đều hàng phục cả từ sông nhị về tây đều lấy được hết từ sông nhị về đông dân cũng hãy nghe tin là theo mạc mọi họp từ đấy sợ hãi ăn không nuốt trôi nằm không yên gối không dám dòm ngó đến sông nhị phía tây nữa tháng ba tiết chế trịnh tùng tiến quân đến hiện trường đức đóng dinh ở do lễ Sai làm cầu phao cho quân qua sông lại chia quân đi đánh dẹp các huyện Thanh trì, Thượng Phúc, Phú Xuyên Tiết chế Trịnh Tùng thì tự đốc quân đánh dẹp các huyện Từ Liêm, Đan Phượng Sau đến các huyện Phú Lộc, Tiên Phong Đánh dẹp các huyện Ma Nghĩa, Yên Sơn, Thạch Thất rồi bài Thái lấy tiết chế Trịnh Tùng bàn nhân quân về theo đường ứng thiên Thiên Quang Đến cửa quyết dân toàn công thắng trận Vua mừng lắm bàn thăng thưởng quân thượng Thi hội các cử nhân trắng nước cho Trịnh Cảnh Thụy Ngô Chí Hòa đội tiến sĩ xuất thân Ngô Chí Chi đội đồng tiến sĩ xuất thân chú Ngô Chí Chi cùng cha là Ngô Chí Hòa đội đồng khoa theo lịch triều hiến chương lại trí nhân vật trí mục quân huyện hết chú. Tháng 6 ngày 12, giờ tí có nhiều sao băng. Tháng 7 ngày mùng sáu luộc thình lình nước sông chảy tràn gò đống bị động đạo thanh hoa lúa má mất mùa ngày mười lại bị nước lụt dân miền tây nam cũng mất mùa nói kém tháng 8, ngày tí, mùng một, giờ có nhiều sao băng sắc đỏ dài năm triệu sáng như điện chiếu vào nhà người rồi xuống đất có tiếng kêu lớn như sấm mặc mõ hòp ngày càng nông tuổi vu đãng tiểu sắc bửa bãi bây giờ vợ xưng tụng tông bùi văn khuê là nguyễn thị niêm có chị ruột là Họ của bộ họp thường ra mà trong cung. Hợp thấy có sắc đẹp trong lòng thích lắm, Văn Khuê để cướp vợ. Văn Khuê biết thế đem quân bản bộ, tự về huyện Gia yên, đóng quân ở đấy không ra nữa. Bộ họp cho gọi hai ba lần không được dẫn tướng quân đến nơi hỏi tội. Nguyễn Thị Nguyên là con gái thứ ba của Nguyễn quân. Tháng 10, Văn Khuê một mặt gọi quân để chống phân loạn, một mặt sai con chạy đến hành dinh thanh hoa lạy bẩm với tiết chế xin theo mệnh đầu hàng quỳ xuống khóc rằng cha thần là bùi văn khuê bị họ mạc ngầm sai quân bức hại sai thần thay mặt đến mạo muội xin theo về triều đình đem thân hàng phục để tìm đường sống ghi xương không quên chọn đời cảm đức may đội đức lớn xét rõ lòng thành thì xin sai một lữ đến cứu thân hèn mọn Nếu ai trời rủ đến đây Thì cha thần xin làm kẻ dẫn đường buôn chết cũng không dám chối Để báo đát tất công Tiết chế Trịnh Tùng nghe nói cười rằng Văn Khuê về hàng đó là Trời cho ta được chống thành công Đất đai của bản triều Có thể định ngày mà thu phục. Bây giờ cùng các tướng bà Nếu được tiến quân dân biểu tâu lên vua biết Sai Hoàng Đình Ái thống lĩnh Binh tướng Các dinh cơ đi trước cứu Văn Khuê khi quân Đại binh Tây Đính huyện Gia Nguyễn Văn Khuê thấy có quân đến cứu dân con em và quân bản bộ người ra lạy quân lại đem quân bản bộ giữ đò Đàm Giang. Họ biết Văn Khuê đã đầu hàng lại có Đại binh đến cứu lui về giữ sông Thiên Phái ngày tiết chế Trịnh Thùng đốc Đại binh ra phủ trường Yên. Văn Khuê đem quân đến vào khóc lạy dưới cờ tiết chế Trịnh Thùng khen thưởng và yên ổn cho tước Mỹ quận công. Sai đem quân ngựa, thuyền ghe bản bộ Làm tiên bộ chống nhau với quân mặc Họ mạng, sai tướng người tôn thất là Nghĩa quốc công tiết chế quân Nam Đạo Hẹn ngày tiến đánh Khi quân đến bến đò Nam Xá Thì tiết chế Trịnh Tùng sai tả hữu súng Phục quân vào ven sông để bắn giết Lại sai các quân làm cầu phao để qua sông Đàm Nhưng bị sóng gió phá vậy Hai ngày chưa xong Vì thế mới hạ lệnh cho ba quân tranh thủ qua sông Hoàng Xá Đến núi Kiềm Cố ở Sông Quyết Tiến mà nóng dinh Đón đạo tướng của Mạc là Nghĩa Cúc Công Đóng quân ở sông Thiên Phái Giữ biên đò đoàn vĩ bắt binh dân các huyện Đại Yên Ý Yên đắp Lũy, đất Ở bên sông để chống cự Thả chân tre hai bên bờ sông Để phòng giữ quan quân qua sông Thiết chế trị Tùng sai Bùi Văn Khuê Nằm kéo thuyền ra cửa sông Để đánh ở Thượng Lưu Sai cơ tả hữu Súng đếm bắn ở ven sông Để đánh ở Hạ Lưu xe voi ngựa quân lính qua sông để đánh mạnh vào trung lưu mà thu lấy thuyền của giặc ở trong sông nghĩa cúc công của mạc trở tay không kịp bỏ thuyền trốn quân lính tan vỡ quan quân thu được bảy mươi chiếm thuyền và khí giới nhiều không kể nghĩa cúc công thu quân tàn về kinh ấp giữ bãi tự nhiên quan quân làm cầu phao qua sông đóng dinh ở huyện ý yên sau tiến quân đến huyện bình lục đóng quân ở tắc kiều tướng mạc là trần thanh niên đem quân đầu hàng cho tước địch nguồn công Bây giờ các tướng đàn đạo của Mạc đầu hàng đến hơn 10 người Tuần hạ lệnh cho quân không được xâm phạm mảy may Các sóng ngõ dân gian không có việc Không được tự tiện vào Ai trái thì theo quân Pháp mà trị tội Từ đấy cả xứ Sơn Nam đều yên như ở cũ Đem giỏ cơm bầu nước đến đón quân nhà vua Trai gái trẻ già ai cũng ngưỡng mộ ẩn đức Tháng 11 ngày mùng 4 Tiết chế Trịnh Tùng tiến quân đến bãi Tinh Thần Huyện Thành Hoài đóng dinh hiểu dụ rằng nhân dân các xứ tây nam đều là dân của triều ta lâu nay mắc phải chính lệnh tàn ngược của họ màng từ nay về sau ta cho bọn các ngươi đều đổi mới đổi bỏ tệ trước bọn các ngươi cứ yên ở làm ăn không được sợ hãi quân đi có kỷ luật một lòng thương dân nhân dân xiết bao vui mừng những người lớn khỏe có người xin đi theo quân người già yếu đều ca hát nhảy múa đầy đường năm mươi bốn quân ra cửa sông hát do đường thủy đường bộ đều tiến tới mặt ngọc liễn dàn thuyền để chống cắm cọc gỗ ở cửa sông hát đắp lũy đất trên bờ sông để cho hiểm vững quan quân tiến đánh phá được ngọc lớn bỏ thuyền lên bộ chạy về dưới núi tam đảo tướng tốt đều tự bỏ thuyền lên bờ quan quân qua sông lấy được thuyền ghe khí giới không xích kể thừa thắng đổ dài đến cửa nam thành thăng long đóng quân ở bên sa thảo lấy được thuyền lớn thuyền nhỏ đến hàng nghìn chiếc đêm ấy mặc mộ họp trốn về huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Tôn tập họ mảng đầu trốn, các tướng đầu hàng nối gót nhau ở cơ quân. Tuyết chế Trịnh Tùng truyền lệnh cho các dân đóng quân ở bến Sa thảo, cấm ngăn quân lính không cho cướp bóc cho dân được yên nghiệp về phía Bắc sông Nghị, Dân cấp phủ huyện Thuận An, Tam Lưới, Thượng Hồng đều xin đầu hàng. Tuyết chế Trịnh Tùng hạ lệnh vỗ yên, đàn cướp ở Thái Nguyên là liên quận công không rõ tên cũng đem đồ nàng bản bộ năm nghìn người về hàng. ngày hai tế chế Trịnh Tùng tiến quân đến xứ Hải Dương đuổi dẹp bẻ lũ họ Mạc hạ lệnh cho quân thảm qua đâu không được cướp bóc quân dân hiếp dâm đàn bà con gái quân đều theo lệnh dân đều vui mừng mở cửa đón tiếp khi đến huyện Phù Dung đóng quân ở Liễu Kinh sai Tả Thủy Dinh là thái quận công Nguyễn Thất Lý đốc bọn tiền thủy quân Dinh định quận công ở Trần Bách Nguyên Tả thủy quân Dinh quận công Bùi Văn Quê và Đường quận công chập quận công đều không rõ tên cùng với các cơ nội thủy chiến 300 chiến thuyền đánh phá huyện Kim Thành họ Mạc bỏ thành chạy trốn quân quân sầu không tiếp được bỏ hết cả ghe thuyền quan quân thu được vàng bạc của cả đàn bà con gái không xiết dân hải dương chạy trốn quan quân bắt được của họ Mạc đem về đến họ Mạc vì lo sợ mà chết họ Mạc lập con lập toàn làm đại vương sai qua việc nước được nhân hiệu là vũ an năm thứ nhất rồi tự làm tướng đốc quân chống lại triều đình. T2 ngày mùng một ra mão, trong mặt trời có hai điểm đen hình như con quạ. Ngày mùng ba, bây giờ tiết chứ phủ chia quân đánh phá họ mạc kinh chỉ ở xã Tân Mỹ huyện Thanh Hà, chém được đầu giặc và thu được 50 chiếc thuyền cùng là ngựa và khí giới không xiết kể. Các phủ Hạ Hồng Nam sách Kinh Môn nhà cửa cung thất bị thiêu hủy gần hết. Bây giờ dư mạng ủy đảng của họ mảng là phú quận công thủy quận công nguyễn quận công lũng quận công Hào quận công Thụy quận công lương quận công nghĩa quận công và bọn lại bộ thư phúc quận công hữu bộ thượng thư hồng khê hầu nhữ tòng công bộ thượng thư đồng hãng lại bộ tả thị lang nhữ tung lại bộ tả thị lang Vĩ sơn hầu ngô vĩ hộ bộ tả thị lang ngô Tạo Đồng Các Đại học Sĩ Ngô Cung Tự Khanh Nguyễn Cận Sơn Nam Thừa Chính Sứ Đàm Văn Tiết Hải Dương Thừa Chính Sứ Phạm Như Giao Điều đến cửa quân Hàng Phục Tiết chế Trịnh Tổng Sai Tiến Quân đến xã Tranh Giam Quyện Vĩnh Lại Đóng dinh vài ngày rồi về, về Kinh Chúng ta tạm dừng Tập 61 Tại đây Và sẽ gặp lại vào tập tiếp theo Tập 62 Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi tập 61 kỳ nhà Lê tiếp theo phụ họ Mạc bộ hợp 20 năm Thế Tôn tập 62 kỳ nhà Lê Tĩnh Tông nghị hoàng đế tiếp theo tiết chế Trịnh Tùng sai Trà quận công Phạm Văn Khoái và bọn Liêm quận công Vũ quận công đem 3000 quân bộ và hai con voi đánh dẹp sông phố lại ba tướng chia quân đánh các huyện yên dũng vũ ninh chú huyện vĩnh lại là tương đương với huyện ninh giang phần tây nam huyện vĩnh bảo ba tổng an ngày nay xã tranh giang ở về phía huyện ninh giang ngày nay còn vũ ninh nay là huyện võ giang tỉnh bắc ninh hết chú bây giờ mạc mậu hợp bỏ thuyền lên bộ đến chùa phượng nhưỡng ẩn ở đấy mười một ngày Quan quân đến huyện phượng Nhãn có người dân dẫn đường đưa quan quân vào trong chùa bắt được mạc mậu hợp đem đến dinh quân vũ quận công sai người lấy voi chở cùng với hai kỹ nữ về kinh sư dân tù bắt sống và bêu đầu ba ngày rồi chém ở bồ đề gửi đầu về hành tại và lại ở thanh hoa đóng vào hai mắt bỏ ở chợ trước đây tôn thất họ mạc là hùng lễ công mà kính chỉ trốn ở đông triều đến đây lại thu nhập tàn quân chiếm cứ huyện thanh lâm chú thanh lâm đây là huyện nam sách tỉnh hải dương hết chú tiếng voi ở xã nam giải huyện trí linh đặt nên hiệu là bảo định lại đổi là khang hiệu từ đấy tôn thất họ mạc là bọn mạc kính phu mạc kính thành mạc kính thận và trai gái lớn nhỏ vài trăm người đều ứng theo các văn thần võ sĩ cũ của mạc rủ nhau theo về làm tạm hành tại ít bảng chiêu mộ dân binh chỉ trong chốc lát các huyện hưởng ứng quân có đến bảy vạn người trước kia Mạc Mộng Hợp sai con trưởng là toàn quyền coi việc nước, đặt hiệu là Vũ An. Đến khi Hợp bị bắt, lòng người không phục, lại quy với Mạc Kính Trị. toàn bỏ trốn lại bị quan quân bắt được khi ấy Mạc Kính chỉ chiếm giữ huyện Thanh Lâm, chia đặt nội ngoại tả hữu, cắt giữ các huyện để chống quan quân. Thiết chế Tùng sai bọn Nguyễn Thất Lý, Bùi Văn Khuê, Trần Bách niên Nguyễn Nha đem quân chợt đến, Kính chỉ đem quân đánh úp ở giữa sông thất lý không kịp đánh chết trong trận Nguyễn Nha bị thương ngã trên thuyền quân lính cứu gấp được thoát bọn Văn Khuê Bách Nhiên đều chạy tan quân lương khí giới đều mất về giặc từ đấy Hải Dương kinh Bắc lại quy phụ với kính chỉ ngày mười bảy tiết chế Trịnh Đồng sai bọn thái úy Hoàng Đình Ái Thái Bảo Trịnh Đỗ Trịnh Đồng Trịnh Ninh đốc quân bộ và voi ngựa các dinh tiến đánh bà kính chỉ đóng quân ở huyện cẩm giang đặt đồn ở dọc sông để chống cự lại sai thái úy nguyễn hữu liêu tổng đốc thủy quân tiến lên huyện thanh lâm làm thế trong ngoài với đình ái để cứu viện quan quân ở cẩm giang bà kính chỉ đem hết quân giữ thanh lâm lấy một dải sông cái chia cách nam bắc bày liền quân để chống đánh này thì răng cờ đêm thì bắn súng trong khoảng hàng tháng Hai quân cầm cự nhau, không được lúc nào cởi giáp. Kính chỉ sai quân đắp thêm hào lĩ ở ven sông Thanh Lâm để giữ. Ngày 25, tiết chế Trịnh Tùng sai các dinh cơ rời tả hành dinh Thảo Tân vào phường Phúc Lâm phía nam thành Thăng Long. Trở lên, kỳ này phụ chép họ Mạc Tiếm Ngôi. Bắt đầu từ năm Linh hợi vào ngày 527, Mạc Đăng Dung Tiếm Ngôi đặt niên hiệu là Minh Đức năm nhất điền được năm đời đến năm nhâm thìn 1592, hồng minh năm thứ ba, hợp bị bắt. lại nối từ năm quý tỵ lễ công tự xưng khang hiệu năm thứ nhất cho đến lúc mất trước sau cộng sáu năm lời sấm rằng họ mạc được năm hợi mất được năm hợi xem đang dung cướp ngôi năm đinh hợi mộ hợp mất năm quý hợi thì quả là có ứng nghiệm năm quý Tị thứ mười sáu một ngàn năm trăm chín mươi ba năm ấy họ mạc mất minh vạn lịch năm thứ hai mươi một tháng riêng ngày mùng chín tiết chế Trịnh tùng đốc đại quân qua sông nhị sang phía đông ngày đêm đi gấp thẳng lối thanh lâm mà tiến ngày mười hai đóng dinh ở cẩm giang họp cả các tướng bàn chia quân do đường thủy đường bộ đều tiến qua sông đánh gấp sai thận nghĩa dinh phó đô tướng Hữu tướng Thái Uy Vinh Quận Công Hoàng Đình Ái và Tráng Nghĩa Dinh Phó Đô Tướng Thái Uy Dương Quận Công Nguyễn Hữu Liêu, Thống lĩnh Tướng Sĩ Các Dinh Cơ Thủy Bộ tiến đến địa phương Thanh Lâm. Bây giờ quân của Mạc Kinh chỉ có đến 6-7 vạn người đem hết giữ huyện Thanh Lâm. Cách bờ nhờ sông làm thế hiểm cố, đóng đinh đặt trại dàn trống răng cờ. Nhưng quân ô hợp chưa qua huấn luyện, thiết chế trịnh tổng truyền phát hiệu súng, tất quân qua sông để đánh phía Thượng Lưu. Hoàng Đình ái qua sông ở Hạ Lưu để đánh đằng sau. Nguyễn Hiểu Lưu đem hết thủy quân với bốn mặt đón chặn chạy. Ngày ấy bốn phương tám mặt đều phát hiệu súng, ba quân đua sức tiến đánh như quân chiếu đuổi dài, kính chỉ và họ hàng trai gái đều trốn vào trong rừng núi. con quân đuổi theo đến các huyện Đông Triều, Chí Linh dò bắt được bọn An Sơn Vương Mạc Kính Thành, Hoàng Lượng Công Mạc Lý hiệu quận công tấn việt bùi trí tán lý nguyễn nhân chiêm đều đem chém hết còn thì chém được quân giặc thu được thuyền khí giới nhiều không xiết kể ngày mười ba tiến đến trí linh tiết chế phủ lại chia quân đuổi giò ngày mười bốn bắt được kính chỉ ở thôn tân mạnh huyện hoành bồ xứ yên quảng có thuyết nói là bắt được ở chùa núi lôi âm huyện đông triều và bọn mạc kính phu, mạc kính thận, mạc kính giản, mạc kính tuân, phù ninh vương, hoàng lễ công, hùng lượng công đều không rõ tên và vũ an vương mạc toàn cao quận công tu vũ hầu cùng là thu được vàng bạc của báo với hai quả ấn đồng lễ do được bọn thượng thư mai công nguyễn doãn khâm nguyễn khắc kính lại mẫn nguyễn khắc tuy nguyễn triệt nguyễn minh bách nguyễn lễ đô ngự sử trịnh quang tám thả thị lang vương văn hội hoa hữu mô vương bạt tụy nguyễn hiển tích nguyễn nhữ tiếp phạm cung hữu thị lang phạm chi trì đặng hài nguyễn diễn phan phạm lê viết thảng thừa chính sứ đoàn thế bạc nguyễn phong quặc đỗ hiển tự khanh ngô áng đông các độ trực phan tông tham chính trần khánh khuê phủ giãn nguyễn tránh đô cấp sự trung hoàng kỳ nguyễn tuấn ngạn nguyễn hằng giám sát ngự sử lê thế lộc phạm điền tuấn vũ sâm phạm tòng mạnh vũ diễn lê kim bảng hoàng vụ bản nguyễn nhân Phúc cấp sự trung trịnh khắc thận vương thị trung nguyễn đình doãn đàm trần văn tảo hàn lâm nguyễn dụng hoàng dĩnh phạm hữu năng hiến xã sứ, phạm tự khiêm phó sứ nguyễn nho trần phi Nhẫn tham nghị lê hồng nguyễn dũng đoán sự nguyễn thạc đức nguyễn tuấn đều giải đến nộp ở cửa quân các chế phủ bèn thu quân về kinh ngày hai các tướng đưa bọn tông phái họ mạc bắt được nộp ở cửa dinh tiết chế Trịnh Tùng sai ra cả ở Thảo Tân sai người đem đầu mạc chỉ hành tại bạn lại ở Thanh Hoa dâng dưới cửa khuyết. tháng hai tiết chế Trịnh Tùng sai tướng hiệu Tả hữu là bọn trà quận công Nguyễn Đình Luân liêm quận công Lưu Trản đều đem quân tinh nhuệ đánh dẹp các huyện Lục Ngạn An Bắc bây giờ, bọn đầu sỏ đảng giặc là anh em tú cục tú tiệp đem đồ đảng hơn người đầu hàng sau lại manh tâm mưu khác bọn đình luôn lưu bắt được giết chết dư đảng sợ hãi tan vỡ trốn vào trong rừng núi chú an bắc đây là huyện sơn động tỉnh lạng sơn nhé chú trước đây ứng vương của mạc là mạc đôn nhượng chạy trốn đến huyện an bắc sợ hãi quá thành ốm mà chết người thổ trước trôn cạnh chùa tháng ba Mạc Ngọc Lễn trốn lên phương Bắc Ngầm tìm người tôn thất họ Mạc Tìm được đôn hậu vương là Mạc Kính Cung Con Mạc Kính Điển ở Châu Văn Lan Lập làm người nối nghiệp họ Mạc Đặt niên hiệu là càn Thống Năm Thứ Nhất Bây giờ nhiều người còn giữ hai lòng chưa quy phục hết Nghe Kính Cung Lập lên rủ nhau theo về Bây giờ bọn dư đảng của họ Mạc Độ vài mươi người Phiến hoặc là Lòng người Tụ họp thành bọn cướp bóc các châu huyện chia giữ các xứ từ sông nhị trở về bắc binh cách hết nơi này đến nơi khác khói lửa không lúc nào tắt quần hùng náo nép giặc cướp lăng đoàn bọn lớn tiết thành ba mươi đảng bọn nhỏ cũng không kém vài chục nhóm đô ninh ở chân định trở xuống đều không rõ họ tên tự xưng là kiếm quốc công giữ phổ kiến sương ất kỹ tự xưng là cường quốc công giữ huyện cẩm giang thái quốc công giữ huyện gia phúc hoa quốc công giữ huyện phủ khói châu nghiêm quốc công giữ huyện tứ kỳ khánh quốc công giữ huyện sơn dương đức quốc công giữ huyện hạ hoa mỹ thọ hầu giữ huyện thanh ba uy vương mạc kính dụng giữ thái nguyên tráng vương mạc kính trương giữ huyện thiên thi nghĩa quốc công giữ phủ tân hưng vân quốc công giữ huyện tam dương cẩm quốc công giữ huyện thanh ba trung quốc công giữ huyện phổ yên Phúc quốc công giữ huyện Vũ Lũng, bọn lớn thì hơn vài nghìn người, bọn nhỏ thì bảy tám trăm người đi đến đâu đều, dân đều hưởng ứng. Ngày hai mươi một, bọn Ngụy đảng các sứ đều nổi binh tiến ra sông Nhị đến bến Bồ Đề đốt chặt cầu phao ở Bát Tràng. Từ đấy các sứ Hải Dương kinh Bắc, nhân dân các huyện đều dựng cờ theo giặc. Ngày hai mươi ba, tuyết chế Trịnh Tùng chia sai các tướng đem quân qua sông đánh phá chém được hơn vài nghìn thủ cấp, bọn đảng ngụy chạy tan, khắp châu huyện đều dẹp yên cả. Ngày 25 thổ quan ở Đại Đồng là hòa thắng hầu vũ Đức cung, đem ba nghìn quân bản bộ đến kinh, thú phục quy thuận triều đình, dâng 10 mâm vàng, vàng, vàng bạc châu áo, một pho tượng bằng bạc thay mình, hai chiếc bình hoa bằng bạc, một cái lưu hương bằng bạc, một đôi hạt bằng bạc, 30 con ngựa tốt đến cửa dinh lệnh tràng thế chế Trịnh Tùng dâng biểu Tâu Thăng làm Bắc quân Đô Đốc Thái Bảo Hòa Quận Công gọi là Dinh An Bắc. Bây giờ thế chế Trịnh Tùng sai thợ làm cung điện, làm hành tại ở phía Tây Nam Thành Thăng Long, phía Bắc Cầu Dừa, tức là chỗ Cẩm Đình trước. Một tháng làm xong rồi sai các đại thần và các quan văn võ bày cờ xí chỉnh đốn quân và voi để chuẩn bị đón thánh giá. Tháng 3, vua đi ra từ hành tại vạn lại qua Rồi đến thành Tây đô tiến thẳng theo đường Quảng Bình ra Thiên Quan. Qua các huyện Mỹ Lương, Trường Đức đi một tháng đến huyện Thanh Oai thì đóng quân. Trịnh Tùng đem các quan văn võ đến huyện Thanh Oai đón Thánh giá, cử nhã nhạc đi cùng về kinh. Tháng 4, ngày 16, vua lên chính điện chăm quan chầu mừng Đại xã Thiên hạ chiếu rằng: Mạng nghe đạo trời phát sinh muôn vật mốc mưa tới sau khi sấm sét vang động đức vua vỗ chỉ tám phương ơn trạch ban sâu sau lúc uy vũ rầm rộ lẽ không gì khác lời cần ban ra nhà nước ta thái tổ cao hoàng đế ứng trời thuận người thừa thì mở vận đem đại nghĩa dẹp hung tàn được thiên hạ rất chính đáng quy mô dựng nước đã rộng lại dài thái tôn văn hoàng đế nối lời dạy bảo sướng suốt kẻ dưới Nhân tông tuyên hoàng đế dạng công người trước, rõ đức sáng xưa, thánh tông thuần hoàng đế sáng lập pháp chế mở ra muôn đời văn minh, hiến tôn duyệt hàng đế kê xét điển chương chỉnh đốn lại bốn phương giường mối về pháp độ giữ thành nghiệp đã kỹ và đủ lắm rồi. Các đời truyền nối miu hay công lớn mở mang giúp đỡ đều được chính đáng, người sau có thể giữ mãi đời đời từ khoảng năm Quang Thiệu thống nguyên nửa trường gặp mỹ bị, bị nghịch thần mạc đăng dung cướp ngôi nhưng chính thống của tiên vương hãy còn ơn sâu ở lòng người chưa hết trang dụ tôn hoàng đế đem nghĩa quân mà dẹp loạn trung tôn vũ hoàng đế lập tổ nghiệp để cứu dân kịp đến hoàng khảo ta là anh tôn tuấn hoàng đế trời bẩm cho tính cương minh chí muốn dẹp kẻ tiếm loạn về việc dực phù nhật nguyệt chỉnh đốn càn khôn đều nhờ công đức của minh khang thái vương công nghiệp trung hưng thực bắt đầu từ đấy Chấm nối công trước, tóm giữ giềng mối, lúc nào cũng nghĩ đến việc giết kiểu địch phục Trung Nguyên. Mới đặc sai đô tướng tiết chế, các sứ thủy bộ, chư dinh kiêm quản, nội ngoại, bình trương, quân quốc trọng sự tả tướng, thái úy trưởng quốc công trịnh tùng, nắm cả đại binh, đánh giết đảng mạc. Tháng 12 năm ngoái bắt được cháu của Đăng Dung là ngụy Hồng Ninh Mạc Mậu Hợp đã đem chém rồi, tháng riêng năm nay lại bắt được. Ngụy Hùng lễ công tiếm sưng là khang hiệu cũng hành hình rồi. Còn dư nhiệt là bọn Ngụy Đường Yên Vương, Ngụy Hùng Lượng công, Ngụy Huệ Thành công, Ngụy An Sơn Vương, Ngụy Phù Ninh Vương, Ngụy Dũng nghĩa công đều bị giết cả. Tội ác của nghịch tặc đã sở hữu nỗi giận của thần người được thư việc đó tuy là anh linh của tổ tông ở trời ngầm giúp mà cũng là nhờ công lao của Đô suý giúp đỡ dựng lại và công sức của tướng sĩ theo mạnh ra sức cho nên mới làm nên nghiệp lớn lấy lại được đô thành cũ bờ cõi đất đai của nhà nước rộng lớn như cũ pháp chế chính lệnh của triều đình đương lúc canh tân chậm nghĩ rằng thiên hạ là thiên hạ của tổ tông nhân dân là nhân dân của tổ tông bị khổ vì tàn ngược của giặc đã lâu đương mong được vỗ yên tổ ta nay cầm quyền coi dân buổi mới nên ban ra ơn huệ cho những hấp mọi người định ngày 16 tháng này giờ dần ra chính điện ở kinh thành đại xá cho thiên hạ để bàn đức hóa khi mới lên ngôi đạo trời để thỏa lòng nhân dân chờ sống mong trị phàm các thần dân đều nghe hết bây giờ bàn công ban thưởng gia hoàng đình ái làm hữu tướng thái úy vĩnh quốc công nguyễn hữu liêu làm thái úy dương quốc công Trịnh Đỗ làm Thái phó, Trịnh Đồng, Trịnh Ninh đều làm Thái bảo. Lê Bệnh làm thiếu úy bản quận công, Hà Thọ Lộc làm thiếu úy Ngô Cảnh Trịnh Văn Hải đều làm thiếu bảo. Lại Bộ thư Nguyễn Mộ Tuyên làm thiếu phó Quỳnh, quận công. Ngoài ra thăng chức tước theo thứ bậc khác nhau. Tháng năm, Thái phó Đan quận công Nguyễn Hoàng từ Thuận Hóa đem Thân thì thuyền đến kinh chào và đem sổ sách về binh lương tiền lụa vàng bạc châu báu kho tàng của hai chấn Thuận Hóa Quảng Nam dâng nộp. chế Trịnh Tùng dâng biểu tâu cho Hoàng làm chung quân đô đốc phủ Tả đô đốc trưởng phủ sự thái úy quốc công sai tổng đốc tướng sĩ bản Dinh và thống lĩnh chiếc thuyền lớn nhỏ của thủy quân các Nam đạo đi đánh giặc biển ở các Sơn Nam, Hải Dương. Trước đây Nguyễn kiến quốc công nổi quân giữ phủ Kiến Sương đắp đận lũy ở trên bờ sông phía đông từ các huyện duyên hòa vũ tiên xuống đến chân định nghĩa quốc công nổi binh giữ huyện thanh lan chú huyện thanh lan từ tức là huyện thái ninh tỉnh thái bình đến nay đều họp quân lên vài vạn người cắm cọc gỗ các xứ ở cửa sông hoàng giang để chống lại quan quân tiết chế trịnh tùng sai bọn nam đạo tướng bùi văn quê và trần bách niên đem quân đi đánh hơn một tháng không phá nổi đến đây sai nguyễn hàng thống lĩnh các thủy binh đi đánh. khi đến Hoàng Sai lấy hỏa khí và súng lớn bắn cả loạt phá tan của giặc. bọn giặc sợ chạy tan. quân thừa đuổi theo, chém đến hàng vạn người, bắt sống được tướng giặc đem chém. các phủ hưng kiến yên. sau bọn Vương Ngụy là Mạc Trương Thái Quốc Công Hoa Quốc Công Nghiêm Quốc Công Cập Quốc Công Cường Quốc Công Đông Quốc Công đều đem quân chiếm giữ địa phương Hải Dương. tiết chế Trịnh Tùng lại sai Nguyễn Hoàng đem quân đi đánh dẹp để bắt. Hoàng phá dẹp yên được hết, bắt được tướng Ngụy và đem chém được quân giặc nhiều không xi kể. Ngụy Cường Quốc Công chạy lên bờ sông, Ngụy Tráng Vương Mạc Kính trương và Thái Quốc Công chạy vào Yên Quảng. Hai xứ Hải Dương Sơn Nam cũng đều dẹp được hơi yên, chỉ còn Ngụy Càn Thống Mạc Kính Cung và bọn Mạc Ngọc Liễn cùng với thứ vương khánh Vương Mạc Kính Khoan, Yên Dũng Vương Dương Quốc Công đức Quốc Công Đông Quốc Công, Văn Quốc Công, Trung Quốc Công, Phúc Quốc Công mà thôi. Tháng 6, tiết chế Trịnh Tùng sai tướng, nem quân chiếm giữ các phủ thượng Hồng, Hạ Hồng, Khói Châu, Thuận An, Từ Sơn lại ra lệnh cho dân siêu tán ở các huyện trở về quê quán yên nghiệp. Tháng 7, ngày mùng 2, sao trổi hiện ra ở phương Đông, trở về phía Đông Bắc con của Mạc Ngọc Liễn là Lập Quận và bọn Sơn Đông Hầu, Phù Cao Hầu trước đây đã quy thuận, đến đây Sơn Đông và Phù Cao lại làm mưu phản trốn đi lập quận bị giết tháng 10, thái bảo Hòa, quận công vũ đức Cung, tự xin về giữ đất đại đồng để đề phòng giặc cướp tiết chế trịnh tùng bằng lòng cho về tháng mùng tướng Mạc, nguyễn quyện chết ở trong ngục trước đây con quyện là nhuệ quận công nguyễn tín thọ nhâm hầu nguyễn trù và con của phù hưng hầu nguyễn miễn là bọn đô mỹ vân bảng nam dương an nghĩa nhân trí đều không rõ tên Thấy vua Mạc bị bắt, bèn chịu khuất quy thuận. Đến đây mưu phản, việc phát giác bọn Nguyễn Tín, Đô Mỹ, Văn Bảng, Nhân trí đều bị giết. Bọn Nam Dương, An Nghĩa, Thọ Nhan lại trốn theo ngụy Năm giáp ngọ thứ 17, 1594, Minh Vạn Lịch năm thứ 22, tháng riêng, Mạc Ngọc Liễn đem Mạc Cánh Cung đến chiếm cứ huyện An bắc Tiết chế trịnh Tùng Sa Hữu Tướng, Hoàng Đình Ái đem quân đi đánh. Tháng 2, Ái Đốc Quân đánh phá huyện An bắc bắt được. Ngụy Vạn Minh Vương, Nghiêm Quốc Công và Dư Đà đều đem chém hết. Ngọc Liễn chạy sang phổ Tư Minh xưng thần với nhà Minh. Sau đình ái đem quân về nên huyện Yên Dũng bắt được Ngụy Phúc Quốc Công rồi về. Năm ấy các sứ kinh Bắc Thái Nguyên Lạng Sơn can qua rồi động. Khánh Vương mặc kính khoan chiếm giữ huyện Đại Từ, Thứ Vương chiếm giữ Thái Nguyên, An Quận Công chiếm giữ huyện phổ Yên, Đông Quốc Công chiếm giữ huyện Lục Lạng, Yên Dũng Vương chiếm giữ huyện Vũ Nhai. Việt quốc công chiếm giữ huyện Sơn Dương, Quang quân đến thì giặc giải tán, đi rồi giặc lại tụ họp các quận huyện bị khổ. Bây giờ nước Minh hay sai người sang dò la sự tình, không ngày nào là không. Miền dưới Hải Dương và Sơn Nam giặc cứ nổi lên nhiều dân địa phương ngày đêm không yên. Ở Đại Đồng, hòa quận công Vũ Đức Cung từ sau khi về trấn ngầm hai lòng cùng với Mỹ Thọ, của giặc ngầm thông tin đi lại, ngầm sai người xâm lược các huyện ở đầu Sơn Tây đánh phá các huyện ba, Hoa, lại rời dân cư các huyện Đông Lan, Tây Lan vào Đại Đồng. Trịnh Tùng sai Thái Liêu đem quân đến đánh đuổi, bắt được Mỹ Thọ hầu về. Tháng 3, ngày rằm có Nguyệt thực trời mưa to. Ngày 22, vua sai Nguyễn Hoàng mang kim sách ra phong cho Minh Khang Thái Vương làm Minh Khang nhân Chí vũ trinh hùng lược Thái Vương. Lời kim sách rằng đại thần lập lên công to được dân trọng vọng triều đình truy phong để lớn tất ghi công đầu đã chọn ngày tốt ban ra lại tạc sách vàng rực rỡ nay suy vận nghiệp đồng đức phụ, quốc kiệt tiết hậu minh nghĩa công thần tiến khai từ vinh lộc kim tổng nội ngoại bình chương, quân quốc trọng sự thái quốc công tặng minh khang nhân trí thái vương trị vốn là đường kiều họ lớn hoàn quyền dòng sang đầu ứng nghĩa kỳ chữa vận chân chuyên lúc kinh luân mọi việc lấy lại cựu thổ ra tay giúp đã từng khôi phục định miu đối với tiên vương công tốt to nhiều xét đến con nối huân nghiệp càng thịnh có khác gì tây bình cả nhà trung nghĩa xã tắc được yên phần dương dựng lại quốc gia thiên hạ công nhất phúc trước nay rực rỡ hiệu mới nên được long sùng đặc sai suy trung dực vận đồng đức công thần đạt tiến phụ quốc thượng tướng quân trung quân đô đốc phủ tả đô đốc trưởng phủ sự thái úy đoàn quốc công thượng trụ quốc nguyễn hoàng mang kim sách tiếm phong làm suy trung dực vận hiệp mưu đồng đức phụ quốc kiệt tiết đôn hậu minh nghĩa công thần thượng tướng minh khang nhân trí vũ trinh Hùng lược Thái Vương mong rằng kính nhận tôn hiệu bao phong dũng đỡ phúc nượng vĩnh viễn để cho con cháu vinh hiển lâu dài, phải kính theo đó. Sai bọn Nguyễn Mậu Tuyên đem sắc chỉ truy tặng ra phong Thái Tể Thái Sư Hương quốc Công Nguyễn Kim làm chiêu huân phụ tiết trịnh công. Tháng Tư ngày kỳ dậu mùng 1 có nhật thực trời mưa đại hạn ngày 28. Hữu tướng Hoàng Đình Hải đem quân đánh huyện Lũng chém được Ngụy Phúc Quận công lấy đầu truyền về kinh sư. Hàng tướng ở Thái Nguyên là địch nghĩa Dinh Liêm Quận công không rõ tên bắt được Ngụy Hoành Mỹ công của Mạc không rõ tên đóng cối giải về kinh sư sai đem chém ở bến Thảo Tân. Tháng năm, sai bọn Thái Phó Trịnh Đỗ, Thái Bảo Trịnh Ninh thống suốt các tướng ở Thái Nguyên do Liêm Quận công dẫn đường đánh dẹp xứ Thái Nguyên phá dinh của Ngụy vĩnh quận công không rõ tên vĩnh quận công đem dư đảng chạy đến huyện vũ nhai một, Mạc kính Cung lấy Mạc ngọc liễn làm thái phó đem quân giữ núi yên tử đánh cướp huyện vĩnh lại đi đến đâu là dân theo nhiều Tiết chế tùng sai nguyễn hoàng đem thủy quân đến Thảng hải dương đánh phá tàn. ngọc liễn chạy đến huyện an bắc sau chiếm Cứ châu và ninh tháng ấy sau kim đi trái độ đại hạn cầu được mưa Mạc Kính Cung và Đảng Nguyễn trốn sang ở Long Châu, Nương Minh đến đây hay đem người Long Châu về cướp các châu ở Lạng Sơn. Tiết chế Trịnh Tùng sai quân họp với quân Ba Ti, Lạng Sơn đánh đuổi, Đảng Nguyễn chạy về Long Châu. Tháng 6, người xã Vũ Lăng, huyện Tiên Minh, Vũ Đăng nổi quân chiếm cứu huyện siêu loại cọp tụ họp bè đảng tự xưng La Bình năm nhất tiết chế Trịnh Tùng bắt được đem chém tín Vương Ngụy không rõ tên nổi quân chiếm cứ huyện Vũ Nhai, Sai Ninh quốc công Ngụy không rõ tên đem quân chống đánh ở Thái Nguyên. Việt quốc công Ngụy tự mặc áo hoàng bào nổi quân chiếm giữ huyện Tam Dương cướp bóc dân địa phương. Tiết chế Trịnh Tùng sai phó tướng công Phạm Doãn Minh đem quân bản bộ giữ huyện để giữ yên dân Tháng 7 ngày mùng 2, phó mã đô Ý Thái phó Đào quốc công của Mạc là Mạc đem quân ra giữ châu vạn ninh rồi ốm chết con là phò mã sơn đông chạy sang long châu phụ với mạc kính cung khi ngọc liễn sắp chết có thư để lại khuyên mạc kính cung rằng nay họ mạc thế vận đã hết họ lê lại phục hưng đó là số trời dân ta là dân vô tội mà để cho mắc nạn binh đao sao lại nỡ thế bọn ta nên tránh ở nước ngoài chứa nuôi vi sức chịu khuất đợi thì xem khi nào mệnh trời trở lại mới có thể làm được rất không nên lấy sức trọi sức hai con hổ đánh nhau tất có một con bị thương không được việc gì nếu thuế quân họ đến thì ta nên tránh chớ có đánh nhau cốt phải giữ cẩn là hơn lại chớ nên mời người nước minh vào trong nước ta để những nỗi dân ta phải chịu lầm than đó cũng làm tội không gì nặng bằng đến đây chết cháng vương của mạc là mạc kính trương cùng với ngụy thái quốc công đem quân đến cướp bóc các huyện thanh hà tứ kỳ Người huyện đứng lại là lại quận công, mưu làm phản, cũng đem binh chúng bả nguyện đi theo. Bây giờ các huyện Hải Dương nhân dân mất mùa to, đói kém, đến ăn thịt lẫn nhau chết đói một phần ba. Tháng 8, thiếu tướng Hoàng Đình Ái đem quân đánh phá Lạng Sơn nghiêm quốc công ngụy ra hàng cuối cùng bị giết. Tháng 9, uy vương Mạc Kính Dụng Xanh, người bè đảng là họ Xuân Sơn Hầu và văn quốc công đem quân đánh Úc Thái Nguyên. Tướng quy thuận là liêm quận công bị chết trận. Tiết chế Tùng Sai Thái Uy Nguyễn Hoàng đem quân đánh phá ở Vũ Dinh dẹp được rồi đem quân về. Tháng 10, Tiết chế Tùng Thái Hàng, thống lĩnh thủy binh Thái Uy Nguyễn Hữu Liêu thống suất bộ binh và hai đường cùng tiến thẳng đến Đại Đồng đánh phá Dinh của công, Vũ Đức Cung chia quân đằng trước đằng sau đánh ập lại Đức Cung đem bọn con em chạy về đô hai tướng đem quân về. Thái Uy Nguyễn Liêu ra kỳ binh đánh chạy của bọn Xuân Sơn hầu và văn quốc công Ngụy đã được bắt được ba con voi thiết, chạy, nhà cửa tháng 12, đại đồng là vũ đức cung sai người dâng vàng bạc châu báu đến kinh vào chầu thu phục xin tha tội y cho lập phổ thái vương là phùng phúc lâm sai rời hành tại đến bên tả cửa nam của thành bây giờ huyện thái nguyên còn bị bọn uy vương ngụy mạc kính dụng chiếm lạng sơn còn bị bọn mặc kính cung mặc kính khoan giữ ở đâu cướp bóc đấy nhân dân địa phương quá nửa không được về làm ruộng ruộng, đậu, ruộng đồng bỏ hoang năm ất mùi thứ một mươi tám một nghìn năm trăm chín mươi năm minh bản lịch năm thứ hai mươi ba tháng riêng bây giờ vua bị bệnh phong không thể coi trầu được xuống chiếu miễn trầu cùng các lễ yết giao và thờ cúng tháng hai tiết chế trị tùng sai tướng hiệu các dinh đóng năm mươi chiếc thuyền tháng ba thì hội các cử nhân trong nước ở Thảo Tân cho Nguyễn Thực và Nguyễn Vết Tráng đổ tiến sĩ thân, bọn Nguyễn Đức Mậu bốn người đổ đồng tiến sĩ thân. Tiết chế Trịnh Tùng cho đóng xe hai bánh bằng trang sức ngọc ngà trên xe là sơn hai bên cạnh khắc lan can bằng bốn vách sơn son thiết vàng, lại làm thang nhỏ để trên xe, trước xe làm một cái đòn ngang, sai bốn lực sĩ đẩy kiểu mẫu xe này do thái úy nguyễn hằng sáng chế sao kim sao mộc mộc trung vào phận sao thất sai tu tiền đại tập tiền đại tập chú là tiền phí tổn trong kỳ nhóm họp các quân của các sứ trong nước để dùng quốc dụng xuân sơn hầu ngụy tự xưng là nghĩa quốc công sai người đi trộm bắt một con voi được đem về châu cảm hóa thứ tư. Tiết chế Trị Tùng sai chỉ huy sứ Trung Tín hầu không rõ tên cùng với Tổng binh Thái Nguyên là Đức lại thế quý đem quân đến châu Cảm Hóa. gặp uy vương Ngụy Kính dụng và bọn Xuân Sơn, Xuân Đông. Thế quý tung quân ra đánh, chém cắt tai được hơn thủ cấp. Lại lấy được một con voi con ngựa và quân thu khí giới rồi về. Bây giờ người ở đầu nguồn xứ Thanh Hoa làm thái phó Ngụy Cương Quốc Công không rõ tên nổi quân chiếm cứ miền trên huyện Kỳ Lưu xứ Nghệ An cướp bóc cư dân quan chấm phủ Thanh Hoa là bọn Hà Thọ Lộc, Trịnh Văn Hải gọi quân đi đánh phá được, bắt được đồ đảng của giặc đều giết chết. Tháng năm hạ lệnh cho các dinh cơ kê khai những công thần hết tiết ra sức trước sau họ hoàn công định làm ba bậc, tâu công ban thưởng. lệnh ra hai ba lần rồi lại im đi không thi hành. Bây giờ nhân dân mất mùa đói to lại thêm ôn dịch người chết sát vối nhau. Tháng 6, ngày 12, Sơn Hầu Nghị cùng với người huyện phổ yên là bọn Thấn quận Công Ngụy từ đây trở xuống đều không rõ tên. Thắng quận Công, quý quận Công hiệp quân được 500 người cướp bóc huyện Tam Dương khi ấy. Viện đem nhiều binh dân đón chặn đường hiển yếu chém được bọn tấn thắng quế cắt tổ cấp xuân sơn hầu chỉ chạy thoát một mình đại hạ, ngày hai mươi giờ thân hai mặt trời cùng bảo. ngày bốn tổng binh thái nguyên là nghiêm quận công Trịnh duy tinh chém và bắt được nghĩa quốc công nguyễn đỗ diễn và bè lũ ở thái nguyên bây giờ lại quận công nguyễn tự xưng lý quốc công cha con cũng đem đảng giặc do đường yên quảng lẻn và hải dương cướp bóc các huyện ven sông đến huyện đông triều đánh úp dinh trấn thủ lăng quận công không rõ tên bị hại tháng bảy xuân sơn hầu nguyện tự xưng là bảo quốc công đem đảng giặc đánh cướp ở huyện phổ yên tiết chế Trị tùng sai đánh phá bắt được bốn con ngựa một quả ấn đồng bọn giặc lại chạy tan tại sai lại thế quý đem quân đánh phá các xứ thái nguyên cao bằng bắt được những giặc là bọn kỳ sơn vương phúc vương đều không rõ tên đem giết cả Ngày giáp thân 13, trời không có mây mà có sấm bỗng sét đánh vào cổ ở trong cung đêm ấy mặt trăng lại đi vào trong độ của sao tâm. Rồi sau vườn vào sao tuyết, ngày giáp ngọ 23, đại hội các quan văn võ để thề phú tả cửa Nam Thành Thăng Long. Ngày 25, Xuân Sơn Hầu ngụy về hàng đến Kinh Sư xin chịu tội, giao về cho tướng bản thuộc sau bắt giết, sao hỏa phạm vào phận sao mã đến hết năm không về khu vực mình sai nghị quận công nguyễn duy nhất giữ địa huyện kim động tháng tám hạ lệnh điểm duyệt quân lính ở thảo tân binh số được hơn mười hai vạn người đại hạn từ tháng tám đến hết năm không mưa đến tháng hai năm sau mới mưa lúa ma chết khô một hạt thóc không thu được nhân dân đói to tháng chín hạ lệnh đặt quan binh ngục hình khám lý để xử đoán các án đáng ngờ trong nước lấy hai viên quan văn là Ngô Tạo và Nguyễn Hoành võ quan là Lê Trân làm chức ấy ban cho ấn công sai sau lại đặt thêm ba viên nữa nhưng đều không giữ đúng phép nên chức ấy lại bỏ tháng mười sai sửa chữa điện Tây Kinh bây giờ bé tôi cũ của mạc là người huyện Đông Ngàn Hàn Lâm học sĩ Nguyễn Thị Dự tự xưng là Thái Bảo lễ quận công tiếm đặt hiệu cho con là Thuận trị Vương nổi binh chiếm cứ huyện Lục Ngạn, đón chặn đường ở Lạng Sơn giết tổng binh bản xứ La Lan quận Công không rõ tên và cướp lấy một con voi và tài vật. Tháng một, chế Trịnh Tùng sai kế quận Công Phan Ngạn đem các thủy cơ với ba trăm truyền thiến và một con voi đến trấn giữ huyện Thanh Lâm, trấn Hải Dương, Trịnh Văn Trương giữ huyện Vĩnh Lại, Nguyễn Đình Luân giữ huyện Cẩm Giang, Hải quận Công giữ huyện Đường Yên, Vương Trân giữ huyện siêu loại tháng mười giặc cướp các nơi đều nổi đội nhà giết người cướp đoạt tài sản và sụp bật bính thân năm thứ mười chín một nghìn năm trăm chín mươi sáu minh vạn lịch năm thứ hai mươi bốn tháng riêng ngày mùng hai ngụy trắng vương Mạc kính trương rời nhà đóng ở yên quảng giữ xã hương lan châu vạn ninh sai tướng là người huyện vĩnh lại lý quốc công người huyện gia phúc thái quốc công đều không rõ tên các con em dòng họ màng là bọn Mạc vĩ Mạc lý đem chiến thuyền lớn nhỏ ba mươi chiếc đến xâm lược phần sông các huyện tứ kỳ vĩnh lại ngày mùng ba đến sông các huyện thanh lâm thanh hà đánh nhau với quân của phan nhạn từ giờ tí đến giờ ngọ đại chiến giữa sông bấy giờ phan nhạn ngựa chưa kịp đóng yên quân chưa kịp mặc giáp mà thuyền giặc đã đến cửa dinh quân đều luống cuống cùng ra với nga phan nhạn để chống cự chỉ có mỗi bốn mươi năm người thôi tướng ở giao thủy là lễ quận công thấy thế giặc mạnh tự liệu quân ít không thể chống được tự đem quân của thuyền mình lui trước cho là nhát sợ đem chém dao cho mọi người từ ấy, ai cũng chết lại được nhẹ của một thủy đội ở tây trơn Châu. sau là Việt nam chân tương đương với hai Việt nam trực và trực ninh hiện nay sông đến tướng giặc ngờ có quân cứu viện bèn tự can vỡ bỏ thuyền nhảy xuống nước trốn sẵn ngạn bèn vẫy các thuyền nhỏ của quân mình xông đánh một loạt đánh nhau hăng ở giữa sông chém được tướng giặc là bọn lý quốc công thái quốc công an quốc công thụy quận công đều không rõ tên và tỷ tướng hơn hai mươi người chém cắt tay giặc được hai nghìn hai trăm linh tám thổ cấp thu được thuyền và khí giới không dễ kể bắt sống tướng giặc là bọn hào quận công không rõ tên đảng giặc đầu tan thì cưới hương nay nô mới giải tướng giặc là hào Hào quận công đến cửa quân, phan ngạn thân chói và rằng, muốn sống hay là muốn chết? Nếu muốn sống thì ta cùng ngươi làm hướng đạo được vương thì ta tha tội chết cho ngươi. Hào quận công bèn xin đưa đường dẫn quân đi gấp ra đường biển xứ yên quảng bắt tráng vương để báo ơn. Phan ngạn nghe xong sai chọn thuyền nhẹ và quân tinh nhuệ vài trăm người năm chiếc thuyền chiến tự mặc áo giáp khắp mình, giấu Hào quận công ở trong thuyền ngày mùng bốn ngạn cùng các tướng bàn rằng việc binh quý ở thần tốc ta lấy quân đánh được mà thừa thế trẻ che nếu một trận đánh mà hai lần được đó là trời giúp cho ta thành công có thể so với danh tướng đời xưa tôi mong các tướng theo lệnh cùng lòng cố sức để lập công danh tiễu trừ giặc ngụy thì công của chúng ta không gì to bằng các tướng đều nói xin theo mệnh lệnh ngày hôm ấy ngạn chọn trang sĩ giả làm sắc áo và cờ của quân kính trương tự Ngạn làm tiền đội các thủy quân lục tục tiến sau Đêm hôm ấy Ngạn tự đi thuyền nhẹ sông Linh trước vào hai lần cửa Người giữ cửa hỏi thì trả lời rằng ta là binh thuyền của hào quận Công Nhân thắng trận bắt được tiếng giặc là bọn kế quận Công giải về trước để dâng nộp vương ta Do đấy được vào các lớp cửa mà tiến thẳng ba ngày đêm mới đến xã Hương Lan Châu Vạn Ninh khi sắp đến gần thuyền của kính trương, kính trương ngỗ là hào quận công thắng trận trở về ra đón, ngạn thét lên rằng: "Đây là kế quận công đây, bọn ngươi nên mau chịu trói được khỏi bị đâm". Kính trương nghe nói trở tay không kịp bỏ thuyền chạy lên bờ, chạy đến giữa bãi cát thì bị quân quân bắt được cùng với vợ cả, vợ lẽ hai mươi người, chém được đồng đảng bốn mươi người. Bây giờ các quân phần nhiều tranh nhau lấy của máu của giặc, nên để cho dư đảng giặc. Chạy tan trốn được vào rừng núi, quân của Ngạn đã được toàn thắng, một lần đánh thắng hai trận Liền, quân lính vui mừng trở về kinh sư giải nộp mặt tinh chương ở dưới cửa quyết Ngày hôm ấy, tiết chế trịnh Tùng ban thưởng chiến công cho Phan Ngạn một cái bài vàng, bùi cân vàng tốt lại thưởng cho tướng sĩ những người theo mệnh lệnh 300 cân bạc tập yến to để nghỉ lạ. Bây giờ về tôi họng mạc, nhiều khế gian tố cáo với người mi rằng, gọi là quân nhà Lê tức là họ Trịnh canh cường đem quân đánh giết mẹ tôi cống hiến của thượng quốc và con cháu của Mạc thực không phải là quân của con cháu họ Lê phục hưng vì thế người Minh nhiều lần sai sứ qua cửa trấn Nam giao đem điệp văn sang nước ta hẹn đại hội để khám xét con cháu nhà Lê có phải thực hay không hẹn đến tại cửa quan. Ngày 20 sai bọn hội bộ thượng thư kiêm đông các học sĩ thông quận công đỗ uông và ngự sử đài đô ngự sử nguyễn văn giai làm hậu mệnh đến trước cửa trấn an giao cùng với tả giang binh tuần đảo của nước minh là trần đôn lâm trao đổi giấy tờ lời lẽ phần nhiều khiêm tốn sau lại sai hữu tướng hoàng đình ái đem quân tiếp đến mưu sơn làm sách ứng sai tộc mục là hoàng huynh lê ngạch lê hữu và bọn công bộ tả thị lang phùng khắc khoan cùng mang hai tờ biểu Ấn Đóng Mực của Ấn Nam an nam Đô Thống Sứ ty và Ấn an Nam Quốc Vương trước với 100 cân vàng, 1.000 lạng bạc Cùng với kỳ lão trong nước vài mươi người đến cửa chấn Nam Giao để đợi hội khám Tháng 2 ngày mùng 1 tả Giang Minh tuần đạo đề hình án sát Tuy phó đô sứ là Trần Đôn Lâm gửi thiệp yêu cầu vua thân đến đúng hẹn cửa chấn Nam Giao để hội khám ngày mùng năm vua thân đốc bọn hữu tướng hoàng đình ái thái úy nguyễn hoàng nguyễn hữu liêu thái phó trị đỗ và các tướng sĩ quân và voi hơn một vạn người đến cửa quan trấn nam giao hẹn ước hội khám bấy giờ người minh lại giằng dai thoái thác để đòi lấy các vật về sự tích người vàng ấn vàng không chịu đến khám rồi thành ra quá kỳ hạn đến tháng ba vua trở về kinh mùa hạ tháng bốn hạ lệnh cho phủ huyện tổng xã các xứ trong nước Chỗ nào trải qua binh cách nhân dân siêu tán thì cho về làm ăn tha cho giao dịch 3 năm. Xong các viên sở quản phần nhiều, lớn quấy chỉ làm hà ngược. Dân có người vẫn lưu tán chưa yên, được nghiệp. Hạ lệnh tuyển duyệt binh lính nguyên trạch mới và cũ. Người nào có công đã được trao chức tước cùng là tuổi già sức yếu thì tha thải về. Sức võng mạnh khỏe thì bổ sung vào cho đủ ngạch binh, ngày rằm có nguyệt thực. Bây giờ đại hạng. Thóc vụ chiêm đều không thu được, phá trầm khô cạn, cây cỏ phân nhiều vàng rụng, hoa quả cằn cỗi trộm cướp, quần tụ trong dân gian. Bọn lớn đến 7-800 người, bọn nhỏ cũng chẳng kém vài trăm người. Ngày đêm đốt phá nhà cửa cướp lấy tiền của xúc vật thủy bộ không thông, đường xá bế tắc, dân chết đói nhiều, chết đến quá nửa. Tháng 5 Thái Bảo hòa quận công Vũ Đức Cung tự rời dinh đại đồng ở, về ở Nghĩa Đô. Tháng ấy, sai người quy thuận là Hàn Lâm Phạm Hồng Nho cùng với Thừa Chính Sứ Sứ Thanh Hoa là lễ cung năm Hồ Bình Quốc đi khám đo đất bãi dâu ở xứ ấy để định nhạch thuế. Mùa thu tháng 7, bây giờ trời không mưa gió, nước sông Lô tự đầy tràn đến hơn một tuần, sao trổi mọc, trở về phương Tây Bắc mà đi, sai sửa làm các điện thái miếu ở trong thành Thăng Long, ngày nhâm ngọ 17, rước vị hàm vị của thái tổ cao hoàng đế và liệt thánh hoàng đế vào điện thái miếu thành thăng long để tuế thì cúng tế tháng tám ngày mùng 9, giờ và giờ nhâm thân nước ở sông hồ ao dính tại kinh sư và các sơn nam sơn tây vô số bỗng chốc sao động một giờ mới yên tháng ấy nắng to mật đảo được mưa tháng tám nhuận ngày mùng một có nhật thực bây giờ sai thợ đúc hai tượng người vàng và người bạc đều cao một thước hai nấc, nặng 10 cân, lại đúc hai đôi bình hoa bằng bạc, năm chiếc bình hương nhỏ bằng bạc, lại để sẵn lụa thổ và các vật cúng để phòng sang xứ phương bắc. Mùa đông tháng mười một ngày hai mươi người xã Thì Vụ huyện Đại Yên là Phạm Hằng tự xưng là Thiên Nam chiêu thảo Đô Nguyên suý ngày hai mươi bảy vào chiếm cứ núi Đam Khê huyện Yên Mô đánh phá các xã dân gần đấy đến đâu người đều theo phục hơn một tháng đã có hơn một vạn người một từ đấy các phủ trường yên lỵ nhân giặc cướp đều nổi dậy trở ngại nhiều cho người qua lại mà dân binh các xã dưới trên đều nhiều người theo đảng giặc cha con lễ răng hầu cũng siêu lòng theo phục tiết chế trịnh tùng sai mỹ quận công bùi văn khuê đem quân cùng với thổ quan huyện nguyên mô là lương quận công nguyễn thể đi đánh bắt được phạm hãn đưa về kinh chém. Tháng mười hai ngày mùng bốn tướng trấn thủ sứ thanh hoa là thiếu bảo diễn quận công trịnh văn hải chết tặng thái bảo. Tháng ấy sai bọn hộ bộ thượng thư kiêm đông các đại thông quận công đỗ uông làm hậu mệnh quan cùng với quảng quận công trịnh vĩnh lộc đem hai tượng hình người vàng bạc cùng các vật cống đến thành lạng sơn để đợi người minh đến hội khám. Bây giờ thổ quan long châu nước minh nhận nhiều của nút của bọn họ bạc vì thế liên kết với nhau một thái thác nên việc không xong lại vừa gặp tết nguyên đán bọn đỗ uông trịnh vĩnh lộc lại về kinh chúng ta kết thúc video số sáu mươi hai ở đây hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo video số sáu mươi ba Kỳ nhà Lê tính công nghị hoàng đế.